Bọn họ đều hy vọng, đem tốt nhất cấp tiểu thất, mà làm như vậy không cần tự hỏi, đây là một loại bản năng. Mà cầm tình sau khi nghe được, chỉ liều mạng cắn ngôi. Nàng đại ca trước kia là như vậy, mọi việc sẽ lấy chính mình lấy cầm trang là chủ, nhưng từ gặp được tiểu thất cái này quái nữ nhân sau, hết thể đều không giống nhau. Chỉ cần nhắc lên tiểu thất sự đại ca căn bản không hề lý trí đang nói. Đại ca, như vậy ngươi thật làm ta đau lòng. Đại ca, quyết định của ngươi, ta không có quyền hoài nghi. Ta mệt mỏi, nàng thật sự mệt mỏi, rất mệt, rất mệt, Tiểu Thất ngoài ý muốn mất tích nàng mệt, Tiểu Thất trở về nàng càng mệt. Tiểu Thất nhìn Cầm Tiêu đạm mạc biểu tình, có nhẹ nhẹ đau buồn, Cầm Tiêu, mới gặp ngươi khi, bị ngươi phong hoa sở chết đảo, hiện tại đặc bị ngươi ôn nhu sở chết đảo. Tiểu Thất nhắm mắt lại, giấu đi đáy mắt lo lắng cùng đau buồn, vẻ mặt bình tĩnh rất là lý trí nhìn về phía Cầm Tình. Cầm Tình, lại lần nữa sử dụng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng đúng không, trừ cái này ra đâu, còn có thể hay không có mặt khác vấn đề? Cầm Tình căn bản không chịu Lý Tiểu Thất, chỉ một câu: Ta mệt mỏi, ta đi xuống nghỉ ngơi. Nói xong xoay người rời đi, mà Cẩm Thiên cũng bước nhanh đi theo đi. Trong doanh trướng, chỉ dư Bắc Quân Mặc, Nam Nặc Hề, Ám Nham, Tiểu Thất cùng Cẩm Tiêu, trừ bỏ Cẩm Tiêu, những người khác trong mắt toàn tràn đầy lo lắng, nhìn Cẩm Tiêu đầu bạc, rất là chói mắt. Tiểu Thất Cẩm Tiêu có chút lúng ta lúng túng nói, Tiểu Thất giống như có chút sinh khí đâu. Tiểu Thất không phải sinh khí nàng chỉ là quan tâm, quan tâm Cẩm Tiêu giống như cầm tiêu quan tâm nàng giống nhau thật mạnh thở dài một hơi cầm tiêu về sau bất luận cái gì tình huống ta cầu ngươi không cần lại sử dụng cầm công cầu ngươi một lần là giảm bớt ba tầng nội lực một bó đầu bạc lại một lần đâu kia hậu quả nàng không dám đối mặt bắc quân mặc nhìn cầm tiêu cùng tiểu thất bọn họ cũng đều biết bọn họ hai người ở cái kia cái gọi là thú hoàng truyền nhân huyền vũ đại lục nhất định không thoải mái nhưng lại không nghĩ rằng sẽ khó đến cầm tiêu muốn sử dụng như thế tuyệt kỹ Cầm tiêu, nói cho chúng ta biết, các ngươi ở kia rốt cuộc gặp gỡ cái gì? Là ngươi, sử dụng cầm công. Mặt sau câu này, bác quân mặc không có nói, nhưng hắn biết, cầm tiêu sẽ hiểu hắn muốn hỏi chính là cái gì. Nam nặc khê cùng ám nham cũng là cùng muốn lo lắng. Các ngươi gặp được, tuyệt đối không giống các ngươi sở sinh như vậy đơn giản. Nguyên bản liền biết được, lẫn nhau ở nói cho đối phương tình hình gần đây khi, đều chính mình nguy hiểm tình huống giấu đi, nhưng là, lại không nghĩ, tiểu thất cùng cầm tiêu như thế nguy hiểm. Cũng không có gì làm, chỉ là, ta cùng tiểu thất bị người trở thành sùng vật bán đấu giá, chúng ta dưới sự giận dữ, đi xúc nhân ra bãi, kết quả bị nhân thiết kế, tiểu thất vì ta bị bắt, tiểu thất bị đương yêu nữ, đáng kia người đối tiểu thất thật lấy hòa tế, ta giận dữ liền dùng cầm công. Bị chảo, mọi người cả kinh, tiểu thất cùng cầm tiêu, hai người tiểu gì lợi hại, cư nhiên sẽ bị chảo. Nhìn giật mình ba người, cầm tiêu đột nhiên cảm thấy dùng cầm công, có thể nhìn đến này ba người như thế biểu tình, đáng giá. Ân, đối phương tự xưng là thú hoàng truyền nhân, bọn họ dám thiêu tiểu thất, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Ngươi xem ta đem nhân gia truyền quốc chi bảo, thú hoàng tím thủy tinh đều đoạt tới. Cầm tiêu, lúc này mới nhớ lại trong lòng ngực tím không tinh, vội vàng lấy ra tới lấy nói sang chuyện khác. Thú hoàng tím thủy tinh, mọi người nhìn thứ này, lại nhìn đến tiểu thất gật đầu. Nhất thời, lực chú ý thật đúng là bị nhấc lên này tím thủy tinh mặt trên đi. Cầm tiêu đưa cho bắc quân mặc, bắc quân mặc cầm trong tay nhìn nửa ngày. Đưa cho nam nạc khê. Cuối cùng, ám nham tiếp nhận. Rất là buồn bực nói. Không thấy ra, nơi nào bất đồng. Tiểu thất nhìn ám nham trong tay tím thủy tinh, như mày nói. Chúng ta lúc ấy chính là bởi vì này tím thủy tinh mới có thể trở về. Ở huyền vũ đại lục, nó rất kỳ quái. Chúng ta vừa đến khi nó liền đoán trước tới rồi chúng ta. Cũng chính là bởi vì này tím thủy tinh, ta cùng cầm tiêu mới có thể chúng huyền vũ hoàng thượng kế bị trảo. Nó, như vậy thần kỳ. Ám nham, cầm nó Tả hữu nhìn, như thế nào cũng nhìn không ra tới. Đích xác thực thần kỳ, ta tưởng lấy đi nó khi, còn bị nó bị thương, cuối cùng, vẫn là huyền vũ hoàng thượng huyết, chúng ta mới thuận lợi vào tay. Lộ buộn, không biết vì sao, ở tiểu thất nói đến huyền vũ hoàng thượng huyết khi, cầm tiêu đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, gắt dao, đem chính mình, kia cũng bị vẽ ra miệng máu tay, nắm chặt. Là hắn nghĩ nhiều. Cầm tiêu, người làm sao vậy? Hắn hành động, làm bác quân mặt sửng sốt, cầm tiêu vừa mới đột nhiên một chút, 320 hỏi chết hoàn hồn cầm tiêu cười thản nhiên, không có việc gì, ta chỉ là muốn suy nghĩ, này tím thủy tinh vì cái gì vừa đến phương đông đại lục liền một chút phản ứng cũng không có, này lý do thực đầy đủ, cầm tiêu thầm than chính mình này cũng coi như là quá con đi, là, này tím thủy tinh vừa đến phương đông đại lục, liền cùng bình thường thủy tinh không có gì hai dạng, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, tiểu thất cũng rất là khó hiểu, thú hoàng chi vật sẽ không được đến, Sợ này hải hoàng cùng nhân hoàng địa bàn đi. Nàng mới không tin đâu. Hỏi một chút, giao nhân chiết, có lẽ hắn biết được, nói như thế nào hắn cũng so với chúng ta sống lâu mấy trăm năm, lại là giao nhân nhất tộc tộc trưởng, đối hải hoàng việc cũng coi như là hiểu biết nhiều. Nam nặc khê việc nào ra việc đó, tuy rằng, kinh bác trạch một chuyện, hắn thực chán ghét, thậm chí cực chán ghét giao nhân chiết, nhưng tiểu thất đã trở lại, hắn có thể không như vậy chán ghét. Hắn cũng ở. Tiểu thất nhìn về phía bắc quân mặc. Tiểu thất không nghĩ đề, bởi vì nàng không rõ, làm ơn hắn bảo hộ Hoàng thái thúc như thế nào sẽ bị thái tử đám người cấp đi. Tiểu thất lựa chọn trốn tránh, nàng sợ biết chân tướng sau, kia chân tướng làm nàng không thể tiếp thu. Bác quân mặc minh bạch tiểu thất trong lòng lo lắng trước tiên nói đến. Tiểu thất, Hoàng thái thuốc sự, giao nhân chết có trách nhiệm, nhưng không phải hắn làm. Không phải thế giao nhân chết nói tốt, chỉ là hy vọng tiểu thất không cần lại bị thương tổn, thân nhân, bằng hữu là tiểu thất nhất để ý, bọn họ thương tổn cùng phản bội. Đối tiểu thất tới nói là một loại vô pháp đền bù đau. Có một số việc cũng cần nói rõ ràng, nếu hắn ở, liền dùng một lần nói rõ ràng đi. Nhắm mắt lại, tiểu thất đáy mắt có nồng đậm mệt mỏi, rất mệt, rất mệt nha. Tiểu thất, mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Cầm Tiêu quan tâm hỏi, nay một đường buôn ba cùng trải qua, có bao nhiêu vất vả, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nghe được Cầm Tiêu nói, tất cả mọi người vẻ mặt quan tâm, nhìn tiểu thất, trong mắt đều có đau lòng, "Tiểu thất, nàng chỉ là một nữ tử." Nhưng sở trải qua hết thảy, so bất luận cái gì một cái nam tử đều phải nhiều. Tiểu thất, những việc này vãn một ngày, không có việc gì. Nam nặc khê cùng ám nham cũng rất là quan tâm, chỉ là có đôi khi bọn họ tìm không thấy thích hợp phương pháp. Mà bác quân mặc chỉ là nhìn tiểu thất. Ta duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định, nhưng tiền đề là bảo vệ tốt chính mình, nếu không được, như vậy khiến cho ta tới bảo hộ ngươi. Tiểu thất mệt là thân thể thượng, có lẽ tâm linh thượng cũng có vài phần, nhưng giờ khác này, lại cảm giác một chút cũng không mệt. Bởi vì bọn họ đều bồi nàng, thế nàng chia sẻ. Nếu không có bọn họ, nàng một người sao có thể đi đến hôm nay, như thế nào khiêng khởi những cái đó trọng trách. Mệt. Nhưng chuyện này không lộng minh bạch, ta cũng vô pháp hảo hảo ngủ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cầm tiêu nhìn tiểu thất. Ta đi tìm giao nhân chết. Nơi này, quân mặc, ám nham cùng nặc khê ba người, ai cũng luyến tiếc rời đi rừng ở tiểu thất trên người đôi mắt. Bọn họ đều sợ, tiểu thất lại lần nữa biến mất, chỉ có hán, có thể. Không cần. "Ta tới." Giao Nhân Triết, thanh âm có chút trầm thấp, lúc này chính xuất hiện ở doanh trướng cửa. Cũng là bọn họ một đám người ở bên ngoài, như vậy cao điệu, Giao Nhân chết lại không phải người chết, làm sao không biết nha? "Ngươi đến đây lúc nào?" Bắc Quân mặc lệnh giọng chất vấn, không phải hắn không tin Giao Nhân Triết, mà là, chủ soái doanh chướng, người này xuất hiện ở ngoài cửa, lấy bọn họ 5 người tu vi cư nhiên không có phát hiện, việc này thực đáng sợ. Vừa mới Giao Nhân nói chuyện lời này, liền không ở để ý tới bắc quân mặc mà là nhìn về phía tiểu thất. Trong mắt, có chưa bao giờ từng có đau xót cùng tự trách. Mà tiểu thất, nhìn giao nhân chiết, nguyên bản phiêu giật tóc dài biến không hề ánh sáng, nhìn kiếp như hải mắt lam biến không hề sinh khí, giờ khác này tiểu thất không biết là nên đoán hắn vẫn là an ủi hắn. Không biết muốn như thế nào mở miệng, chỉ có thể nhìn giao nhân chiết, trong mắt có tìm hỏi cùng với nhàn nhạt phẫn nộ. Vì cái gì? Ngàn phương và ngữ, chỉ hóa thành một câu, vì cái gì? đối mặt tiểu thất chỉ hỏi Giao nhân chết bước chân có chút không xong, nhưng lại y y liền kiên định đi đến tiểu thất trước mặt. Thực xin lỗi, nhưng ta lấy giao nhân nhất tộc danh dự thể, ta, giao nhân chết không có phản bội ngươi. Tiểu thất đen bóng đôi mắt cùng giao nhân chết kiêm màu lam đôi mắt liền như vậy tương đối, một cái nói chính mình phẫn nộ, một cái nói chính mình tự trách. Bác quân mặc bốn người, chỉ nhìn hai người kia, này hai cái lấy chính mình phương thức giao lưu người. Sau một lúc lâu, tiểu thất đôi mắt rốt cuộc chuyển vì bình tĩnh. Ta tin ngươi. Chỉ là vô pháp tha thứ ngươi sai lầm, Hoàng Thái Thúc, hiện tại rơi xuống không rõ. Rơi mắt, tiểu thất không hề xem giao nhân chết, Hoàng Thái Thúc đối tiểu thất tầm quan trọng, những người này đều minh bạch, vì Hoàng Thái Thúc, nàng có thể không chút do dự sấm giống như địa ngục bốn mà, lấy tứ đại linh thú bảo bối, hiện tại. Hoàng Thái Thúc, không có chết. Giao nhân chết nhàn nhạt nói, này đó là hắn hao phí vô số năng lực mới đổi lấy tin tức, chỉ hy vọng tin tức này có thể làm tiểu thất an tâm. Hoàng Thái Thúc không chết kêu hắn ở nơi nào. Tiểu thất vội vàng hỏi, nàng tin tưởng, giao nhân chết một khi đã như vậy khẳng định nói Hoàng Thái Thúc can nguy, như vậy nhất định biết được, Hoàng Thái Thúc ở đâu. Những người khác, cũng là vẻ mặt chờ mong, nếu có thể xác định Hoàng Thái Thúc không chết, lại biết hắn ở đâu, vậy là tốt rồi làm. Có mục tiêu, biết phía trước ở đâu, tổng so với bọn hắn như vậy, mù quáng hảo. 321 trách nhiệm. Mọi người, đều chờ mong nhìn giao nhân chết, hy vọng có thể nhanh nhất được đến đáp án. Tiểu thất càng là kích động bắt lấy giao nhân chết đôi tay. Nói cho ta, Hoàng Thái Thúc ở đâu, ta muốn như thế nào tìm được hắn. Muốn tiểu thất, như thế nào không kích động đâu, Hoàng Thái Thúc tìm được rồi nàng tâm mới có thể phóng đến hạ. Giao nhân chết trên mặt rốt cuộc có nhẹ nhẹ ý cười, ngự khí trước sau như một ô nu. Tiểu thất, chúng ta hiện tại vô pháp đi tìm Hoàng Thái Thúc, nhưng là xin ngươi yên tâm, Hoàng Thái Thúc lúc này không có nguy hiểm, nếu giao nhân nhất tộc đo lường tính toán không có sai nói. Hoàng Thái Thúc lúc này hẳn là ở một cái khác đại lục, cái kia đại lục kêu Kim Lăng. Kim Lăng. Tiểu thất cùng bắc quân mặc đoàn người, đồng thời nhìn về phía giao nhân chết. Giao nhân chết không rõ mấy người này phản ứng vì sao như vậy đại, cho rằng bọn họ đối với Kim Lăng cùng một khác phiến đại lục không hiểu biết, cho nên cười khổ nói. Tiểu thất, thực xin lỗi, ta chỉ có thể tính ra này đó, đến nỗi cái gọi là một cái khác đại lục, còn có Kim Lăng là cái dạng gì ta không hiểu, ta chỉ biết Hoàng Thái Thúc không có chuyện. Hoàng Thái Thúc vừa đến giao nhân cung, ta liền dùng giao nhân nhất tộc đặc có bí thuật. Thế Hoàng Thái Thúc điểm trường sinh đèn ở bí cung, kia trường sinh đèn trong lúc này càng thiêu càng vượng. Này cũng thuyết minh, Hoàng Thái Thúc ở nơi đó càng ngày càng tốt. Giao Nhân chết, ngươi nói chính là thật sự? Cầm tiêu cái thứ nhất xác định đến. Tiểu thất vì Hoàng Thái Thúc sự, có bao nhiêu thương tâm khổ sở, hắn là minh bạch. Nếu thật là nói như vậy, như vậy Tiểu thất rốt cuộc có thể buông trong lòng gánh nặng. Giao Nhân chết đem tay phải cử qua đỉnh đầu, lấy thể bộ giang nói. Ta giao nhân chết, lấy hải hoàng con dân danh nghĩa thể, như có nửa câu hương ôn, giao nhân nhất tộc, một cái không lưu. Hoàng Thái Thúc, không có việc gì thì tốt rồi. Tiểu thất nhẹ nhàng thở ra, giao nhân nhất tộc ở giao nhân chết cảm nhận chúng có bao nhiêu quan trọng, nàng là minh bạch hôm nay giao nhân chết dùng giao nhân một phong thể, nàng không có không tin lý do. Tiểu thất, cuối cùng cả đời, treo đeo lội suối, ta giao nhân chết cũng nhất định sẽ đem Hoàng Thái Thúc tìm được. Đây là một loại trách nhiệm, đây là một loại phụ trách nhiệm thái độ. Hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể tìm được hoàng thái thúc trong lòng tảng đá lớn bông, có bao nhiêu nhẹ nhàng, chỉ có tiểu thất chính mình biết. Sán lạc cười, tiểu thất cười rất là thanh triệt, bắt mắt. Hiện tại, ta muốn đi nghỉ ngơi. Trong lòng gánh nặng một phóng, nàng mới phát hiện mệt. Ta cũng mệt mỏi, các ngươi chậm rãi liêu, ta cũng đi nghỉ ngơi. Tiểu thất chân trước đi, cầm tiêu sau lưng liền đi. Đi đến một nửa, đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, quân mặc, có hay không ta doanh trướng? Bắc quân mặc nhìn cầm tiêu liếc mắt một cái, có vài phần buồn bực, bởi vì cầm tiêu học tiểu thất hành động, cư nhiên bồi tiểu thất đi nghỉ ngơi, mà hắn tìm không thấy như vậy lý do. Không có. Nói xong, xoay người, mau cầm tiêu một bước đi ra doanh trướng. Ân, có thể đem tiểu thất an bài đến hắn doanh trướng nghỉ ngơi, như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại ở chính mình doanh trướng làm công. Cầm tiêu cũng không nhiều lời, sờ sờ cái mũi. Tính, ta đi ngủ cầm thiên doanh trướng. Giao nhân chết vừa thấy đại gia đi không sai biệt lắm, lặng yên không một tiếng động, cũng kéo có chút trầm trọng bước chân rời đi. Chỉ để lại, con thất thần nam nặc khê cùng tươi cười không ngừng ám nham. Có tiểu thất sinh hoạt thật tốt, như vậy bọn họ mới có thể sống giống cái người thường, sinh hoạt mới có thể nơi trốn tràn ngập ấm áp cùng ý cười. Nhìn càng đi càng xa mọi người, ám nham đưa về âm thầm đưa tiện ánh mắt, nhìn con ở tự hỏi gì đó nam nặc khê. Nam vương điện hạ, làm phiền an bài một chút quân vụ, ta tưởng bắc quân mặc hẳn là không rảnh. Lưu lại này một câu, ám nham đồng dạng tiêu sái chạy lấy người. 322 toàn bộ. Tiểu thất một giấc này chính là ngủ đủ lớn lên, suốt một ngày một đêm lăng là không tỉnh lại quá một lần, nếu không phải nhìn đến tiểu thất vững vàng tiếng hít thở, mọi người nhưng đến lo lắng gần chết. Bất quá, bọn họ không lo lắng lại đổi tim đau, rốt cuộc là cỡ nào mệt mới có thể làm tiểu thất một giấc ngủ lâu như vậy, tiểu thất là cái cỡ nào hiếu thắng, cỡ nào cảnh giác người bọn họ là minh bạch. Tiểu thất nói vậy đã lâu đều không có như thế buông tâm ngủ một giấc đi, mang theo đau lòng, mang theo quan tâm, mọi người tới nhìn tiểu thất một lần sau, liền không còn có tới, đem không gian để lại cho tiểu thất, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, bởi vì mặt sau còn có rất nhiều sự tình, chờ bọn họ cùng đi làm. Bất quá, ngày này một đêm bác quân mặc vẫn luôn bồi tiểu thất, hoặc là nói ngồi ở ly tiểu thất cách đó không xa cái bàn trước, nhìn như xử lý công văn kỳ thật một quyển công văn cũng chưa xem xong, cũng may hắn lớn nhất không ai dám nói hắn cái gì. Ngày hôm sau, dạng sáng thời gian, trời còn chưa sáng, tiểu thất liền đã tỉnh, mở mắt ra nhìn này xa lạ doanh trướng, lại nhìn nhìn ghé vào đối diện trên bàn ngủ bắc quân mặc, tiểu thất thực mau liền minh bạch chính mình tình cảnh, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, tiểu thất cẩn thận cầm lấy một bên áo ngoài nghỉ thế bắc quân mặc khoác, tuy rằng thời tiết này không lạnh, nhưng vẫn là đường chứ hoàn hảo. loảng xoảng một tiếng, càng là tưởng tiểu tâm càng là làm lỗi, tiểu thất một không tâm đụng ngã một bên giá áo. Thanh âm này lập tức làm Bắc Quân Mặc thức tỉnh. Một đôi mắt, không hề có sơ tỉnh ngủ mơ hồ, thấy rõ đối phương là Tiểu Thất Khi, sắc bén ánh mắt đang xem hướng Tiểu Thất kia một sát, lập tức trở nên vạn phần ôn nhu. Ngươi tỉnh. Thực bình thường một câu, liền giống như người bình thường ra phu thế gian đối thoại, nhưng đối với Bắc Quân Mặc cùng Tiểu Thất tới nói lại là một loại xa xỉ, hai người không có cơ hội có như vậy đối thoại. Nhan nha tấm áp cùng ái muội bao phủ ở cái này nho nhỏ không gian. Tiểu thất lấy ở trên tay quần áo bông không phải không bỏ cũng không phải, đành phải đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng cười. Đánh thức ngươi. Ngữ khí không có chút nào ấy náy, chỉ là trần thuật như vậy một sự kiện đâu. Không có việc gì, cũng nên tỉnh. Nâng nhìn doanh ngoại, bên ngoài hát hát một mảnh, nói xong lời này, bác quân mặc liền có chút, giống như. Tiểu thất cười thầm, lại rất nghệ tình không có chỉ ra bác quân mặc lời này chung rõ ràng sai, chỉ là đem này cười giấu ở trong bụng. Nếu tỉnh, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Cái này không gian quá tiểu, mà bác quân mặc ánh mắt quá mức nhiệt liệt, có trong nháy mắt làm nàng cảm thấy không biết làm sao, nàng không thích loại này chính mình loại này vô pháp khống chế chính mình cảm giác, đành phải đưa ra đi một chút. Hảo! Bác quân mặc đứng dậy đi vào tiểu thất bên người, ở tiểu thất còn đứng ở nơi đó ôm quần áo không biết muốn hay không phóng khi, chủ động thế tiểu thất làm quyết định, đem tiểu thất trong tay quần áo gỡ xuống, đặt ở một bên, lôi kéo tiểu thất tay. Đi thôi! Giác tay! Bọn họ không phải lần đầu tiên! Nhưng lúc này đây tiểu thất tổng cảm giác có chút không giống nhau, hôm nay bác quân mặc phân ngoại nhiệt tình, này phân nhiệt tình làm nàng không thể nói thích vẫn là chán ghét. Ở tuần tra ban đêm thị vệ khó hiểu hạ, ở một đám thị vệ ghé mắt hạ, bác quân mặc lôi kéo tiểu thất hướng quân doanh ngoại đi đến. Hai người đồng hành đi tới, ở ánh trăng chiếu xuống, có nói không nên lời hài hòa cùng hoàn mỹ. Chỉ là ánh trăng là công bằng, ở chiếu này một đôi ngọt ngào nhân như khi, cũng không quên chiếu phía sau kia cô đơn thân ảnh. Nguyên lai. Like. Nam Nặc Khê cùng bác quân mặc doanh trướng ở cách vách, vừa mới thanh âm kia hắn cũng tỉnh lại, hắn ra tới muốn nhìn một chút tiểu thất tỉnh không có, nửa ngày lại là nhìn đến kia một đôi nhân nhi nửa đêm du lịch hình ảnh. Thâm, đau đớn. Trên mặt cô đơn càng trọng, Nam Nặc Khê nói cho chính mình lựa chọn buông tay, như vậy đi học cám nhằm đi, vĩnh Viễn đứng ở tiểu thất phía sau, ở nàng yêu cầu khi, đúng lúc tiến lên thì tốt rồi. Tiểu thất, quân mặc, chúc phúc các người. 323 chuyện quan trọng. Đại quân xoáy doanh trừ bỏ giao nhân chiết, những người khác đều trình diện, giao nhân chiết ở tiểu thất tỉnh lại ngày đó sáng sớm liền cáo từ, giao nhân nhất tộc phản đồ sự còn không có xử lý, hiện tại tiểu thất đã trở lại, cũng báo cho nàng Hoàng Thái Thúc rơi xuống, như vậy hắn liền có thể an tâm đi trở về. Hôm nay bác quân mặc, tiểu thất, cầm tiêu, nam nạc Khê ám nham cùng Cẩm thiên còn có quỷ cốc bốn sử tề tụ tại đây, chính là thương lượng kế tiếp là công thành vẫn là chỉnh hưu vấn đề. Thừa cơ tiếp tục công thành đi. Trước đem kia phương Đông Vương Triều Hoàng Thành đánh hạ tới, mặt khác lại làm kế tiếp xử lý không phải càng tốt. Đây là Cẩm Thiên ý kiến, hiện tại đại quân thế như trẻ tre, một lần là bắt được phương Đông Vương Triều Hoàng Thành cũng không phải việc khó. Ám Nham cùng Nam nặc Khê tuy rằng cũng nghĩ tiếp tục công thành, nhưng là có một số việc, bọn họ là Trang phát hiện. nay một đường công thành quá mức thuận lợi, phương Đông Vương Triều hẳn là không chỉ chút thực lực ấy. Quá mức thuận lợi. Cẩm Thiên cùng Quỷ cốc muốn xử lại không như vậy cho rằng. Này một đường thành trì đều là chúng ta dùng huyết dùng thịt đổi lấy. Tuy rằng nói như vậy không có sai, nhưng là ngươi ngẫm lại, có thể sử dụng vũ lực lật đổ thống trị ngàn năm tác la vương triều Hải Hoàng nhất tộc, ngươi tưởng này Phương Đông Vương triều sẽ như mặt ngoài như vậy đơn giản sao? Cầm Tiêu cũng nhận đồng ám nham cùng Nam Nặc Khê đám người ý tưởng. Phương Đông Vương triều xa không bằng mặt ngoài như vậy, bọn họ che giấu thế lực vì cái gì còn ra tới? Tiếp xúc quá Phương Đông Vương triều chỗ tối thế lực tiểu thất cùng Bắc Quân Mặc nghe được đại gia phân tích, có chút lo lắng. Phương Đông Vương Triều cho tối thế lực, chúng ta xem như tiếp xúc quá, nhưng ta lại cho rằng kia chỉ là băng sơn một góc, Phương Đông Vương Triều xa không ngừng về điểm này năng lực. Nói như vậy, chúng ta không thể tiếp tục công thành. Bốn quỷ bốn sử có chút ảo não, các nàng một lòng muốn vì quỷ hoàng lập hạ công lớn, làm cho quỷ hoàng có thể lại lần nữa nhìn đến các nàng quỷ cốc trung thành, nếu không thể công thành, các nàng muốn đi đâu lập công đâu. Hoàng thành, không phải không công, chỉ là tạm thời không thể công. Tiểu thất trấn an quỷ cốc bốn sử. Các nàng ý tưởng, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít, nhưng có một số việc, cấp không được nhất thời. Là, quỳ hoàng. Nghe được tiểu thất nói, bốn xử lập tức theo tiếng, đối với tiểu thất nói, đối với tiểu thất lý giải, các nàng rất là cao hứng, có như vậy chủ nhân là các nàng may mắn. Tạm không công thành sự liền như vậy định rồi xuống dưới, cẩm thiên nhìn về phía tiểu thất. Không công thành, chúng ta đây liền tại chỗ hạ trại. Tại chỗ hạ trại cũng không cái gọi là, dù sao nam nặc khê có rất nhiều tiền. Đừng nói dưỡng chúng tướng sĩ một hai năm, chính là dưỡng cái mười năm tám năm sợ là đều không thành vấn đề. Không được, tại chỗ hạ trại quá hao tài tốn của, nếu không công hoàn thành, vậy đem chung quanh tiểu thành cấp nhất nhất đánh hạ tới. Nuôi quân ngàn nhật dụng ở nhất thời, nào có trưởng đánh tới một nửa liền nghỉ ngơi chỉnh đốn cái một hai năm, này quá không phù hợp dụng binh nguyên tắc, bác quân mặc không chút nghĩ ngợi liền phủ định cẩm thiên nói. Cẩm thiên điệu thấp sở sở cái chán lui ra. Hắn là người giang hồ sao, không hiểu này đó bình thường nhà. Kiều đa tải có quỷ đâu? Công quanh thân tiểu thành thật là chuyện quan trọng, nhưng là còn có một kiện càng chuyện quan trọng không có làm đâu." Ám Nham cố tình thần bị nói. Ám Nham nói dẫn tới mọi người ghé mắt, tiểu thất nhìn về phía có vài phần khó hiểu, nhưng nhìn chớp mắt nghịch ngợm cười Ám Nham tuổi hồ minh bạch, hai người trao đổi một cái hiểu rõ cười. Chính là bọn họ hai người là minh bạch, những người khác liền không rõ, những người khác càng thêm buồn bực hai người tâm hữu linh tê, đặc biệt là quỷ cốc bốn sứ, ai đều là tiểu thất kỵ sĩ bọn họ trên lệch ta liền lớn như vậy đâu. Nhân ra cùng quỷ hoàng đó là gì giao tình, chúng ta đâu. Ghen ghét nha, ghen ghét nha, chính là lại nhiều đố ghét cũng không thể như thế nào nha, ai làm chính mình không hiểu quỷ hoàng tâm đâu. Những người khác cũng là vẻ mặt khó hiểu cái gì chuyện quan trọng, chúng ta đã quên. 324 hành động. Cái nút bán đủ rồi, ám nhăm nhìn trừ bỏ bác quân mặt kia khối băng mặt những người khác đều vẻ mặt tò mò, liền vừa lòng gật gật đầu, mới nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Phái hoa sơn. Ba chữ vừa ra, mọi người đều hiểu rõ, trừ bỏ quỷ cốc bốn sử vẫn là không hiểu ra sao ở ngoài. Này không phải cùng phương Đông Vương chiều đánh sao. Như thế nào đột nhiên lại nhắc lên trên giang hồ phái hoa sơn, này nào cùng nào nha. Khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi, chỉ là mê hoặc nhìn mọi người, vị nào hảo tâm đại gia, đại ca có thể hỗ trợ giải đáp một chút. Tiểu thất nhìn bốn sử một phần tìm không ra bắc bộ dáng, cũng biết này đó nam nhân tuyệt đối không có hảo tâm sẽ đi giải thích. Đối với quỷ quốc bốn sử, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ngăn cách. Cho nên, tiểu thất cũng không miễn cưỡng, chính mình giải thích lên. Ta bị trên giang hồ người đổi giết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là phái hoa sơn, là bọn họ trước thả ra sương mù liên sự, theo sau phái hoa sơn lại cùng phương đông hoàng thất liên thủ, đem này xương mù liên sự toàn bộ xả đến ta trên người. Thế cho nên dọc theo đường đi chúng ta nhận hết hoàng thất cùng những cái đó cái gọi là giang hồ danh môn, võ lâm các đại hiệp đổi giết. Nếu không có này đàn người giang hồ nhúng tay, chúng ta cũng không đến mức sẽ trật vật như thế. Nói cách khác, phái hoa sơn cùng việc này thoát không được căn hệ. Hảo đáng giận phái hoa sơn, nhưng yêu ghét diều phủ. quỷ hoàng, diệt phái hoa sơn một chuyện thỉnh cho chúng ta bốn xử chúng ta bốn người định làm phái hoa sơn trở thành lịch sử. quỷ mị lập tức quỳ xuống thỉnh chiến. Mặt khác ba người cũng là người thông minh, đồng thời quỳ gối tiểu thất trước mặt, thỉnh cầu thế tiểu thất một trận chiến. Các người đứng lên đi. Phái hoa sơn sự tạm thời không cần các ngươi ra tay, ta có cảng chuyện quan trọng giao đái cho các ngươi làm. Không cho này bốn xử một ít trọng trách sợ là các nàng sẽ cảm thấy bất công. Lập tức tiểu thất liền nghĩ, này bốn xử như thế nào an bài đâu. Đa tạ quỳ hoàng. Tuy rằng không có được đến đi diệt phái hoa sơn nhiệm vụ, nhưng nghe đến tiểu thất nói bốn người y y liền mặt có hỉ sắc, bốn người đứng dậy lui ở một bên chờ tiểu thất phân phó. Bác quân mặc minh bạch tiểu thất khó xử, lập tức tiếp nhận chỉ huy quyền to. Nam Vương Ngươi lưu lại toạ chấn tam quân, cẩm thiên ngươi hiệp trợ, quỷ cốc bốn sử tắc phân biệt xuất lĩnh bộ phận binh lính, lấy hoàng triều vì trung tâm, từ bốn cái phương hướng xuất phát, đem quanh thân tiểu thành toàn bộ đoạt được. Nam nặc khê nghe được Bắc quân mặc nói, nhìn hắn một cái, hai người trong mắt đều là bình tĩnh. Hảo, ta sẽ lưu lại toạ chấn tam quân. Hắn tưởng ngồi ở tiểu thất bên người, nhưng hiện tại Lưu cũng tới đối lẫn nhau đều hảo, hắn yêu cầu thời gian lắng động lại chính mình một ít tâm tình. Ngày đó buổi tối. Bác quân mặc hẳn là biết hắn ở sau người, hai người đều là cực người thông minh, trong lòng biết liền có thể. Cẩm thiên cũng gật gật đầu, lưu thủ ở chỗ này thực hảo, cầm tình ở chỗ này, mấy ngày nay cầm tình tâm đã chậm rãi mở ra, có lẽ đây là thời cơ tốt. Bốn sử nhìn thoáng qua tiểu thất, xem tiểu thất không có đều nói cái gì, biết được này đó là quỷ hoàng mệnh lệnh, Là, định không phụ quỷ lo sợ không yên kỳ vọng cao. Cầm tiêu, ám nham, chúng ta bốn người liền đi bí mật đi hoa sơn. Bắc quân mặc khỏe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm cười, này nhất cử động, bọn họ tức muốn tiêu diệt Hoa Sơn, lại muốn cho phương đông hoàng thất làm không rõ bọn họ chân chính ý đồ. Hảo. Mọi người đều là thông thấu người, có một số việc không cần phải nói, nhưng lẫn nhau đều minh bạch. Hoa Sơn, phương đông nhất tộc, bọn họ một cái đều sẽ không bỏ qua, có thể làm cho bọn họ ăn lớn như vậy mọi người, kết cục, chỉ có một. Bọn họ đều là hành động phái hiệu suất cực cao người, từ đính xuống kế tiếp phải làm chuyện tới chấp hành bất quá 3 ngày thời gian. Ba ngày sau nào đó ban đêm, đại gia liền phân công nhau hành động. Bắc quân mặc bốn người thường phục triều phái Hoa sơn đi đến, mà quỷ cốc bốn sử tắc mang theo mặt nạ, giả vợ thành bọn họ bốn người bộ dáng mang theo bốn đội nhân mã lấy hoàng thành vì trung tâm triều bốn cái phương hướng vân tán mà đi. Nhìn đi xa bốn người, Nam nặc khê cùng cẩm thiên thật lâu không thể quay đầu lại, chỉ đứng ở doanh trướng cửa liền như vậy nhìn, thẳng đến tướng sĩ tiến đến xin chỉ thị Nam nặc khê sự vụ. Nam nặc khê mới ảm đạm xoay người, mà cùng thời khắc đó. Phương Đông Vương Triều Hoàng cung lúc này các đạo nhân mã tụ tập, cao cao tại thượng ngồi ở thủ vị không phải Phương Đông Vương Triều Hoàng đế mà là một cái lao nhân, xác thực chính là nói là một cái đầy mặt nếp nhăn lão bà. Nàng, đó là toàn bộ Phương Đông Vương Triều nhất có quyền thế người, trưởng quản Phương Đông nhất tộc, lúc này kia tràn đầy nếp nhăn mặt, tràn đầy tang thương mắt chỉ cực kỳ khắc chế chính mình tức giận. Nữ nhân kia cư nhiên tồn tại đã trở lại, còn muốn lật đổ ta Phương Đông Vương Triều, hừ bằng bọn họ mấy cái hoàng mao tiểu nhi cũng có nảy năng lực. Thanh âm mang theo vu nữ đặc có tiêm thế làm người không lạnh mà du lật. Phương Đông Vương Triều Hoàng đế lúc này chính vẻ mặt cẩn thận đứng ở phía dưới, cẩn thận giải thích. Thái quân, này giao Nam Vương cùng Bắc Vương đồng thời phản bội ta Phương Đông Vương Triều trợ kia yêu nữ, chúng ta một đường làm cho bọn họ đánh tới Hoàng thành, nhưng cố tình bọn họ chắt canh giữ ở Hoàng thành ngoại không hành động. Đêm nay này hành động càng là thuyết minh, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không công thành Triệu thỉnh thái quân chấp thuận tôn nhi đám người ra tay, nhất cử diệt này phản quân. Rốt cuộc vẫn là hoàng thượng đương lâu rồi, như thế bị người vây khốn một đường bị đánh mà không thể đánh trả, xác thật làm hắn có vài phần buồn bực. Lập tức, ở ngồi mấy cái tuổi trẻ khí thịnh người tới phụ hòa lên. Là nha, thái quân, bọn họ chậm chạp không công thành, chúng ta như thế nào chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Chúng ta Vu thị nhất tộc, mới là này phiến đại lục chân chính chủ nhân. 325 Vu thị. Tiêm thế thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm kia kia phẫn nộ cùng ghen ghét. Hảo, năm đó nhân hoàng nguyệt từ bỏ chúng ta vô thị nhất tộc, Vu thị này hai chữ từ hôm nay trở đi không được nhắc lại, chúng ta sớm đã không phải nhân hoàng con dân. Lão phụ nhân trong mắt, bởi vì này Vu thị hai chữ mà không tự hiểu là nhìn về phía phương xa. Hai ngàn năm trước, này phiến đại lục so hiện tại lớn hơn nữa, khi đó bọn họ Vu thị nhất tộc, còn có long thị cùng ẩn thị nhất tộc là cộng đồng đi theo nhân hoàng nguyệt người. Sau lại nhân hoàng nguyệt cùng hải hoàng không tương kết hợp, tạo thành bọn họ quyền thế thu nhỏ lại, tuy rằng bất mãn, nhưng có nhân hoàng bảo bọn họ, hải hoàng nhất tộc người cũng không thể loại bọn họ gì. Nhưng một hồi mạc danh đại chiến, này phiến đại lục phân liệt, ẩn thị nhất tộc mạc danh biến mất, long thị nhất tộc cơ hồ tử tuyệt, chỉ có bọn họ vu thị nhất tộc còn tồn tại trên đại lục này, nhưng tồn tại xuống dưới bọn họ cũng không có cái gì ngày lành. Nhân hoàng biến mất, bọn họ nhân hoàng vứt bỏ bọn họ, cùng ẩn thị nhất tộc biến mất. Dư lại bọn họ chỉ có thể trơ mắt này phiến đại lục hoàn toàn từ hải hoàng nhất tộc trường quảng, mà bọn họ chỉ có thể thần phục ở hải hoàng nhất tộc dưới chân. Vu thị nhất tộc cỡ nào cao ngạo, bọn họ trừ bỏ đối nhân hoàng túi người sẽ không đối bất luận kẻ nào túi người, đừng nói hải hoàng nhất tộc, chính là hải hoàng bản nhân, bọn họ cũng chỉ là xem ở nhân hoàng phân thượng không đáng khó xử. Bọn họ như thế nào cam tâm như vậy bị hải hoàng nhất tộc thống lĩnh, cho nên bọn họ phản kháng, nhưng ngay lúc đó bọn họ không hiểu. Không có thực lực phản kháng chỉ biết tao đến diệt môn. Vu thị nhất tộc 2000 năm trước cơ hồ bị Hải hoàng nhất tộc giết diệt giáp không lưu, chỉ số dư trăm người, trốn vào Sâm Sơn rừng già. Từ đây, bọn họ lại không nhận người hoàng là chủ, từ đây bọn họ cũng không ở lấy Vu thị nhất tộc tự xưng, bọn họ sửa họ Phương Đông. Mỗi cách mấy trăm năm, liền sẽ ra một đám con cháu đến Tác La Vương triều các góc, ở chỗ này trầm ổn căn cơ. 2000 năm, trải qua 2000 năm kinh doanh, Bọn họ Vu Thị Nhất Tộc rốt cuộc lại lần nữa cường đại lên, nhất cử diệt hải hoàng một phong tác La Vương triều, đoạt lại quyền thế. Từ đây, Tác La Vương triều không bao giờ tồn, Vu Thị Nhất Tộc cũng sẽ không tồn tại, có chỉ là này phiến đại lục Tân chủ nhân, phương đông Nhất Tộc. Bọn họ cẩn thận chặt chẽ, biết trảm thảo không trừ tận gốc Xuân Phong thổi lại sinh đạo lý, đối với Tác La Vương triều Nhất Tộc, bọn họ là một cái không lưu. Đồng thời lại sợ hãi sẽ phát sinh năm đó Vu Thị Nhất Tộc biến mất núi rừng. Dưỡng tinh xúc thuế sự phát sinh ở tác la vương triều hoàng thất trên người, cho nên bọn họ mấy trăm sở tới, cũng không có đem chính mình chân chính thực lực bày ra. Bởi vì, chỉ có như vậy, mới có thể tê mỏi địch nhân, làm cho bọn họ cho rằng phương đông nhất tộc kỳ thật bất khang một kích. Sự thật chứng minh, bọn họ sầu lo là đúng. Hải hoàng nhất tộc quả nhiên có dư nghiệt, chỉ là kia hai cái dư nghiệt trên người cư nhiên còn chạy phương đông nhất tộc huyết mạch. Nghĩ đến đây, là phụ nhân đoán hận ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía dưới hoàng thượng. Đồ vô dụng, cư nhiên làm hải hoàng dư nghiệt ở hoàng cung lớn lên. Chuyện này kết thúc, các ngươi cũng không cần ở tiếp tục sống ở trên đời này, phương đông nhất tộc có các ngươi là sỉ nhục. Thái quân, chúng ta hiện tại, bị lao phụ nhân xem run như cây sấy, hoàng thượng lại lần nữa tiểu tâm ý ý hỏi. Hắn biết hoàng thúc cùng tiểu thất sự, thái quân nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, cho nên hắn mới có thể một lòng nghĩ giết chết tiểu thất cùng hoàng thúc, nhưng không nghĩ cuối cùng, hoàng thúc là đã chết chính là tiểu thất lại ý ý liền tồn tại nếu hắn lại không thể lấy công chủ tội, sợ đến. Ai, phương đông nhất tộc hoàng thượng kỳ thật cũng không tốt đương, không đương phía trước hắn không hiểu được này đó, lên làm mới hiểu được, bọn họ cả đời đều cùng chịu phương đông nhất tộc thái quân cùng trưởng lão hội không chế. Ngày thường, thái quân cùng trưởng lão cũng sẽ không can thiệp thông thường chính vụ, nhưng đề cập đến phương đông nhất tộc cùng hải hoàng nhất tộc. Cao cao ngồi lão phụ nhân liền người ánh mắt đều không có bố thí cấp hoàng thượng, chỉ là lạnh lùng nói. Chờ, chúng ta muốn cho bọn họ một đường ý. Cuối cùng toàn bộ chết ở này hoàng thành bên trong. Làm hải hoàng tộc nhân nhìn đến, bọn họ hậu đại như thế nào vô dụng. Nói xong lời này, lão phụ nhân liền đứng dậy, không để ý tới phía sau người trộn lẫn phất, phất tay tháo rời đi. Hai ngàn năm đều lợi, này mấy tháng bọn họ còn chờ không dậy nổi sao. Kia mấy cái người trẻ tuổi đích xác thông minh, như thế toàn diện thắng lợi, bọn họ cư nhiên có thể khắc chế, không có tiếp theo công kích trực tiếp hoàng thành. Như thế, khiến cho bọn họ sống lâu mấy năm đi. Ngồi ở hạ đầu trưởng lão đàn nhóm nhìn đến Thái quân đi rồi, cũng một đám đi theo đi rồi, có mấy cái đi ngang qua bên người hoàng thượng, còn đối với hắn lắc lắc đầu. Phương Đông nhất tộc như thế nào sẽ có ngự như vậy con cháu? cư nhiên thế Hải Hoàng đem Hải Tử nuôi lớn. Ai, đừng nói nữa, trách chỉ trách chúng ta Vu thị nhất tộc Vu thuật càng ngày càng điêu tàn, trừ bỏ Thái quân không ai có thể sử dụng, bằng không cái kia cái gì tiểu thất sao có thể có sống sót khả năng. Ai, Vu thị nhất tộc, không biết là bị nguyên rủa vẫn là cái gì. 2.000 năm qua trong tộc sẽ vu thuật càng ngày càng ít, hơn nữa vu thuật linh lực cũng càng ngày càng thấp. Hiện tại toàn bộ trong tộc chỉ có Thái Quân Sẽ, nhưng dùng một lần lại muốn cách tốt nhất mấy năm, bằng không sẽ không như thế vãn mới phát hiện Hải Hoàng Dương Nhiệt cũng sẽ không chỉ làm Phương Đông ngạo một người biến thành Hoạt Tử Nhân. Hoàng thượng, một người đứng ở trong đại sảnh chờ mọi người rời đi, thấp hèn tới đầu có đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Có lẽ chỉ có hắn giết Tiểu Thất, Phương Đông nhất tộc mới có thể làm hắn có mạng sống cơ hội. Một khi đã như vậy. Hắn không đến lựa chọn. Hoàng thúc, ta cảm kích ngươi năm đó cứu rút, nhưng là quan hệ đến ta chính mình sinh mệnh, ta không đến lựa chọn. Các ngươi cha con là phương đông nhất tộc dung không dưới, không phải ta. 326 dẫn đường Một đường chiều phái hoa sơn đi đến bắc quân mặc đám người không biết bọn họ quyết định, bọn họ không có vội vã đi công Hoàng Thành là cỡ nào sáng suốt, nếu nóng lòng cầu thành, tham luyến quyền thế, như vậy lúc này bọn họ có lẽ sẽ đầu mình hai nơi. Một hồi nhằm vào bọn họ âm mưu đã ở Hoàng Thành trình diễn mà bọn họ khi nào mới có thể mắc nhu, này liền muốn xem bọn họ kế tiếp hành trình. Đi rồi ba ngày, bởi vì sở đi thành trấn đều là không có đã chịu chiến tranh lan đến, cho nên bốn người dọc theo đường đi đều cực kỳ thuận lợi. Đoàn người tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, lúc này chính trực dùng bữa tối thời gian, bọn họ bốn người liền muốn cái ghế lô ở lầu hai ngồi. Kỳ quái, chúng ta như thế nên ngang đi rồi ba ngày, cư nhiên không ai tới tìm chúng ta phiền thoái. Này chuyện gì xảy ra? Cầm chén rượu, cầm tiêu thật là khó hiểu. Bọn họ bốn người, cho dù lại như thế nào điệu thấp đều sẽ bị người có tâm phát hiện, bọn họ lúc trước dùng bốn sử giả vờ, bất quá là tạm thời mê hoặc một chút phương đông vương triều hai mắt thôi. Cầm tiêu, ngươi thật đúng là phạm tiện, không ai tới treo chọc ngươi lại không hảo sao. Dựa vào cửa sổ, ám nham một thân lười biếng, nhưng nói ra nói lại là sắc bén vô cùng. Ám nham ngươi tìm chết đi. Nói xong, liền cầm lấy trên bàn một con ám nham phía trước dùng chén rượu tạp qua đi. Mặt chiều nội một bên. Ám nham dối tay tiếp nhận cầm tiêu tạp tới cái ly, bên trong rượu không chút sức mẻ, ám nham trực tiếp hướng trong miệng một đảo. Rượu ngon, đáng tiếc không lại nhiều thời giờ phẩm. Ám nham chỉ chỉ phía dưới, kia một thân thô y đi trang điểm lại dấu không được cao thủ hơi thở mọi người. Phiền toái liền tới rồi. Tiểu thất nhìn về phía ám nham, lại nhìn về phía cầm tiêu, này hai cái thật đúng là nói gì tới gì. Ba người ánh mắt đồng thời ở ám nham sở chỉ nhìn lại, nhưng nhìn nửa ngày giống như có cái gì không quá thích hợp. Những người này, tựa hồ không phải hướng về phía chúng ta tới. Tiểu thất nhìn một đám tiểu trang ở đi vội người. Kỳ quái, bọn họ giữa ít nhất có không dưới 17-8 trên giang hồ cao thủ số 1 số 2, lớn như vậy nhóm người đi trước vì cái gì? Nay trên đại lục trừ bỏ bọn họ, còn có người có thể làm nào đó thế lực xuất động lớn như vậy nhóm người vật. Càng nhiều là bọn họ muốn biết này nhóm người là của ai? Này mục đích là cái gì? Quân mặc, ta đi làm thám tử nhìn chằm chằm. Sự tình là trăng so tưởng tượng trung nghiêm trọng, cầm tiêu lập tức đề nghị. Giống nhau thám tử sợ là thực mau liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Tiểu thất nhìn đi mau không ảnh người đề nghị. Này nhóm người quá có vấn đề, các ngươi có cảm thấy hay không, bọn họ là cố ý làm ta phát hiện. Bằng không, bằng phía dưới những người đó đấy bị bọn họ bốn người nhìn chầm chằm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cảm giác, chính là bọn họ lại bình tĩnh đi tới, như là không biết giống nhau. Vô luận có hay không vấn đề, chúng ta đều đến theo sau. Không theo sau ở chỗ này suy đoán cũng là hưởng công. Bác quân mặc nhìn cuối cùng mấy cái, lần đó đầu nhìn xung quanh bộ dáng, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, này nhóm người rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trùng hợp như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt bị bọn họ phát hiện. Theo sau đi ám nham cái thứ nhất phi thân mà xuống, đuổi theo. Bác quân mặc cùng tiểu thất theo sát sau đó, cầm tiêu lắc đầu. Các ngươi cũng không đem tiền cơm phó một bộ lại đi. Nói xong, ném một thỏi bạc ở trên bàn, cũng đi theo phi thân mà đi. Một đường theo dõi, bốn người càng ngày càng khó hiểu. Đêm nay qua ở cách bọn họ có chút khoảng cách đại thụ trên mặt đất, thấp giọng nói. Người nói, bọn họ có phải hay không biết được chúng ta theo dõi nha. Ám nham siêu cấp nhàm chắn nói, này nhóm người tốc độ thật chậm, ba ngày mới đi rồi nhiều ít lộ, mới bất quá đi qua hai cái tiểu thành trấn. Cắn nhánh cây, cầm tiêu nhàn tản đánh cái ngáp. Có lẽ đi, bọn họ cái dạng này có điểm kỳ quái, giống như bọn họ mục đích cũng là phái hoa sơn. Chẳng lẽ phái hoa sơn cái kia cái gì hồng nhan đại tiểu thư lại coi trọng nhà ai công tử, chọc Mao nhân ra. Lời này ý có điều chỉ. Bởi vì cầm tiêu nói, ám nham cùng tiểu thất đồng thời nhìn về phía Bắc quân mặc. Bởi vì, hoa sơn riêu ra đại tiểu thư chính là bởi vì bác quân mặc mới giảo nhập này chảy nước đục chung đi. Hưu, giết người ánh mắt lấy bác quân mặc hai mắt vì điểm chiều cầm tiêu vào tới. Thiếu chút nữa đem cầm tiêu dọa rớt xuống thụ, hậu chi hậu rắc đến hắn mới nhớ tới. Chính mình vừa mới kêu lời nói là chăng không quá thích hợp. Quân mặc, tiểu thất, các người đừng đa tâm nha, ta không có ý gì khác, ta chỉ là phân tích phân tích trước mắt sự tình mà thôi. Thật sự, tiểu thất cười đánh gây hai người nhẹ kính. Hảo, chúng ta trước phân tích này nhóm người đi. Cầm tiêu nói cũng không phải không có lý. Tiểu thất không có ghen, chỉ là việc nào ra việc đó. Lúc trước thật là bởi vì bác quân mặc hoa sơn mới có thể làm ra những việc này tới. Lúc trước bác quân mặc xử lý phương thức sắc thật là quá mức cực đoan. Quá đả thương người mặt mũi. Bác quân mặc rời mắt không nói thêm gì, sự tình lại tới một lần, hắn y liền sẽ làm như thế, hắn chán ghét nữ nhân kia xem hắn ánh mắt cùng triển bộ dáng của hắn. Tiểu thất cũng không có nhiều lời, chỉ là nghi cẩm tiêu nói. Những người này nếu là dụng tâm kín đào nói, như vậy chính là cố ý dẫn chúng ta đi phái hoa sơn. Ám nham phụ ý ta hiện tại cũng cảm thấy, bọn họ là cố ý dẫn chúng ta đi phái hoa sơn. Chính là, bọn họ dẫn chúng ta đi phái hoa sơn làm gì đâu. Nếu bọn họ dẫn chúng ta tiến đến, chẳng lẽ không biết chúng ta cũng là muốn đi phái hoa sơn sao? Không nói gì lắc đầu, khó hiểu, chỉ sợ chỉ có tới rồi phái hoa sơn mới có thể minh bạch, này nhóm người ở tính kế cái gì? 327 hăng hại Hai ngày, hai ngày sau ban đêm, bọn họ rốt cuộc tới rồi phái hoa sơn dưới chân. Liên ở Bắc Quân mặc 4 người cho rằng này một hàng sẽ tiếp tục chiều sơn thượng đi đến khi, bọn họ lại bỗng nhiên đối với ẩn ở nơi tối tăm bọn họ kêu. ợ. Bắc Vương Điện Hạ Một đường theo dõi ta chờ, đều tới rồi phái hoa sơn dưới chân, còn không hiện thân sao. Bốn người vừa nghe, trong lòng đồng thời thầm than trung kế. Bốn người từ ẩn nấp chỗ hiện thân, nhìn trước mặt này hai mươi người. Các ngươi là ai? Bác quân mặt nhìn mở miệng nói chuyện người nọ. Bình thường diện bạo, nếu không phải trên người hơi thở, loại người này đặt ở trong đám người thực dễ dàng bị bỏ qua rớt. Bác Vương Điện Hạ, ngươi như thế danh tác đụng đến ta phương đông nhất tộc căn cơ còn muốn hỏi chúng ta là ai sao? vừa mới nói chuyện hán tử kia lại lần nữa khinh thường nói đúng vậy bọn họ chính là phương đông nhất tộc dấu ở các nơi thế lực mà bọn họ bất quá chỉ là một bộ phận nhỏ thôi các ngươi là phương đông nhất tộc che giấu thế lực bắc vương hảo ánh mắt người tới cũng không phủ nhận hào phóng thừa nhận bởi vì bọn họ không chỉ có che giấu thế lực vẫn là phải bị hy sinh thế lực liền ở hôm nay bọn họ huyết đem nhiễm hồng nơi này hắn hảo phóng thừa nhận làm bốn người trong lòng có chút kinh phương đông nhất tộc che giấu thế lực thật là đáng sợ Lần này hiện ra ở bọn họ trước mặt, chính là ôm hy sinh thái độ. Cư nhiên danh tắc lấy 20 vị cao thủ ra tới hy sinh. Nay tuyệt đối không phải phương Đông Vương Triều xem khởi bọn họ, mà là như vậy che giấu thế lực phương Đông nhất tộc còn có rất nhiều. Này băng sơn một góc hy sinh cũng không đủ vì hám. Tuy kinh, nhưng bốn người đều là trải qua sóng to gió lớn người, trên mặt một chút biểu tình cũng không. Bác quân mặt nhìn trên núi đèn đuốc sáng trưng phái hoa sơn, ngự khí sự thật ở trào phúng cười. Nhìn dáng vẻ. Các người Phương Đông nhất tộc chuẩn bị cực đại kinh hỉ ở phái Hoa Sơn chờ bổn vương. Bắc Quân mặc vừa nói vừa rút kiếm, hiện tại cục diện, chỉ có giải quyết trước mắt này, nhóm người mới có vạch Trần Mê Đế, tuy rằng này Mê Đế là cái gì, bốn đều đoán 89 phần 10. Nhưng cho dù minh bạch lại có thể như thế nào, Phương Đông nhất tộc Hoa lớn như vậy tiền vốn thiết hạ tới bấy dập, ở bọn họ phát hiện cũng theo dõi này, nhóm người khi liền nhảy xuống tới. 20 cá nhân không chút hoang mang, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Bắc Vương Ngươi cho rằng hiện tại giết chúng ta, các ngươi liền đi được sao? Chậm. Nói xong, một đám đem toàn thân hơi thở ngoại hiện, rút ra vũ khí. Lấy bốn đối 20, đặc biệt kia 20 người còn không phải giống nhau người, một đám đều xem như cao thủ cấp. Như vậy cục diện, cho dù bốn người lại cường, nhất thời nửa hỏa cũng thoát không được thân. Biết rõ là bấy dập, lập tức đương nhiên là có thể thoát thân liền thoát thân. Chính là đối phương cũng minh bạch bọn họ bốn người ý tưởng. Kia hai mươi người cũng không phong ủng mà thượng mà là một đám xa luân chiến, bọn họ biết lấy thực lực của bọn họ giết không chết bốn người này, bọn họ nhiệm vụ cũng không phải giết bốn người này, mà là quấn lấy bốn người này, lấy mệnh tưởng triển, triển càng lâu càng tốt. Ta dựa, ám nham khi muốn mắng người, đây là cái gì đấu pháp nha, một đám đi lên, mắt thấy hắn muốn giết một cái khi, những người khác liền đi lên chắn. Thanh kiếm hướng bọn họ trên người tiếp đón, lại một đám né tránh, như vậy đánh tiếp, sẽ chết người bắc quân mặc cùng cầm tiêu cũng hảo không đến chạy đi đâu, người đánh hắn trốn, người đi hắn vây, này thật đúng là kéo. Mà tiểu thất, ba thước lũa trắng đem vây công hắn vài người toàn bộ bao vây ở lũa trắng bên trong, lũa trắng giống như trường xà giống nhau, một tầng một tầng đem mấy cái trên lên. Tiểu thất loại này tống cổ, đối với loại này không phải muốn giết người, chỉ nghĩ chuyển người tới nói, rất thực dụng. Mà nháy mắt thời gian, tiểu thất lũa trắng chung liền vây chung sáu cá nhân, từ trong lòng ôm ra một cái bọc nhỏ. Màu tím thuốc bột giống như sẽ phi sâu giống nhau, toàn thân chiều lụa trắng thượng bay đi, trong lúc nhất thời trắng tinh lụa trắng giống như nhiễm nhiều đóa màu tím tiểu hoa. Tiểu thất dùng sức vừa kéo, lụa trắng bay lên sáu cá nhân bị nhốt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã có thể như vậy trong nháy mắt, màu tím vấn điểm bay vào sáu người trên người. Tích tích tích. Sáu cá nhân nháy mắt ngã xuống đất, một đám toàn thân mang theo màu tím. Những người khác vừa thấy, kinh hãi. Đê tiện, ngươi dùng độc. Tiểu thất lụa trắng không có dừng lại, Bắc Quân mặc. Cầm tiêu cùng ám nham rất là phối hợp lược một lui về phía sau, đem chiến trường để lại cho tiểu thất. Buồn cười, các người thiết kế ham hại chúng ta liền không gọi đê tiện, ta dùng độc đã kêu đê tiện. Khi nói chuyện, màu tím bột phấn theo lũi trắng chiều còn lại người tan đi. Lúc này đây, không cần lũi trắng trường bọc, chỉ là một cái phi tán, màu tím bột phấn ở trong không khí khai thành một đạo màu tím sương ngủ. Người! Đồng thời ngã xuống đất. Tiểu thất yêu nhã đem lũi trắng lại lần nữa bung búng. Lửa trắng thượng màu tím bột phấn toàn bộ rất xuống, tiểu thất mới đưa lửa trắng thu hồi trong lòng ngực. Xoay người, nhìn đến trận mắt há hốc mồm ba người, khó hiểu hỏi: Các ngươi làm sao vậy? Trúng độc? Không có khả năng. Đừng nói Bắc Quân Mặc cùng Cầm Tiêu sẽ không dễ dàng trúng độc, liền tính là, bọn họ ba người chạm vị trí cùng hướng gió cũng không đúng. Nàng có tính tốt, cái này hướng gió, vị trí này sẽ không xúc phạm tới phía sau người. Bắc Quân Mặc rời đi mắt che giấu chính mình vừa mới thất thần. Cầm tiêu chỉ là túi đầu cười nhạc, mà ám nham vô pháp chỉ phải trả lời tiểu thất vấn đề. Tiểu thất, ngươi ra cửa tùy thân mang độc dược. 328 quá vãng. Tiểu thất, ngươi ra cửa tùy thân mang độc dược. Ám nham vấn đề này hỏi làm tiểu thất có trong nháy mắt không biết muốn như thế nào trả lời, này không phải thực bình thường sao. Nàng tốt xấu cũng là cái gì thần y gì, mang theo dược cùng độc dược trong người hết sức bình thường. Đi Tây Sơn, đi Nam Lâm, đi Bắc Trạch, bọn họ lại không phải không có kiến thức quá nàng độc dược ta trước kia cũng dùng quá. Chính là, không lần này tới chấn động nha, nhiều như vậy cao thủ nha, ngươi cư nhiên dùng như vậy điểm điểm độc vật liền toàn bộ phong đổ. Tiểu thất, sau khi trở về cho ta cũng xứng điểm đi, về sau đánh mệt mỏi, ta liền phong độc. Ám nham tựa thật còn giả nói. Không có biện pháp, vừa mới tiểu thất kia một màn thật là làm cho bọn họ do đổ. Quá nhanh, quá nhanh liền kết thúc này hết thảy, Tiểu thất không đẹp trắng ám nham liếc mắt một cái. Vừa mới đó là cơ hội hảo, hướng do đối mà đối phương lại không có phòng bị mới có thể như thế. Người cho rằng, độc dược cùng cơm giống nhau hảo làm, người cho rằng phóng độc cùng giải lá cây giống nhau đơn giản. Nói xong, tiểu thất liền không để ý tới bị hấn không nói gì ám nham, kế giáo hỏi bắt quân mặc cùng cầm tiêu. Phái hoa sơn, mau chân đến xem sao. bấy giờ, đi xem cũng không có gì không tốt, khiến cho phương đông nhất tộc cho rằng bọn họ chúng phương đông nhất tộc tính kế đi. Đi, ta muốn nhìn phương đông vương triều tiêu phí nhiều như vậy tính kế chúng ta cái gì? Sợ phiền phức liền không phải bắt quân mặc. Cất bước, mang theo chiều phái hoa sơn đi đến, tiểu thất đồng hành. Cầm tiêu chuẩn bị lúc đi, phát hiện ám nham nhìn tiểu thất bóng dáng thật là khó hiểu, rất có huynh đệ ái hỏi. Làm sao vậy? Lấy lại tinh thần ám nham nhìn cầm tiêu. Ta vừa mới nói sai lời nói sao? Tiểu thất giống như ăn thuốc nổ nha, hào hung hắn nha. Nghe được ám nham nói, cầm tiêu trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, theo sau mới đối ám nham nói. Ta từng nghe quân mặc nói qua. Tiểu thất sẽ dùng độc là nàng dùng mệnh đổi lấy, tiểu thất trước kia là dược nhân, dùng để thử độc. Độc cung y y thuật, nào đó thời điểm là tiểu thất thương, tiểu thất tuy rằng không thèm để ý nhưng trong xương cốt ý y liền có một ít chút bài xích. Ám nham trong mắt hiện lên không thể tin tưởng, sao có thể. Tiểu thất nàng trước kia là dược nhân, cư nhiên có người nhẫn tâm đem tiểu thất đương dược nhân dùng. Nhiến răng nghiến lợi, ám nham để nhất ý tưởng chính là giết người kia, thiên đau vạn quả cũng ở sở không thôi. Người kia là ai? Cầm tiêu lắc lắc đầu. Không biết, phải biết rằng quân mặc tìm liền đem người nọ bắt được tới, lang Chỉ, Quân mặc sở dĩ sẽ biết cũng là vì tiểu thất ngẫu nhiên ác mộng hơn nữa tiểu thất kia kỳ dị tinh chất đặc biệt mà đoán được. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ lưu, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Ám nham khỏe mắt có một giọt trong suốt nước mắt chậm rãi rớt xuống, y sắc thế hắn che lấp nhưng kia nghẹn ngào thanh âm lại che lấp không được. Trời cao dữ dội tàn nhẫn, như thế đối đại tiểu thất, làm nàng chịu như vậy nhiều phi người tra tấn. Ta thật hận ta chính mình, vì cái gì không tìm điểm tìm được tiểu thất. Nhớ rõ lúc ấy chính mình nghe được quân mặt nói ra tiểu thất tao ngộ khi, hắn đau lòng cùng phẫn nộ không thể so ám nhâm thiếu, nhưng là. Nếu thế nào cũng phải trải qua này đó chắc chở, tiểu thất mới là tiểu thất, như vậy chúng ta chỉ có thể đối mặt, không có lựa chọn. Ám nham, chúng ta hẳn là cảm tạ trời cao, tiểu thất bị nhiều như vậy bất công, bị nhiều như vậy tra tấn vô số lần ở sinh tử bên cạnh giấy rùa tiểu thất y liền còn sống. Tiểu thất y thì liền thiện lương. Tiểu thất y thì chính là tiểu thất. Tiểu thất ở đối mặt chó săn khi không có chết đi, ở quân mặc vũ nhục cùng cha tấn hạ không có sống không nổi, ở rất xuống vách núi hạ khi mệnh lệnh đại sống hạ tới, ở lần lượt thí giữa khi kiên cường đỉnh lại đây. Đã trải qua nhiều như vậy tiểu thất không có trở nên vật mèo, không có trở nên chán đời. Trải qua những cái đó, tiểu thất phản đến trở nên càng thêm loát mắt, giống như cao cao ở không chung ánh trăng giống nhau, làm chung quanh ngôi sao ảm đạm thất sắc. Là cảm tạ trời xanh. Làm tiểu thất lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn đến khôi phục lại ám nham, cầm tiêu vô nhẹ hàn bối. Đi thôi, kế tiếp sở hữu chắc trở đều có chúng ta bồi tiểu thất. 329 diệt môn. Bốn người càng đi trên núi đi, phát hiện này xung quanh hoàn cảnh càng an tĩnh, tử khí trầm trầm. Ly phái hoa sơn đại môn trăm mét chỗ đã nghe đến lồng đậm mùi máu tươi. Không cần ngôn ngữ, bốn người cơ hồ đồng thời dừng đi trước bước chân, cho nhau trao đổi một ánh mắt, bốn người trong mắt có hiểu rõ. Phái hoa sơn bị phương đông nhất tộc diệt môn, chó gà không tha. Mà này diệt môn mục đích chính là hảo tâm thế bọn họ bất việc, phương đông nhất tộc là muốn mượn này tài dơ hám hại bọn họ, làm cho bọn họ lại lần nữa trở thành người trong võ lâm vây giết đối tượng, bốn người không thể không cảm khái, phương đông nhất tộc thủ đoạn thật kém, cư nhiên thật sự dùng như vậy tiện nhất chiêu. Muốn tiếp tục sao? Cầm tiêu một đôi mắt, nhìn nơi xa kia đèn lồng cao quải phái hoa sơn, hỏi hướng tiểu thất cùng bác quân mặc. Ai? Không cần đoán đều biết bên trong là tình huống như thế nào, như thế trọng mùi máu tươi, đều bị thuyết minh phái hoa sơn mãn môn bị giết, trăm năm môn phái như vậy hủy trong một sớm. Bất quá, phái hoa sơn diệt môn là sớm muộn gì sự, sinh đến như vậy giống nhau nữ nhi, chỉ có thể nói phái hoa sơn tổ tiên không chôn hảo địa phương. Không phải bị phương đông nhất tộc diệt cũng là sẽ bị bọn họ cấp diệt. Bác quân mặc nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, ở trinh tìm tiểu thất ý kiến, suy nghĩ của ngươi. Tiểu thất nhìn nơi xa phái hoa Sơn. Nghĩ cái kia kêu, kêu căng hoa sơn đại tiểu thư, lắc đầu cười khổ, có lẽ bị bảo hộ quá thật dài đại cũng không phải một chuyện tốt. Bất quá, trước mắt đến là cái thực tốt cơ hội. Chúng ta muốn hay không mượn cơ hội thanh một đám trong trốn giang hồ cỏ dại, thuận tiện nhìn xem có thể hay không dẫn ra phương đông vương triều mặt khác chỗ tối thế lực đâu. Thanh một đám trong trốn giang hồ cỏ dại. Đây là cái mới mẻ ý tưởng, giả vờ chúng kế, sau đó bọn họ chính là không thừa nhận, những cái đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhất định sẽ toàn lực thảo phạt bọn họ, như vậy bọn họ liền xử kế đưa bọn họ đưa tới một chỗ, một phen độc viên đêm này nhóm người cấp thanh sạch sẽ, mà dẫn ra phương đông nhất tộc chỗ tối thế lực sao. Cái này khả năng tin nhỏ điểm, nhưng cũng không phải không có khả năng, dù sao cũng phải thử xem không phải. Vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, cho bọn hắn một cái quang minh chính đại giết chúng ta lý do, làm đám kia người hối đến cùng nhau, lại vây sát. Cầm tiêu nhẹ nhàng nói, đúng vậy. Người trong giang hồ cùng phương đông nhất tộc muốn vây giết bọn hắn, bọn họ làm sao từng không nghĩ vây khoảnh khắc nhóm người đâu? Hiện tại vẫn là có rất có nhiều giang hồ nhân sĩ cho rằng tiểu thất trên người có xương mù liền, chỉ là bị bọn họ cường hãn thế lực cấp chấn trụ, nhất thời không dám đơn đả độc đấu. Ở tiến vào thành chấn, bọn họ không phải không hảo minh chính đại xuống tay, chính là bởi vì một ít địa phương chiến tranh hỏa bay tán loạn, nơi nơi là bắc vương cùng nam vương đại quân đóng giữ, bọn họ không có can đảm xuống tay. Bọn họ muốn cướp đồ vật. Lại tưởng giữ được hiệp nghĩa chi danh, thật đúng là vất vả. Có thù hán không báo không phải bọn họ phong cách, lúc trước một đường bị này đàn ngu mọi người trong giang hồ đổi giết, bọn họ cỡ nào trật vật nhà, mượn cơ hội này vừa vẫn có thể đem này đánh rơi rất tan tác. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi vào, để cho người khác tới bắt vừa và đi. Ám nham tiêu sái cất bước. Không cần sốt ruột, chúng ta tới quá sớm. Dưới chân núi người chúng ta giải quyết quá nhanh, bọn họ người còn chưa tới đâu. Cùng với lên núi cùng đám kia tử thi làm bạn, không bằng ở chỗ này chế tạo một ít chúng ta đến quá dấu vết là được. Bác quân mặc càng là kỹ cao một bậc, nói như vậy, những cái đó muốn thảo phạt bọn họ giang hồ nhân sĩ rửa vào một hai dạng tín vật linh tinh liền nói phái hoa sơn là bọn họ diệt môn, một đám người kháng chính nghĩa chi danh đối bọn họ vây sát. Như vậy, chờ đến bọn họ giết đám kia người giang hồ, lại bày ra không phải bọn họ diệt phái hoa sơn chứng cứ, giết này đó võ lâm nhân sĩ là bất đắc dĩ. Đám kia người một mặt đuổi giết mà bọn họ chỉ là vì tự bảo vệ mình, như vậy trong chốn giang hồ những cái đó môn phái chính là muốn truy cứu cũng không có tốt lý do. Bọn họ không sợ sự, nhưng không cần thiết cùng toàn bộ võ lâm là địch, hiện tại bọn họ địch nhân đủ cường đại rồi. gật gật đầu. Như vậy cũng hảo, hiện tại còn sở không rõ phương Đông Vương triều chỗ tối thế lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, hiện tại cũng không thích hợp cùng tu sửa võ lâm là địch, có thể đem nguy hại tính hàng đến thấp nhất đó là tốt nhất. Cầm tiêu cùng Ám Nham đồng thời lui bước, thối lui đến Tiểu Thất phía sau. Bắc Vương Điện Hạ, Thỉnh đi Ám Nham cười chỉ chỉ trên mặt đất, ý bảo Bắc Quân Mặc mất mặt tín vật xuống dưới. Nhốn mày nhìn về phía Ám Nham. Vì cái gì là ta? Khu khu, này không ngươi mức độ đáng tin càng cao chút sao? Ta cùng cầm tiêu bất quá là tiểu nhân vật. Quân Mặc, ngươi tín vật càng tốt phân biệt. Tiểu Thất cũng đồng ý cầm tiêu cùng Ám Nham quan điểm. Một phiếu đôi tam phiếu, Bắc Quân Mặc không lựa chọn, trực tiếp lấy ra một Bắc Vương phủ lệnh bài một cái dùng sức đem này chiều phái Hoa Sơn cửa bụi cỏ chung ném đi đi thôi xác định không thành vấn đề Bắc quân mặc liền nhắc nhở đại gia có thể lui cầm tiêu cùng ám nham nhìn Bắc quân mặc ném tín dụng địa phương cảm khái nha thật lớn bút tích nha Bắc vương phủ lệnh bài có thể điều lệnh tăng quân cư nhiên liền ném thật là lãng phí bất quá bỏ được hải tử bộ không đến lang không có này lệnh bài như thế nào sẽ làm những cái đó ngu mọi người một đám tới rồi chịu chết đâu phái Hoa Sơn máu chảy thành sông To như vậy một môn phái, to như vậy một cái đỉnh núi, một tia sinh khí đều không có, chỉ có kia lạnh băng lệnh bài ở một góc nhìn kia chạy xuôi không ngừng huyết hả. Mà này lệnh bài ở chỗ này trừ bỏ nhìn này huyết tinh một màn, cũng là vì chờ đợi nhân nó mà nhấc lên đường một đợt huyết tinh. 330 bồn địa. Bắc Quân Mặc cùng cầm tiêu bốn người màn đêm buông xuống liền xuống núi tìm gian khách điểm ở xuống dưới, bọn họ đang đợi đám kia giang hồ nhân sĩ tin tức, đồng thời cũng âm thầm tra tìm phương Đông Vương Triều ám bộ thế lực so với Giang Hồ nhân sĩ, này đó mới là nhất cường han đối thủ. Trải qua hai ngày tỉ mỉ bài tra, bọn họ chỉ có thể xác định Giang Hồ danh môn chúng có một ít hư hư thực thực phương Đông vương triều thế lực, lại thâm nhập điều tra liền có vấn đề. Có chút nhụt chí nhưng cũng không thể nề hạ, Địch trong tối ta ngoài sáng trạng hướng hạ, bọn họ chỉ có thể chờ hoặc là nghĩ cách làm địch nhân chủ động nhân thân. Bọn họ tin tưởng lần này Giang Hồ toàn lực vây giết bọn hắn bốn người hết sức. Phương Đông Vương chiều chỗ tối nào đó thế lực nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, mới bất quá 2 ngày công phu trên giang hồ về Bắc Vương Bắc quân mặc diệt phái hoa sơn mãn môn tin tức liền giống như mùa xuân cỏ dại giống nhau, nhanh chóng lan tràn khai. Bắc quân mặc 4 người tin tưởng nơi này, khẳng định có phương Đông nhất tộc quạt gió thêm tủi, không có bọn họ phía sau màn hiệp trợ, này tin tức chuyển không tới nhanh như vậy cũng không có khả năng như thế nhanh chóng chiêu tập đến rất nhiều chính nghĩa hiệp sĩ tiến đến thương thảo tìm bác quân mặc thế phái Hoa sơn từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu người báo thủ một chuyện ngắn ngủn ba ngày đã tề tụ các đại môn phái cao thủ cầm tiêu nhìn này một đợt một đợt triều này phái Hoa sơn dưới chân không chấn vọt tới võ lâm nhân sĩ cảm khái văn phần. bên ngoài chiến hỏa phân hỏa phương Đông vương triều nguy ngập nguy cơ những người này không nghĩ bảo vệ quốc gia lại nghĩ vì cá nhân tư lợi tranh đoạt thật là đáng xấu hổ lời vừa nói ra Bắc quân mặc, tiểu thất cùng ám nham tam đôi mắt đồng thời nhìn về phía cầm tiêu. Bác quân mặc càng là nguy hiểm vạn phần nói. Cầm tiêu, ngươi xác định ngươi muốn những người này thế phương Đông Vương Triệu bảo ra vệ ra. Một chữ một chữ, cắn phi thường trọng. Cầm tiêu biết rõ chính mình dùng sai rồi từ. Cái kia, ta chỉ là so sánh, không có ý gì khác. Nhìn bọn họ, ta không phải nhất thời đã quên đánh phương Đông Vương Triệu là chúng ta sao. Cầm tiêu manh sát mùa hôi lạnh, gần nhất đây là có chuyện gì, nói chuyện luôn thất thần. Chẳng lẽ kia tím thủy tinh ảnh hưởng còn không có biến mất? Không có khả năng, kia tím thủy tinh khẳng định cùng hắn một lượng bạc tử quan hệ đều không có, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, gớp cái đầu, Cầm Tiêu ý đồ làm chính mình càng thanh tỉnh. Lung tung rối loạn ý tưởng ném rất sau, Cầm Tiêu phát hiện quân mặc ba người y y liền một bộ khó hiểu bộ dáng nhìn hắn, vì thế vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện tại, chúng ta có thể đi tuyển định địa điểm, bọn họ nhân mã đều đến không sai biệt lắm. Chúng ta lộ cái mặt, làm cho bọn họ phát hiện chúng ta tung tích giả vờ hướng kia trong tháp buồn gỗ mà chạy trốn, chúng ta vội vàng chạy nhảy, bọn họ nhất định cho rằng chúng ta là hoàng không trọ lộ. cái kia trong tháp buồn gỗ mà là bọn họ bốn người cuối cùng tuyển định dùng để làm vây giết địa phương, nơi đó bốn phía bị cao nguyên vây quanh, trung gian là cái buồn trạng bình nguyên. ở bốn phía cao nguyên chỗ bọn họ mấy ngày trước đây liền liên lạc thượng nam nặc hê triệu tập đại đội nhân mã ở trong tháp buồn gỗ mà thiết hạ thiên la địa võng, chỉ cần này nhóm người vừa đến trong tháp buồn gỗ mà liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi bọn họ có thể dài qua cánh bay ra tới, bằng không tứ phía vây sát, bọn họ tuyệt không đường sống có thể đi. Đại gia tuy khắc thường cầm tiêu quá dị, nhưng cầm tiêu không nói bọn họ cũng sẽ không lại nhiều truy vấn. Cầm tiêu rời đi đề tài, bọn họ cũng liền kế tiếp xử lý trước mắt chính sự. Vì rất thật khởi kiến chúng ta hôm nay trạng vạng ra khỏi thành, ngày mai dạng sáng thời gian ở một cái khác trấn nhỏ lộ ra tung tích, làm cho bọn họ một đường truy tìm mà đi. Bác quân mặc quyết định, mọi người không có nghi vấn bọn họ chỉ còn chờ gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên như bác quân mặc cùng cầm tiêu sở dự kiến, ở bọn họ lộ ra tung tích cùng võ lâm nhân sĩ đánh nhau nửa tràng, giả vợ bị thương mà chạy khi, đám kia bị lợi dục hơn đỏ hai mắt võ lâm nhân sĩ thấy không rõ thật giả, chỉ cho rằng bọn họ bốn người là ở diệt phái Hoa Sơn khi bị thương, mà giấu ở trong đó phương Đông Vương triều âm thầm thế lực còn lại là cho rằng bác quân mặc bốn người là ở cùng bọn họ kia 20 người đối chiến chung bị thương. Không có biện pháp, tiểu thất độc rất là cao đoạn. Dùng phần sau cái canh giờ độc dấu vết toàn tiêu, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ căn bản cha không ra chúng đầu. Bác quân mặc 4 người chật vật chạy trốn, phía sau kia một đám người theo đuổi không bỏ. Trong lúc này lướt qua vô số hẻo lánh chấn nhỏ, hơn nữa càng ngày càng sinh hẻo lánh địa phương bỏ chạy đi, những cái đó một đường truy tung bởi vì bác quân mặc 4 người ngày đêm không ngừng nghỉ chạy trốn phương thức mà không được từ bỏ nghỉ ngơi một đường truy tung, thế cho nên bọn họ không có thời gian cùng tinh lực suy nghĩ, bọn họ rốt cuộc ở phương nào. Mà bác quân mặc bọn họ muốn chạy trốn đi nơi nào? Bọn họ liền như truy đuổi con mồi cẩu, chỉ biết nhìn chầm chầm con mồi, đi theo con mồi phía sau đi tới. Bốn ngày bốn đêm, không ngủ không nghỉ truy tung, đám kia người đã là sức cùng lực kiệt, nhưng lại không chịu từ bỏ. Bọn họ trước sau cho rằng, bọn họ mệt mỏi, bác quân mặc bốn người chắc chắn càng mệt, mà bọn họ người nhiều. Đến lúc đó một người một quyền cung có thể đem kia bốn người đánh ngã, như vậy đã có thể quang minh chính đại đoạt xương mù liên lại có thể ở giang hồ nổi danh. Bọn họ ôm cái này tín niệm một đường truy đuổi, đi theo bác quân mặc một hàng tiến vào trong tháp buồn gỗ mà vào nhập bọn họ trôn thân nơi. Người đâu? Đứng ở buồn địa trung ương, mọi người vẻ mặt không thể tin được, rõ ràng vừa mới còn ở trước mắt người, như thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi. Mà bọn họ đâu? Tiến vào địa phương nào? Trung quanh trống trải không có ẩn thân chỗ, mà bốn phía lại bị núi cao quay trung quanh. Ở cái này địa phương nếu có người muốn trước tiên mai phục hảo, như vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không hảo, chúng kê mấy cái phản ứng lại đây người vội vàng tê Đáng tiếc, chậm. 331 giây. Một thân huyền y diệp bắc quân mặc cao cao đứng ở bọn họ chính phía trước cao nguyên thượng, nhìn phía dưới đám kiếp như kiến bò trên chảo nóng giang hồ chính nghĩa chi sư trong mắt tràn đầy trào phúng. Đáng tiếc, các ngươi phát hiện chậm lấy nội lực truyền âm, lạnh băng phun ra như vậy một câu. Đường buồn địa trung ương những người đó không dám tin tưởng nhìn về phía bắc quân mặc khi, lại phát hiện không biết khi nào kia cao nguyên bốn phía cư nhiên vây đầy đại quân. Bọn họ một đám không phải cầm trong tay tên dài đối hướng bọn họ, chính là cầm một trận đầu cơ thạch đối với bọn họ, Mai Phủ, sớm đã chuẩn bị tốt Mai Phủ, mà bọn họ lại dễ dàng trúng kế. Bác Vương, ngươi đê tiện vô sỉ có mấy người không cam lòng đối với bác quân mặc chửi bậy. Bác quân mặc không giận phản cười, chỉ là kêu cười lạnh băng đến xương. Hừ, so với đê tiện, so với vô sỉ, buồn vương lại khải là các ngươi đối thủ. Nếu như không phải các ngươi lấy hoán trả ơn, tâm tồn tham nghiệm, lại khải sẽ trúng buồn vương kế chui đầu vô lưới đâu ngươi khi đến hộp máu lại không biết muốn như thế nào phản bác bắc quân mặc ngươi cái này loạn thần tặc tử cùng nam vương cấu kết tạo thành ta phương đông vương triều sinh linh đồ thán ai cũng có thể giết chết vẻ mặt chính nghĩa người này là lôi môn một vị trưởng lão nhưng lời này trung ý tứ thực dễ dàng là có thể làm người đoán ra thân phận thật của hắn cầm tiêu cùng ám nham âm thầm đem lôi môn ghi tạc đáy lòng cái này địa phương trở về phải hảo hảo tra tra bởi vì người này nói rất nhiều người lập tức hưởng ứng lên Này liền giống cho bọn hắn xấu xa hành vi tìm được rồi lý do giống nhau. Loạn thân tắc tử, mỗi người đường chu. Hừ, hà tất cùng những người này nhiều lời, toàn bộ giết nam nặc khê một thân màu trắng chiến giáp, uy phong lẫm lẫm đứng ở chỗ cao. Ở Bắc quân mặc bộ gia bộ người phương Đông Vương Triều khả năng tiềm tàng thế lực khi, từ người sau đứng dậy. Nho Nhã Vương tử phủ thêm chiến giáp giống nhau có thống lĩnh tam quân khí thế, đứng ở trong đám người nam nặc khê là như vậy bắt mắt. Chỉ là hiện tại hắn khỏe miệng đã không có thường lui tới như vậy ôn hòa vô hại ý cười, lấy mà đợi chi chính là một bộ uy nghiêm lạnh nhạt bộ dáng. Không thể, các ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta đều là chính là bốn môn, tám giúp người, giết chúng ta chẳng khác nào cùng toàn bộ võ lâm là địch, các ngươi không thể. Giống như bắt lấy cứu mạng dâm dạ, này nhóm người sắp chết dây rua, đối mặt tử vong, bọn họ nơi nào còn có ngày thường uy phong bộ dáng, hiện tại bọn họ giống như là cái buổi đời giống nhau. Cùng thiên hạ võ lâm là địch. Bổn vương cùng toàn bộ thiên hạ là địch đều không sợ, còn sẽ sợ cùng kẻ hèn võ lâm là địch. Bổn vương liền cùng các ngươi đánh cuộc xem, bổn vương giết các ngươi, các ngươi bốn môn tám bang hội sẽ không vì các ngươi này đàn người chết mà đến tìm bổn vương báo thù. Không, không cần hy vọng cuối cùng bị bóc chết, này nhóm người chỉ có thể bất lực nhìn bốn phía tên giải cùng đầu cơ thạch. Mấy thứ này xuống dưới nện xuống tới, cho dù bọn họ võ công lại cao, ở cái này địa phương cũng trốn không thoát, trừ phi bọn họ có thể trực tiếp bay ra đi. Chính là nhìn nhìn này khoảng cách, bọn họ khinh công lại cao cũng không có khả năng, chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này. Bác quân mặt cùng Nam nặc Khê trong mắt hiện lên khinh thường, một đường đuổi tới nơi này tới người có thể có bao nhiêu cao lớn chính nghĩa, đối mặt tử vong, bọn họ có người chỉ là sợ hãi cùng xin tha, người như vậy không đáng bọn họ thủ hạ lưu tình. Nam nặc Khê rút ra phối kiếm, đen nhánh trường kiếm dưới ánh mặt trời chiêu xuống, lóe sáng chói mắt, lúc này Nam nặc Khê tựa như trinh trục sa trường chiến thần, hấp dẫn sở người ánh mắt. Trường Kiếm vừa mới giơ lên, Nam Nặc Khê cũng phun ra một cái làm người khủng bố tự. Sắt! Hô hô tên giải không có mắt, đầy trời chiều phía dưới vọt tới, dẫm dạc, mặc cho bọn hắn võ công cao cường, cũng chỉ có thể tránh thoát bên cạnh người lại tránh không khỏi phía sau. Ầm ầm ầm. Cự thạch quần cuộn mà xuống, nương quán tính toàn bộ chiều buồn địa trung ương người ném tới, chúng mũi tên ngã xuống đất, nhất thời không phản ứng lại đây, nháy mắt bị cự thạch tạp hy ba lạ. Trong tháp buồn gỗ mà, nháy mắt tiếng kêu rên một mảnh. Bồn địa trung ương người không hề có sức phản kháng, có mấy cái tự cho là công công cao cường muốn mượn cơ hội nhảy lên tới, ở nửa đường thượng đã bị tướng sĩ cấp chặn giết. Bác quân mặc, nam nạc Khê cầm tiêu cùng ám nham nhìn một màn này ánh mắt lạnh băng không gợn sóng, ở bọn họ trong mắt, này nhóm người đương chết nên sát. Mà tiểu thất nhìn này cơ hồ tàn sát một màn, nói cho chính mình, đây là thế giới này cách sinh tồn, ta không giết người người liền giết ta, chính mình cũng là tay nhiễm huyết tinh, chỉ là lần này tàn sát đối tượng quá nhiều thủ đoạn quá mức huyết tinh nhưng kết quả đều chỉ là chết dùng cái gì thủ đoạn cũng không quan trọng một tướng nên công chết và người đừng nói ở cái này lạnh băng khí thời đại chính là được sương hòa bình hiện đại không giống nhau chiến tranh không ngừng sao tàn sát rằng có làm nhất thời thần đương tên giải cùng cự thạch dùng không sai biệt lắm khi phía dưới rốt cuộc bình tĩnh trừ bỏ kia từng đống nhìn không ra bộ dáng thi thể kia từng mảnh hối thành tiểu lưu máu loãng nam nặc khê xoay người phân phó bên người phó tướng trôn không lưu dấu vết Đúng vậy. Trôn, không lưu dấu vết, một xe một xe hoàng thổ khinh thiên mà hàng, trong tháp buồn gỗ mà vừa mới hạ một hồi mưa tên, hiện tại hạ khởi hoàng thổ vũ. Mưa tên chế tạo này huyết tinh, mà hoàng thổ vũ tắc đem hết thể đều che khuất. Tiểu thất đám người đi theo nam nặc khê đội chủ nhà nổ chạy mà đi, phía sau, chỉ chờ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh trong tháp buồn gỗ mà. Rất nhiều rất nhiều năm về sau, có lẽ sẽ có người đạp lên kia thổ địa thượng, dâm đến kia sâm sâm bạch cốt. 332 huyết tẩy Tìm phái Hoa Sơn sự báo thù sự liền như vậy hí kịch tính hạ màn, tiểu thất cùng Bắc quân Mặc bốn người lại lần nữa về tới doanh trướng, Thương thảo kế tiếp sự tình, là thẳng đảo này trái tim vẫn là trước tước nảy tay, đủ. Quỷ cốc bốn sử tử mang theo binh tiếp tục công thành, phương đông đại lục không bình tĩnh liên tục. Mà trên giang hồ không bình tĩnh cũng bắt đầu rồi, tiểu thất muốn trước tước phương đông nhất tộc tay, đủ sự chính cấp này phiến đại lục lại lần nữa nhấc lên một mảnh cực đại sóng gió. Trong tháp buồn gỗ mà một dịch, thiệt hại mấy trăm danh võ lâm cao thủ bốn môn tám phái như thế nào có thể ăn này buồn mệt mà không ra tiếng? tuy rằng bọn họ không có chứng cứ chứng minh những cái đó mất tích cao thủ là bắc quân mặc giết, nhưng bọn hắn y không đánh này cờ hiệu cao điệu muốn đi tìm bắc quân mặc báo thủ. chính là lúc này bắc quân mặc lại bày ra bọn họ không có diệt hoa mãn môn chứng cứ, kia cái gọi là chứng minh bắc quân mặc thân phận bắc vương phủ lệnh bài là giả, là có người có ý định vu khống. hắn giết những cái đó võ lâm cao thủ là bị bất đắc dĩ, là bọn họ đám kia người tin vào tiểu nhân lời pha. Không màng sự thật chân tướng đối bọn họ một hàng đuổi tận giết tuyệt, vì tự bảo vệ mình, giết người ở trên giang hồ cũng không vì quá. Tức khắc, các đại môn phái đã không có sát bác quân mặc lý do chính đáng, một đám buồn rầu không thôi, mà lúc này không biết cái nào môn phái truyền ra, bác vương như thế xuất tam quân tấn công phương đông vương triều thành trì, như vậy trực tiếp mưu phản hành vi, như thế không màng bá tánh khó khăn hành vi, trời xanh khó chứa, bác vương là loạn thần tắc tử, là phương đông vương triều tội nhân. Lập tức mọi người đồng thời hô to muốn thay trời hành đạo, giết loạn thần Tặc Tử Bắc Quân Mặc cùng Nam Lạc Khê. Chính nghĩa chính sư đại kỳ lại lần nữa tái khởi, một đám xoa tay hầm hè muốn giết Bắc Quân Mặc cùng Nam Lạc Khê, chỉ cần giết bọn họ hai người, không chỉ có thanh danh có, quyền thế cũng có, bọn họ giết phản thần, Phương Đông Vương Triều sao lại chậm trễ bọn họ đi? Đã có thể vào lúc này, liên ở bọn họ chuẩn bị liên thủ đem Bắc Quân Mặc trừ bỏ khi, mấy lại môn phái trong một đêm, cư nhiên bị diệt môn thai hương. Lôi môn, Hành Sơn cùng Viêm môn Này ba cái kêu thanh âm lớn nhất môn phái, trong một đêm toàn môn không lưu, giống như lúc trước Hoa Sơn, xuống tay sạch sẽ lưu loát, không hề chứng cứ. Cái này trên giang hồ người ngồi không yên, bọn họ sợ hãi, bọn họ lo lắng tiếp theo cái có thể hay không là chính mình. đương rùa đen rút đầu thực đáng xấu hổ, nhưng nếu mỗi người đều như thế, vậy không có quan hệ. Dư lại môn phái giống như thương lượng hảo giống nhau, kia kháng thay trời hành đạo lá cờ nháy mắt ngã xuống, một đám toàn toàn lùi về chính mình môn phái. Thanh danh, quyền thế rất quan trọng. Chính là này hết thể mất mạng hưởng thụ còn không phải nhiều. Ngôi không được người trừ bỏ người trong giang hồ còn có lúc này đang ở hoàng cung phương đông nhất tộc, lúc này mấy cái nhất có quyền thế người, đang ở hoàng cung nghị thất đại sảnh nói bác quân mặc lấy thiết huyết thủ đoạn diệt phương đông nhất tộc ở trong chốn giang hồ thế lực sự tình. Thái quân, sự tình quan trọng đại cũng không thể lại mặc kệ những cái đó loạn thần tặc tử đối chúng ta vứt lực tiến hành thanh trừ, chúng ta ở trong chốn giang hồ thế lực đã tổn thất thập phần chi chín. Trường Lao Jun nói. Những cái đó nhưng đều là phương đông nhất tộc tộc nhân, là phương đông nhất tộc ở trong chốn giang hồ lớn nhất thế lực, bọn họ ẩn nút ở trên giang hồ mấy trăm năm, vẫn luôn không ai phát hiện ra, nhưng hiện tại lại một đêm này gian đã bị diệt môn. Là nha, Thái quân, chúng ta lần này chính là nguyên khí đại thương. Mà cao cao ngồi ở trên long ủy Thái quân còn lại là không nói một lời, một đôi sâu thẳm hai mắt bị nếp nhăn che khuất, không người biết hiểu nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá, mọi người biết được này thương cập phương đông nhất tộc căn cơ sự. Vẫn là làm Thái quân thực phẫn nộ. Này đó thế lực nhưng đều là mấy ngàn năm nuôi chồng, là dùng vô số thế hệ ẩn nhẫn cùng tánh mạng đổi lấy. Bác quân mặc đám người này cử thật sự là làm cho bọn họ quá phẫn nộ rồi. Thái quân mắt chậm rãi mở, kia hai mắt y thâm như hắc đàm, không ai có thể thấy rõ bên trong có rất nhiều cái gì. Mọi người ở đây chờ mong Thái quân hạ lệnh, toàn lực đối bác quân mặc đám người phát động thế công khi, Thái quân lại chỉ nói một câu làm mọi người nhiệt huyết nháy mắt lạnh leo nói. nhẫn Nhận đến bọn họ tự cao rất cao công thành mới thôi. Mang theo trầm trọng còn có bất đắc dĩ, thái quân thật mạnh than nhất phòng khí, nếu có thể, nàng lại như thế nào hy vọng chính mình con cháu vẫn luôn như vậy nhịn xuống đi. Chỉ là quá khứ trải qua quá mức đáng sợ, phương đông nhất tộc mỗi đi một bước đều cần thiết cẩn thận. Thái quân không hiểu, thật sự không thể lý giải. Năm đó bọn họ bất đắc dĩ, không thể không đành lòng, vì cái gì hiện tại còn muốn nhận đâu. Bọn họ thế lực cùng Bắc quân mặc cùng nam nặc khê thế lực so sánh với. Ai cũng không cứng ai, hơn nữa bọn họ ở nơi tối tăm như vậy đánh lên tới bọn họ phần thắng lớn hơn nữa. Thái quân vì sao? Đối với phía dưới mấy cái hơi tuổi trẻ một ít người xúc động, Thái quân tựa hồ thực có thể lý giải, cũng không buồn bực, chỉ là kia tiêm tế thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Phương Đông nhất tộc có thể đi đến hôm nay, toàn dựa nhẫn cùng chờ hai chữ. Nếu không có toàn thắng nắm chắc, liền tuyệt đối không thể cùng chi chống chọi. Những cái đó thế lực không có, có thể chờ diện kia tiểu thất cùng bắc quân mặc chờ sau lại trùng kiến. Lấy chúng ta khi đó thực lực, muốn chủng kiến này đó vứt lực là dễ như trở bàn tay, chính là chúng ta cùng tiểu thất cùng bắt quân mặc đám người ngại kháng. Một khi bại, phương đông nhất tộc Giang Sơn cũng liền chặt đứa, tương lai cũng đã không có. Phương đông nhất tộc tuyệt không có thể lại trải qua 2.000 năm trước cái loại này kiếp nạn, lại trải qua một lần, phương đông nhất tộc lại lần nữa quật khởi liền không biết ra sao năm tháng nào. Nàng không nghĩ hy sinh những cái đó vì phương đông nhất tộc đánh hạ Giang Sơn người. Nhưng là nàng càng không thể đem toàn bộ phương đông nhất tộc tương lai hy sinh rớt. Thế gian chưa từng có xong toàn pháp, có đến chỉ có lấy cùng xá, này liền đoan xem nàng lấy đầu sẽ nào bưng. Toàn bộ phòng nghị sự lập tức im mắng ai cũng không có ra tiếng, bọn họ một đám đều ở túi đầu tự hỏi, là nha bọn họ đã quên, đã quên phương đông nhất tộc là dùng như thế nào kiên nhẫn cùng hy sinh mới chờ cho tới hôm nay. Thái quân nói chính là, một đám nuôi ra, dai do ngẩn nhẫn. Dài dòng chờ đợi đã làm cho bọn họ trở nên tiểu tâm ý ý, sớm đã mất đi hùng ưng dương cánh tâm. 333 tức đủ. Phương Đông nhất tộc tiểu tâm ý ý, phương Đông nhất tộc cẩn nhẫn. Làm tiểu thất đám người có cũng đủ nhiều thời giờ đi thanh tra phương Đông nhất tộc tiềm tàng thế lực. Công thành, phá thành, sau đó đem này trong thành cùng phương Đông vương minh có liên lụy thế lực một đám tìm hiện tới, thanh trừ sạch sẽ. Tìm ra phương Đông nhất tộc tiềm tàng thế lực có bao nhiêu khó, bọn họ biết được, nhưng là không tìm ra tới không được. Kinh phái hoa sơn một chuyện, bọn họ nếu phát hiện phương đông nhất tộc thế lực liền như vậy ẩn nút tại đây phiến đại lục lộ các góc, như vậy ý ý bọn họ tính tình như thế nào có thể làm như vậy không an phận nhân tố tồn tại đâu. Một tháng, sáu người này một tháng phân công nhau hành động, liền đem thanh gia phương đông nhất tộc hơn phân nửa thế lực, nhìn đến những cái đó bị bọn họ thanh ra tới danh sách, mọi người kinh ngạc không chỉ một chút. Này phương đông nhất tộc thật sự thật là khủng khiếp, các ngươi xem, này võ lâm cao thủ, phú thương, quan lớn, Thậm chí là thanh lâu, song bạc, thật đúng là không chỗ không ẩn thân nha. Cầm thiên một bên phiên một bên kê Còn nói cái gì Nam Vương Phú khả địch quốc, này Phương Đông nhất tộc che giấu tài phú cùng Nam Vương so sánh với, tuyệt đối không ít, cái này thật đúng là làm cho bọn họ nhặt người đại tiện nghi. Như thế khủng bố thế lực không phải một sớm một chiều hình thành, Phương Đông nhất tộc nói vậy cùng nhân hoàng cùng hải hoàng, thú hoàng đám người có liên hệ. Cầm Tiêu có chút lo lắng, bọn họ thanh ra tới này đó thế lực quá cao đáng sợ. Mà càng đáng sợ chính là Đích xác như vậy tài phú Như vậy thế lực không phải mấy thế hệ người tích lũy là không có khả năng như vậy khả quan Ta nam thành được trời ưu ái Nhưng cũng là kinh mấy thế hệ nhân tài tích lũy ra những cái đó tài phú cùng thế lực Này phương đông nhất tộc Sợ là trải qua ngàn năm lắng đọng lại Ám nham không nói gì Chỉ là gật đầu phụ họa Đồng thời cũng nghĩ đến Ám dạ đồng dạng chuyển thường ngàn năm Vì cái gì không biết có cái gì phương đông nhất tộc Cái này phương đông nhất tộc thật là thân bí Tự nhiên có thể tại đây trên đại lục gần núp như thế lâu, như vậy địch nhân quá đáng sợ. Bác quân mặc nhìn suy nghĩ sâu xa chung tiểu thất, mở miệng. Tiểu thất, ngươi thấy thế nào? Tiểu thất ngâng, nhìn về phía mọi người, trong mắt yêu sắc thực trọng. Các ngươi nói, chúng ta thanh rất phương đông nhất tộc nhiều như vậy tiềm tàng thế lực, vì cái gì bọn họ còn có thể như thế bình tĩnh, như thế trầm trụ khí. Rốt cuộc là bọn họ ở tính kế chúng ta cái gì, vẫn là chúng ta động chỉ là băng sơn một góc, không có thương tổn cập bọn họ bản thể đối với điểm này tiểu thất là như thế nào cũng tưởng không rõ này một tháng rửa sạch công tác tuy rằng khó khăn nhưng lại cực kỳ thuận lợi một đường không có đã chịu phương đông nhất tộc ngăn trở thật giống như bọn họ động chính là cùng phương đông nhất tộc không quan hệ thế lực băng sơn một góc định không có khả năng mấy cái đại thành chân thế lực chúng ta đều thành không sai biệt lắm này đó tuyệt đối dao động phương đông nhất tộc căn bản chỉ là không rõ vì cái gì bọn họ không đánh trả bọn họ suy nghĩ cái gì bắc quân mặc nhìn tên kia đơn càng nghĩ càng không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Loại này dao động căn bản sự phương đông nhất tộc cư nhiên không chút nào để ý, là bọn họ bên trong náo động vô tâm quản, vẫn là có lớn hơn nữa âm mưu đang chờ. Người trước bắc quân mặc tưởng nhất định không có khả năng bị bọn họ thanh trừ những cái đó phương đông nhất tộc người cực kỳ đoàn kết, cực kỳ không sợ chết, như vậy tộc nhân nhất định sẽ không ở ngay lúc này tranh quyền. Như vậy chính là có lớn hơn nữa âm mưu đang đợi, như thế ẩn nhẫn chỉ vì làm cho bọn họ đánh vào hoàng thành ở hoàng thành bên trong có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Phá tiêu diệt phương Đông nhất tộc nhiều như vậy thế lực mọi người lại không có cao hứng cảm giác, kế tiếp lộ càng ngày càng khó đi rồi. Bắc Quân mặc đem trong tay danh sách đặt lên bàn, xoay người nhìn về phía doanh trướng ngoại. Có lẽ chỉ có đánh tới hoàng thành, chúng ta mới hiểu được phương Đông nhất tộc rốt cuộc thiết hạ như thế nào âm mưu. Cái kia hoàng thành phi công không thể, phương Đông nhất tộc như thế nhận khí mặc kệ bọn họ đại đại đao rộng dịu rửa sạch ám thế cũng là muốn cho bọn họ thượng chút công thành. Bác Vương, gấp cái gì? Phương Đông nhất tộc càng là muốn chúng ta công thành, chúng ta liền càng là không công. Còn không phải là một cái hoàng thành sao? Có hoàng giả địa phương đó là hoàng thành, chúng ta khiến cho phương Đông nhất tộc canh gác kia hoàng thành đến chết. Nam Nạc Khê nhẹ nhàng cười, ngón tay phản khấu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hắn lời này mang theo ba phần giận dội thành phần, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Này cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, chúng ta khiến cho phương Đông nhất tộc tức chết, chúng ta chính là không công thành. Ở bọn họ hy sinh nhiều như vậy dưới tình huống ý ỉa liền không công thành. Cẩm Thiên cùng ám nham nhận đồng nam nặc khê cái này cách nói, bất quá, bọn họ tưởng chỉ là tạm thời vây khốn, vây đến phương Đông nhất tộc trầm không nặng khí. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu làm phương Đông nhất tộc đánh rất hàm răng cùng huyết mướt, làm cho bọn họ minh bạch, này phiến đại lục chỉ là tạm thời kêu phương Đông đại lục, này phiến đại lục không phải bọn họ định đoạt, trò chơi cũng không từ bọn họ chế định. Như vậy, chúng ta liền trước đem đại quân hạ trại ở hoàng thành dưới. Đến lúc đó thì tình huống mà định thượng, chúng ta là công vẫn là không công. Bác quân mặc chỉ chỉ bản đồ, thì ý hoàng thành trăm dặm ở ngoài kia chỗ đất hoang nhưng dùng để hạ trại. Nam nặc khê khê gật đầu phụ hoạn. Hảo, liền như vậy định rồi, Kia hoàng thành không công cũng là cái trong lòng hoạn, chúng ta đi trước phủ cận xem xét thanh hướng lại làm quyết định cũng hảo. Kêu vây chết phương đông nhất tộc nói, cũng coi như là khí lời nói. Lấy bọn họ kiêu ngạo sao có thể làm được lưu lại cuối cùng một cái hoàng thành không đánh hạ. 334 vây thành, nguy cấp, tam quân không phát, tam quân không phải chỉ hải, lục, không tam quân, là chỉ bước, xe, kỵ tam quân, bộ binh, xe binh, kỵ binh, phân biệt từ Cẩm Thiên ám nham cùng cầm tiêu thống lĩnh, 4 quỷ sử phân biệt hiệp trợ, lúc này này to lớn đội ngũ hành đến hoàng thành dưới chân, đột nhiên ngừng lại, tại chỗ hạ trại, cưới cao đầu đại mã hành đến trước nhất Bắc quân mặc cùng nam nặc khê phân biệt phất tay ý bảo chính mình quân đội dừng lại, Phương Đông Nhất Tộc đang ở tháp cao thượng nhìn Bắc Quân Mặc cùng Nam Nặc Khê đại quân tới rồi hoàn thành dưới chân, đang chuẩn bị chờ bọn họ một công vào thành liền đem Bắc Quân Mặc cùng Nam Nặc Khê tận diệt. Chính là này hai người lại tại đây ban ngày ban mặt, công thành tốt nhất thời gian tuyên bố hạ trại. Đứng ở tháp cao người trên suýt nữa không có khí hụt máu, đợi bọn họ mấy tháng. Mắt thấy người liền đến hoàng thành dưới chân, nhưng lại ngạnh sinh sinh sát ở bước chân. Đây là cấp cái đói chết khiếp người một khối bánh, lại ở muốn cắn đi xuống khi cướp đi sao? Bắc Quân Mặc. Nam Nặc Khê, các ngươi hai người quá đáng giận. Thái tử cùng Đông Vương Thu được Bắc Quân Mặc cùng Nam Nặc Khê đại quân đã đến tin tức, cũng lập tức thượng tháp cao muốn xem xét thanh huống. Hai người vừa thấy, Nam, Bắc nhị Vương đại quân cư nhiên liền ở hoàng thành dưới chân không coi ai ra gì hạ trại, kia kêu, kêu một cái tức giận nha. Bọn họ cũng qua không coi ai ra gì. Thái tử khí một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường. Thái tử bất giận. Đông Lăng Phi vô tâm an ủi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bắc Quân Mặc cùng Nam Nặc Khê đại quân không bỏ. Hắn cùng thái tử bởi vì bắt trạch một chuyện, trở lại hoàng thành sau không thiếu chịu cửa trách, hoàng thượng gần nhất cũng không thích bọn họ hai người. Vốn định lãnh binh đi ra ngoài cùng bác quân mặc cùng Nam nặc Khê một trận chiến, chính là hoàng thượng lại sinh tử không đồng ý, hoàng thượng nói muốn nơi này chờ bọn họ đánh vào hoàng thành, bởi vì này hoàng thành bên trong có thiên la địa võng, chỉ cần Bắc quân mặc cùng Nam nặc Khê tiến thành, như vậy bất luận bao nhiêu người, đều chỉ là có đi mà không có về. Bọn họ chờ, nhưng theo thời gian gia tăng, bọn họ càng chờ càng là nóng lòng, thật vất vả hôm nay bắc quân mặc cùng nam nặc khê đại quân rốt cuộc tới, vốn dĩ tới có thể dẫn bọn họ vào thành, giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu, nhưng bọn họ cư nhiên hạ trại, bất giận, bất giận, ngươi kêu buồn cung như thế nào bất giận, hắn thái tử chi vị đều mau giữ không nổi, nếu không phải vũ thanh bởi vì cùng nam vương quan hệ hảo, phụ hoàng phong hắn, đem hắn nuốt lại, kia thái tử chi vị còn sẽ tiếp tục ở trên tay hắn sao? Sẽ không, sẽ không, thái tử. Về trước cung cùng hoàng thượng đem lúc này tình huống hội báo một chút, thỉnh hoàng thượng ý chỉ đi. Đông lăng bay lên trước đem mò điên thái tử kéo đi xuống. Như vậy thái tử quá thất thể thống cùng mặt mũi, làm có nhân tâm nhìn đến nói cho hoàng thượng, này thái tử chi vị liền sẽ càng thêm nguy ngập nguy cơ. Thái tử cùng đông vương đô biết được bác quân mặc cùng nam nặc khê không có công thành cắm trại chắc chướng, hoàng thượng có như thế nào sẽ không hiểu được. Lúc này đang ở phòng nghị sự hướng thái quân cùng các trưởng lão hội báo tình huống hiện tại. Bọn họ có phải hay không minh bạch, nay Hoàng Thành Trung có mai phục tròn nên không công thành. Trong đó một cái trưởng lão cẩn thận nói, lấy bác quân mặc cùng nam nặc khê hai người đích xác thông minh, sẽ không cảm giác được cũng không ngoài ý muốn, bọn họ thật là trẻ tuổi trung nhân tài kết xuất, thông minh, có khả năng, lý trí, sẽ không bởi vì một đường đại thắng liền tự cho là đúng, đáng tiếc không vì ta sử dụng. Ngôi ở thượng vị thanh y dì trưởng lão, vốt chính mình dâu dê lắc đầu hoảng lão nói, nếu phương đông nhất tộc có như vậy con cháu, Như vậy bọn họ cũng không cần như thế nhọc lòng mệt nhọc. Cao ngồi thái quân nhìn phía dưới châu đầu ghé thai mọi người, một bộ nắm chắc thắng lợi ở bộ dáng nói. Không sao, này bác quân mặc cùng nam nặc khê đại quân nếu đã đến hoàng thành dưới chân, này thành bọn họ là sớm muộn gì muốn công, hiện tại chúng ta muốn so chính là ai càng có kiên nhẫn, ai trầm ổn. Là bọn họ trước công thành, vẫn là chúng ta trước phát binh ra khỏi thành. Thái quân mắt mắt hơi hơi bế lung, mang theo nguy hiểm cùng tà ác nhìn phương xa. Phương Đông nhất tộc sức chịu đựng trong thiên hạ không người có thể địch, cùng Phương Đông nhất tộc so sức chịu đựng không thể nghi ngờ là tự tìm tự lộ. Đại doanh chung, quỷ cốc bốn xử cùng mọi người ngồi ở cùng nhau, phân tích trước mắt tình huống trước kia kế tiếp phải làm sự tình. Bác quân mặc cùng Nam nặc khê hai người đứng ở nhất thủ vị, chỉ vào trên bàn Hoàng Thành công phòng đồ. Theo thám tử hồi báo, Hoàng Thành ở hôm nay tăng mạnh đề phòng, các quan khẩu tất cả đều có trọng binh gác, toàn bộ Hoàng Thành không người có thể ra vào. Phương Đông nhất tộc cuối cùng làm kiện bình thường sự. Cầm tiêu cười nhạt, là, bọn họ vẫn luôn cho rằng phương đông nhất tộc là kẻ điên, bởi vì gần nhất bọn họ sở làm hết thể quá không ấn lẽ thường ra bài, làm cho bọn họ thật muốn gõ khai những người đó đầu góc, nhìn xem bên trong rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Này hoàng thành lại cất dấu cái gì. Phương đông nhất tộc như vậy hành động chắc là tưởng dẫn chúng ta tiến đến công thành. Bác quân mặc trầm giọng nói, phương đông nhất tộc tưởng dẫn bọn họ công thành cách làm không chỉ một hai lần. Một đường đánh tới bọn họ thế như trẻ tre, trừ bỏ bản thân thực lực cường hắn ngoại, phương đông nhất tộc gâm thẩm quán bọn họ một đường đại thắng cách làm cũng là một cái nhân tố. Phương đông nhất tộc là muốn cho bọn họ tại đây một đường thắng lợi chung, tự cho là đúng tự cho là thiên hạ vô địch. Tiêu binh thất bại, khi bọn hắn tự nhận chính mình vô địch khi, liền thua. 335 tăng thi. Ám nham lười biếng chiều ghế trên chỗ tựa lương một nằm. Chúng ta tiếp tục trở đi, phương đông nhất tộc tựa hồ không đơn giản. Ám dạ cùng quỷ cốc liên thủ góp nhặt một ít tin tức, ngày mai hẳn là sẽ đưa tới. Cái gì? Đại gia ánh mắt đồng thời nhìn về phía ám nham, Cha phương đông nhất tộc bọn họ cũng tra xét nhưng cái gì cũng không tra được nha, ám dạ cùng quỷ cốc có thể tra được. Mọi người đôi mắt ở trong tối nham cùng quỷ cốc bốn xử chung đào quanh, khi nào ám dạ cùng quỷ cốc liên thủ đi tra phương đông nhất tộc? Vì cái gì không ai nói? Quỷ mị đám người bị xem vạn phần ngượng ngùng, có chút nho nhỏ ngượng ngùng đối với tiểu thất nói. Quỷ hoàng! Chúng ta cũng chỉ là tưởng thế quỷ hoàng ngài chia sẻ một ít, cha phương đông nhất tộc sự là ám dạ thiếu chủ ám nham tìm được chúng ta, hy vọng liên ám dạ cùng quỷ cốc hai nhà thế lực cùng nhau xem xét, chúng ta lúc ấy là tưởng âm thầm xem xét, nếu không có điều tra ra cũng liền không nói, miễn cho đại gia không cao hứng một hồi. Ám nham chỉ là cười, ta khí trên mặt treo mang theo vài phần dụ hoặc cười, nhìn về phía tiểu thất lười nhát mở miệng. Thế nào, ám hoàng các hạ? Chúng ta này hai cái kỵ sĩ không tồi đi. Ngươi như thế nào nghĩ đến ám dạ cùng quỷ cốc liên thủ đi tra? Ám nham buông tay, một bộ rất đơn giản bộ dáng. Thực rõ ràng nha, phương đông nhất tộc này tư thế liền không phải bình thường nhân ra, bọn họ nhất định có sâu xa bối cảnh, mà ám dạ cùng quỷ cốc luôn luôn lánh đời mà cư bế thế nhân thay mắt. Nhưng như thế nào nói, chúng ta hai nhà cũng có gần ngàn năm lịch sử. Ngàn năm đối ngàn năm, cũng chỉ có ám dạ cùng quỷ cốc mới có thể tra ra phương đông nhất tộc gốc gác. Có ám dạ cùng quỷ cốc cung cấp phương đông nhất tộc tin tức. Ta tưởng kêu hoàng thành không cần bao lâu, chúng ta là có thể công đi vào. Nam nặc khê nhìn trên bàn mà tiêu hoàng thành chữ địa phương, hùng tâm văn trượng Ngay hôm sau, như ám nham dự đoán như vậy, quỷ cốc cùng ám giả người đem tra được về phương đông nhất tộc tin tức 10 vạn giảm kịch liệt vội vàng đưa tới. Gặp qua ám, quỷ, hoàng. Hai vị vất vả, đứng lên đi. Ta ám, quỷ, hoàng đồng thời từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, vạn phần cung kính đôi tay phụng đến tiểu thất trước mặt. Ám, quỷ. Hoàng ở bọn họ trước mặt chính là vương giả, bọn họ trung thành cấp ám giả, quỷ quốc, nhưng về đến tất cả đều là cấp ám, quỷ, hoàng. Tiểu thất đem qua tay sách, ngữ mang cảm kích nhìn về phía một cùng khoái mã tới rồi hai người. Cảm ơn các ngươi. Quân mặc, hai vị sứ giả một đường lên đường lại đây, thỉnh người an bài bọn họ đi trước nghỉ ngơi, có việc hơi hầu đang nói. Tạ ám, quỷ, hoàng. Hai người vẻ mặt cảm kích, bọn họ có thân thể tuất lý thuộc hạ hảo chủ tử. Hai người đi rồi. Tiểu thất cầm quyển sách hướng chủ trên bàn đi đến, đồng thời cũng đối ám dạ cùng quỷ cốc bốn sử vạn phần cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi, có phương đông nhất tộc tin tức, chúng ta công thành, làm ít công to. Ám nham chỉ là cười nhạt không nói gì, mà quỷ cốc bốn sử lại là vạn phần cao hứng. Vì quỷ hoàng cống hiến sức lực là chúng ta vinh hạnh. Rốt cuộc thế quỷ hoàng làm một kiện hữu dụng sự. Ai? Các nàng đã quên các nàng phía trước còn một đường lĩnh quân thế quỷ hoàng tranh đấu giành thiên hạ đâu? Phương Đông nhất tộc cư nhiên chính là năm đó đi theo nhân hoàng tam tộc chi nhất, vũ thị, long thị, thẩn thị tam tộc là năm đó nhân hoàng dưới tòa lớn nhất thế lực, vũ thị thiện vũ thuật, long thị thiện y lề thuật, thẩn thị thiện công phòng. Tiểu thất tinh tế niệm này vài câu, đồng thời nhìn về phía bác quân mặc. Long thị, hắn mẫu thân long cẩn chính là long thị nhất tộc đi. Long thị này hai chữ, bác quân mặc nghe vẫn cứ cảm thấy trong lòng đau xót, trầm trọng gật gật đầu. Mẫu thân của ta là long thị nhất tộc. Bất quá Long thị nhất tộc tại đây phiến trên đường lớn trừ bỏ ta một cái không dư thừa, Long thị nhất tộc nữ tử huyết là chịu thiên thần đơn chạch, trời sinh liền có chữa khỏi người năng lực, mà nam tử tắc cùng người thường giống nhau. Đây là bác quân mặc từ mẫu thân trong miệng biết được. Đối với Long thị sự, Long Cẩn biết được cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc Long Cẩn mẫu thân ở sinh hạ nàng sau liền đã chết. Long Cẩn cũng bất quá là từ Long Phi bên người nhà hoàn lớn lên biết đến hữu hạn. Cầm tiêu nhìn kêu ba cái chủ tộc, tìm hỏi kia phương Đông là người kia chủ tộc, Vu thị vẫn là ẩn thị. Tiểu Thất trầm trọng nói: "Vu thị nhất tộc, am hiểu vu thuật, hoặc tử nhân là Vu thị nhất tộc tương đối âm hiểm vu thuật, nhưng trong đó nổi tiếng nhất nhất âm độc đó là khống chế tử thi, tập âm khí cùng lệ khí khống chế tử thi chiến đấu, này tử thi bọn họ xưng là tăng thi. Hoặc tử nhân, lúc trước Nhân Hoàng Nguyệt đi tìm tứ đại thú vật huyết cũng là vì cứu sống người chết đi, nếu Vu thị nhất tộc là Nhân Hoàng Nguyệt thuộc hạ, vì cái gì còn sẽ như vậy đâu?" Tiểu Thất không hiểu bất quá này đó là tạm thời không cần suy nghĩ hiện tại nếu muốn chính là tăng thi nếu không có đoán sai này hoàng thành bên trong hẳn là có rất nhiều tăng thi tồn tại hoặc tử nhân tăng thi cẩm thiên lắc đầu thở dài này phương đông nhất tộc thật đúng là cái không bình thường chủng tộc ẩn thị tộc đâu cẩm tiêu tạm thời buông hoạt tử nhân cùng tăng thi sự hắn càng muốn biết này tam đại nhân hoàng chủng tộc còn có bao nhiêu trên đại lục này bọn họ có thể hay không cùng vu thị nhất tộc hợp tác nếu ẩn tộc hơn nữa vu thị nhất tộc Vậy muốn phiền toài lớn, tiểu thất lắc lắc đầu. Ẩn thị nhất tộc theo nhân hoàng cùng hải hoàng biến mất mà hoàn toàn biến mất trên đại lục này, một chút bóng dáng cũng không có. So long thị nhất tộc biến mất còn hoàn toàn. Mê. Lại là một cái mê, bọn họ sinh hoạt vẫn luôn chịu 2.000 năm trước ảnh hưởng. Nhân hoàng, hải hoàng, thú hoàng, các người ba người năm đó rốt cuộc làm cái gì? 336 phản bội. Như vậy, hiện tại trên mảnh đại lục này chỉ có vu thị nhất tộc. Hải hoàng nhất tộc trừ bỏ tiểu thất cùng hoàng thái thúc, tựa hồ cũng diệt tộc." Bắc Quân Mặc trầm giọng nói. "Này phiến đại lục vốn là hải hoàng lãnh địa, nhưng cuối cùng hải hoàng nhất tộc lại cơ hồ tử tuyệt, chỉ còn lại một cái Vu thị nhất tộc, mà đủ loại dấu hiệu cho thấy này Vu thị nhất tộc tuyệt đối là nhân hoàng phản đồ." Tiểu thất tiếp tục phiên trong tay quyển sách nhỏ. "Đúng vậy, Vu thị nhất tộc năm đó đã chịu tác La Vương triều diệt sát, nhưng bọn hắn lại bảo tồn một cổ thế lực, trải qua ngàn năm tích lũy, 200 năm trước bọn họ rốt cuộc từ góc đi lên trung ương." Bước lên hoàng giả chi vị. Đối với Tắc La Vương Triều, trước kia không có quá lớn cảm giác, nhưng ở nhìn đến này quyển sách thượng ghi lại, nói Tắc La Vương Triều cũng không từng từ bỏ tìm kiếm hải hoàng rơi xuống. Tắc La Vương Triều đại bộ phận thế lực toàn dùng cho tìm kiếm hải hoàng cùng nhân hoàng rơi xuống, sở mới có thể làm vu thị nhất tộc hữu cơ có thể tìm ra. Một đoạn này, làm tiểu thất từ đấy lòng tán thành Tắc La Vương Triều, tán thành kia nhất tộc người, Tắc La Vương Triều người là nàng tiểu thất trách nhiệm. Nàng chắc chắn thế tác La Vương triều báo trăm năm trước kia diệt tộc chi thủ. Này vu thị nhất tộc sát thật không đơn giản, nhìn dáng vẻ ở Hoàng Thành chờ chúng ta chính là vu thị nhất tộc sở trường nhất tăng thi. Nam nặc Khê thanh âm không có sợ hãi, có chỉ là Việt Việt muốn thử. Hàn, nói ám nham nhìn Nam nặc Khê rất muốn nói cho hắn, Nam Vương các ngươi nhất tộc phía trước chính là vu thị nhất tộc người, hiện tại nói lời này có điểm quái quái. Bất quá, lời này ám nham là không dám nói, bởi vì nơi này còn có một cái so với Nam nặc Khê cùng vu thị nhất tộc sâu xa càng sâu người. Bắc Quân Mặc, hắn mẫu thân của Mẫu thân, Long Phi chính là vu thị nhất tộc người phi tử, hắn trên người giống như có vu thị nhất tộc máu. Điểm này mọi người đều minh bạch, nhưng là mọi người đều không đi để, có chút đồ vật nhắc tới bên ngoài thượng chỉ biết bị thương lẫn nhau. Bắc Vương cùng Nam Vương cùng vu thị nhất tộc đối lập là thay đổi không được, quá khứ những cái đó, cần gì phải lại đi truy cứu. Bởi vì Nam Nặc Khê nói, Bắc Quân Mặc đám người lại lần nữa nhìn về phía bản đồ. Cùng thời gian Bắc quân mặc, cầm tiêu cùng nam nặc khê ba người đồng thời chỉ hướng hoàng thành huyền vũ môn. Huyền vũ môn ba người chăm miệng một lời, sau khi nói xong đồng thời cười to, bọn họ đều nghĩ tới một chỗ. Huyền vũ môn, cái kia chuyên môn chém giết phạm nhân địa phương, nơi đó bị vô số người huyết tinh gột rửa qua địa phương, nơi đó càng có vô số uổng mạng người. Nếu nói phương Đông Đại Lục là âm khí nặng nhất, lệ khí nặng nhất địa phương, phi nơi đó mặc trúc. xác thật, đây là tốt nhất khống chế tử thi địa phương Vô thị nhất tộc lật đổ Tác La Vương Minh Triều, đem Tác La Vương triều tồn tại toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, duy độc không có đối kia hoàng cung xuống tay, cho dù kia hoàng cung có một tòa bọn họ tới gần không được hiến tế điện, bọn họ y lìa liền không có hủy hoại kia hoàng cung, mà là dùng Tác La Vương triều hoàng cung làm bọn họ hoàng cung, nói vậy chính là vì Huyền Vũ môn nơi đó. Tiểu thất không thể không nói, vũ thị nhất tộc người trừ bỏ ẩn nhẫn lợi hại tính kế càng là lợi hại. Có Huyền Vũ môn tăng thi bộ đội, cái nào người có thể đoạt bọn họ hoàn thành? Đi nơi đó người chỉ sợ có đi vô về. May mắn, vô cùng may mắn bọn họ không có bị thắng lợi hướng hôn đầu góc, nhất cử triều kia hoàng thành công tới, bằng không bọn họ kết cục chính là biến thành Vu Thị Nhất tộc trên tay Tàng Thi bộ đội. Muốn công thành, muốn thanh Vu Thị Nhất tộc, nhất định phải đến phá Huyền Vũ môn Tàng Thi. Bắc quân mặc nắm màu đỏ thắm bút, ở kia Huyền Vũ môn vị trí chỗ viết một cái đỏ tươi diện. Thanh trừ vô Thị Nhất tộc đó là cần thiết, nay quyển sách thượng đủ loại ghi lại đều bị nói cho mọi người. Năm đó Vu Thị Nhất Tộc phản bội nhân hoàng cùng Hải Hoàng. Đối với kẻ phản bội không cần thủ hạ lưu tình. Hơn nữa ý nghĩa Vu Thị Nhất Tộc như thế song cường sinh mệnh lực cùng ẩn nhận năng lực, loại này chủng tộc bất diệt ngày sau chỉ là tai họa, phá huyền vũ môn tăng thi. Bác quân mặc cái này đề nghị nện xuống tới, làm mọi người kia nhiệt huyết tâm lạnh lùng. Cầm tiêu nhìn về phía Tiểu Thất, xem Tiểu Thất tiếp tục nghiên cứu kia quyển sách nhỏ, liền hỏi Tiểu Thất tăng thi cụ thể tình huống có viết sao? Cái gọi là biết mình biết ta. Mới có thể bách chiến bách thắng, đối với tang thi bọn họ chỉ biết là khống chế thi thể, nhưng cụ thể không hiểu biết. Thượng ở chỉ viết, tang thi là đối không có chết thấu hoặc là làm người chết lại lần nữa sống lại một loại bí thuật, tang thi không có chính mình ý thức, chịu sử dụng bí thuật người không chế, hành động châm chạp Nhìn thấy người sống huyết nhục sẽ chủ động công kích hơn nữa công kích nhanh chóng, chúng nó không sợ đau, không ăn cái gì, nhưng thấy đến người sống liền sẽ chủ động công kích cắn xé người sống huyết nhục. Tiểu thất liền nghiệm liền nghĩ Này giống như liền cùng hiện đại theo như lời tang Thi giống nhau như lúc nha, Tăng Thi không phải phương Tây hóa sao. Như thế nào tới rồi phương Đông còn có đâu? Thật là khó hiểu. Như vậy, Khải không phải không gì chặn được. Nam nặc Khê vừa mới hùng tâm vạn trượng hiện tại có điểm biến mất. Cùng người chết đánh. Vẫn là cùng một đám không có ý thức chỉ hiểu công kích người chết, này quá không có thiên lý. Bác quân mặc lắc đầu. Sẽ không, trên thế giới này mỗi loại đồ vật đều có này nhược điểm, tang Thi cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là chúng ta không có tìm được mà thôi. Này chế tạo tang thi là một loại bí thuật, muốn tập tâm khí cùng lệ khí. Vu thị nhất tộc tiến vào hoàng thành thời gian cũng không trường, nơi đó mặt tang thi có lẽ sẽ không rất nhiều. Tang thi nhược điểm là cái gì? Mọi người tiếp tục suy nghĩ sâu xa. 337 công thành. Suy nghĩ nửa ngày, tiểu thất không biết muốn hay không nói, ở không hiểu biết Vu thị nhất tộc tang thi là cái dạng gì tình huống, tiểu thất thật sự không dám đem hiện đại đối phó tang thi biện pháp nói ra. Này nếu là ra sai, nay đại giới trừ bỏ bọn họ mệnh còn có bên ngoài kia mấy chục vạn tướng sĩ mệnh. Tiểu thất do dự bác quân mặc cùng cầm tiêu đồng thời nhìn đến, nhưng bác quân mặc mau cầm tiêu một bước hỏi ra tới. Tiểu thất, ngươi biết đối sách? Mọi người lực chú ý toàn bộ từ tưởng đối sách chuyển rời đến tiểu thất trên người. Ta là biết một ít, nhưng lại không thể xác định có hay không dùng. Tiểu thất hai hàng lông mày nhíu chặt, hiện tại nói ra mỗi một câu đều là muốn phụ trách. Một khi có sai như vậy đại giới chính là đại gia tánh mạng Bắc quân mặc cùng Nam nặc khê là vì nàng mới có thể khởi binh lật đổ phương đông vương triều, Ám dạ cùng quỷ cốc cũng là vì nàng mới cuốn vào này tình phong huyết vũ, Cẩm thiên cùng Cẩm tiêu càng không cần phải nói. Tuy rằng bọn họ lúc ban đầu là bởi vì Bắc quân mặc, nhưng xét đến cùng vẫn liền cùng nàng thoát không được căn hệ. Không có nàng tiểu thất, Cẩm tiêu cùng Ám nham uy chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam cẩm trang chủ cùng danh khắp thiên hạ cẩm thiên công tử. Trên người nàng Lương beo đại gia kỳ vọng, Lương béo đại gia tính mạng, nàng cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Tiểu thất. Ngươi biết đối sách cũng không nói sớm. Nam nặc khê nửa là trách tội nửa là ý cười nói. Hắn đối tiểu thất, luôn có vô điều kiện tín nhiệm, đối với tiểu thất theo như lời không thể xác định, hắn tự động xem nhẹ. Nói đi, không nói cũng tìm không thấy càng tốt đối sách, có lẽ nói ra đối đại gia sẽ có dẫn dắt. Bạo đầu, trực tiếp đem những cái đó tăng thi đầu góc đánh nát, làm chúng nó không có phương hướng, sau đó lại dùng dầu hỏa hoành chúng nó, hoặc là chặt đứt chúng nó có sống, làm chúng nó mất đi hành động cùng công kích năng lực. Mọi người trước mắt sáng ngời, đích xác đây là thực tốt biện pháp, nhưng thực hành lên lại là không dễ dàng. Nếu trực tiếp dùng dầu hỏa thiêu đâu? Bác quân mặc nhìn về phía tiểu thất cùng mọi người. Tiểu thất lắc đầu. Chỉ sợ không được, chúng nó sẽ không đau, mang theo hỏa y là có thể tiến công, hơn nữa tính nguy hiểm quá lớn. Chúng ta không tiến huyền vũ môn Vu thị định sẽ không đem tang thi thả ra, nếu dùng hỏa công, chúng ta cũng trốn không thoát. Chiếu nói như vậy chặt đứt chúng nó cổ sống là tốt nhất biện pháp. tạm thời là. Nhưng là ta cũng không thể xác định có hay không dùng, ta không có gặp qua đang ở tăng thi. Tiểu thất lo lắng nói. Cầm tiêu minh bạch tiểu thất lo lắng, nếu là tiểu thất một người tiểu thất khẳng định sẽ không sợ hãi, nhưng nhắc lên bọn họ tánh mạng, tiểu thất sợ hãi chính mình này đối sách không dùng được, thế cho nên hại đại gia. Tiểu thất, ngươi chính là danh chấn thiên hạ thần y ngươi hẳn là so với chúng ta càng cuộc sống đối người tầm quan trọng, cho dù đối phương là tử thi, nếu cuộc sống chặt đức nó tứ chi cũng đồng dạng vô pháp tái hành động. Chỉ cần những cái đó tăng thi tứ chi vô pháp hành động, chúng nó còn có sức chiến đấu sao? Tiểu thất nhẹ nhiên cười. Cầm tiêu, ngươi nói rất đúng, cái này biện pháp nhất định được không? Bởi vì quá để ý cho nên mới sẽ phạm chút thường thức tính sai lầm, chặt đứt cuộc sống căn bản là vô pháp hành động, loại này cơ bản nhất nàng cư nhiên đều sẽ đã quên, thật là hưởng phí nàng học y như vậy nhiều năm. Như vậy, ba ngày sau công thành, bác quân mặc trầm giọng đối với mọi người tuyên bố. Đây là mệnh lệnh, quân lệnh. Này ba ngày phải làm sự tình rất nhiều, bọn họ muốn luyện tập như thế nào trong vòng nhất chiêu đánh gãy cuộc sống. Này ba ngày muốn chọn lựa thích hợp người bồi bọn họ cùng đi công huyền vũ môn. Những người này cần thiết là ở ba chiêu trong vòng có thể đánh gây đối phương của sống người. Ba ngày sau kia một ngày, Thái Dương cao chiếu, hoàng thành như ngày xưa giống nhau giới nghiêm, như ngày xưa giống nhau cho rằng bác quân mặc cùng Nam nặc Khê sẽ không tới công thành. Nhưng một ngày này bác quân mặc cùng Nam nặc Khê lại chỉnh tam quân Tế Pháp, nguy cấp. Đại quân khí thế hùng hùng, dẫn đầu bác quân mặc cùng Nam nặc khê hai người một đen một trắng, mang theo quân lâm thiên hạ khí thế. Dơ lên cao trường kiếm. Công thành. 338 chiêu hồn. Thủ thành tướng sĩ Kinh hãi, có người như vậy sao? Vừa đến dưới thành liền kêu chiến đều không gọi liền trực tiếp công thành, cũng may bọn họ sớm có chuẩn bị, bằng không không phải phải cho đánh cái trở tay không kịp sao. Mà hoàng thành chung người thu được tin tức này, còn lại là vẻ mặt hưng phấn, bác quân mặc, Nam nặc khê, tiểu thất. Các ngươi vẫn là nhẫn mại không được sao? Công thành Hôm nay chúng ta phương đông nhất tộc liền dùng các ngươi máu tươi tới gặp chứng phương đông nhất tộc cường đại. Từ đây trên mảnh đại lục này không bao giờ sẽ có có thể cùng bọn họ chống lại lực lượng. Tứ vương bên trong hai vương toàn vẫn, dư lại tây, đông nhị vương không đáng sợ hãi. Hơn nữa mượn này các nơi dung chuyển bất an thời điểm. Đúng là phương đông nhất tộc thu phục dân tâm thời điểm. Kinh này một trận chiến phương đông vương triều sẽ trên mảnh đại lục này duy nhất có thể chế định quy tắc người. Công thành. Ở phát động thế công kia một khắc, bác quân mặc liền đem chỉ huy quyền to giao cho Nam Nặc Khê cùng cầm thiên. Mà hắn cùng tiểu thất, cầm thiêu, ám nham, quỷ cốc bốn sử mang theo ám dạng, quỷ cốc cùng khuynh thiên lâu cao thủ bay thẳng đến huyền vũ môn sát đi. Mặc kệ các ngươi là cái gì phương đông nhất tộc vẫn là vô thị nhất tộc, hôm nay ta bác quân mặc, cầm thiêu, ám nham, tiểu thất, nhất định phải đem các ngươi xử lý hết nguyên ổ. Dục ngựa đi trước, phía trước đều có đại quân thế bọn họ khai đạo một đám đỉnh cấp cao thủ thông suốt chiều Huyền Vũ môn bước vào đương phòng nghị sự Trung Thái quân cùng chúng trưởng Lão thu được tin tức này khi bắc quân mặc đoàn người đã đến Huyền Vũ môn chống chân Huyền Vũ môn liền cá biệt thủ hầu binh đều không có cho dù ở mặt trời lên cao ban ngày nơi này ý nghĩa liền có vẻ vài phần âm trầm cùng khủng bố bắc quân mặc đoàn người lương tựa lương làm thành một cái hình tròn trạng đem chính mình nhất bạc nhược phía sau giao cho đối phương nhìn vội vàng tới rồi phương đông nhất tộc Thái quân cùng các trưởng lão cùng với đi theo bọn họ phía sau hoàng thượng, thái tử, đông vương một hàng. cho dù địa lý vị trí sai biệt, phương đông nhất tộc cao cao tại thượng, bắc quân mặc khí thê y y liền cường hãn. phương đông nhất tộc, hay là nên kêu các ngươi vu thị nhất tộc đâu? bắc quân mặc nói làm cao cao tại thượng thái quân cùng các trưởng lão cả kinh, bắc quân mặc, tiểu thất. quả nhiên làm tốt lắm, cư nhiên tra ra bọn họ thân phận thật sự. đừng quên, trên người của ngươi cũng có vu thị nhất tộc huyết. hoàng thượng đứng ra đối với bắc quân mặc bắc quân mặc hắn đã từng thực thưởng thức một cái hậu bối đáng tiếc vì một nữ tử cư nhiên làm ra phản bội sự nghe được phương đông hoàng đế nói tiểu thất hừ lạnh hoàng thái thúc trên người cũng có phương đông nhất tộc huyết như vậy tính ra ta trên người cũng có phương đông nhất tộc huyết các ngươi còn không phải giống nhau đuổi tận giết tuyệt phương đông nhất tộc huyết tính người nào vu tộc huyết tính cái gì tiểu thất chút nào khinh thường trực tiếp lướt qua hoàng thượng nhìn kia vẻ mặt nhũ mày thái quân cái này lao thái bà mới là phương đông nhất tộc chân chính người cầm quyền Thái quân kia hai mắt nhìn về phía Tiểu Thất, Tiêm Tế thanh âm mang theo cưỡng chế tức giận. Ngươi chính là Tiểu Thất, cái tên nghiệt chủng. nghiệt chủng. Liên hướng về phía ngươi này hai chữ. Ta muốn ngươi Vu Thị Nhất Tộc một cái không lưu. Tiểu Thất nói xong lời này, một cái không lưng lấy ra bối ở trên người cung tiễn. Tuyết Trắng Tiên dài đối diện kia Thái Quân. Tiểu Thất lạnh lùng cười. Vu Thị Nhất Tộc năm đó phản bội Nhân Hoàng cùng Hải Hoàng, hôm nay ta Tiểu Thất liền dùng các ngươi huyết tới tế bọn họ. Hưu. Ở phát ra đi trước một giây, tiểu thất phương hướng vừa chuyển, tên dài lâu dài chỗ cửa cung bán. Cách xa như vậy khoảng cách, mọi người y, y liền nghe được kia mũi tên nhập môn trụ thanh âm. Một đám nhìn về phía tiểu thất, hải hoàng hậu đại vì cái gì trên lệch lớn như vậy, phương đông ngạo như vậy nhược, nhưng cái này nữ oa hảo cường. Nàng gần chỉ là hải hoàng hậu nhân sao. Vừa mới kêu một mũi tên, tuyệt không phải người thường có thể bán ra. Vừa mới nàng kéo cung bộ dáng vì cái gì như vậy giống người kia. Cái kiêu ngạo thị thiên hạ nữ tử. Bất quá, Phương Đông nhất tộc Thái quân cùng trưởng lão đã mất hạ suy nghĩ này đó, bởi vì tiểu thất này đột nhiên tới một mũi tên, bởi vì tiểu thất này khiêu khích hành động, Thái quân cùng trưởng lão đám người tức khiếp sợ lại phẫn nộ, nhưng lại liều mạng áp chế xuống dưới, bởi vì kế tiếp bọn họ muốn thao túng tử thi làm chiến nhất định phải vạn phần bình tĩnh, bằng không liền sẽ bị phản phệ. Còn là có nhân tu vì không đủ về đến nhà, đứng ở Thái quân phía sau một trưởng lão lạnh giọng chỉ trích. Hừ. Chỉ bằng các ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi thanh tà Vu thị nhất tộc. Tiểu thất khinh miệt cười, tiến lên một bước đồng thời cấp trong tay cung lại đáp thượng một chi tên dài, xoáy khí kéo ra, kêu ngạo vạn phần mũi tên đối với kia trưởng lão. Các ngươi Vu thị nhất tộc có thể lấy đến ra tay trừ bỏ tử thi còn có thể có cái gì. Giọng nói rơi xuống khi, trong tay tên dài cũng bay đi. Bọn họ cư nhiên đã biết. Thái quân cùng với trung trưởng lão tức khắc cả kinh. Cũng liền này cả kinh làm cho bọn họ bỏ lỡ đánh gãy tiểu thất trong tay tên dài tốt nhất thời cơ. Đại phản ứng lại đây khi mũi tên đã ở trước mặt, Thái Quân chỉ tới kịp một cái nghiêng người tránh thoát, nhậm tên dài bay nhanh chiều chính mình phía sau vừa mới kia nói chuyện trưởng lão ngực đâm tới. Người miệng vết thương chảy ra màu đen vết máu, nháy mắt ngã xuống đất. Tiểu thất tên dài thượng có độc. Tiểu thất vừa mới nói còn có này, nhất cử động thật đúng là hoàn toàn làm Phương Đông nhất tộc tức giận rồi, nhìn tiểu thất mắt không còn có lúc ban đầu bình tĩnh một đám đều thống hận và phần. Mà tiểu thất lại không chút nào để ý, phía sau Bắc quân mặc đám người càng là không thèm để ý, bọn họ buồn ý vốn chính là muốn khiêu khích bọn họ, chọc giận bọn họ. Quả nhiên, Thái quân lập tức xuất thân, cũng không đuổi theo hỏi tiểu thất là như thế nào biết được trong tay bọn họ tử thi bộ đội, truy cứu cũng không quả. Hôm nay, khiến cho các ngươi kiến thức này tử thi lợi hại, nhìn xem các ngươi trong miệng bất quá là tử thi như thế nào lấy các ngươi tánh mạng. Tiểu thất ý lìa liền không chút nào để ý khiêu khích. Lấy chúng ta tánh mạng. hừ, hôm nay mặc kệ các ngươi là phương đông nhất tộc vẫn là vô thị nhất tộc, ngày này đều là các ngươi tận thế. Thái quân một đôi mắt bắn ra tà ác ánh mắt, đối với phía sau mọi người nói. Chiêu hồn. 339 nữ nhi. Chiêu hồn, hai chữ vừa ra. Trung trưởng lão đồng thời chuyển vì vẻ mặt nghiêm túc lấy ra trong lòng ngực dung trông. Dung trông giống như bữa đòi mạng giống nhau, thanh âm càng ngày càng rồn rập. Hoàng thượng đứng ở phía sau lạnh lùng nhìn đứng ở trung ương tiểu thất đám người. Hôm nay chính là bọn họ phương Đông vương triều Dương Mi thổ khí Nhất tử kinh này một trận chiến tứ vương thế lực nhanh chóng tăng dã, mà Vu Thị Nhất tộc tối cao người cầm quyền cũng sẽ bởi vậy một trận chiến mà muốn tĩnh dưỡng mấy ngày, có loại mấy ngày thời gian cũng đủ hắn bố trí cướp lấy chân chính quyền to kinh này một trận chiến, hắn không bao giờ là con rối đế vương. Lấy đế vương chi tâm mắt lại nhìn, nhìn này sắp máu chạy thành sông một màn. Tiểu thất cùng bác quân mặc cầm tiêu, ám nham ba người lẫn nhau xem một cái tâm lý minh bạch hiểu rõ này khống chế tử thi quả nhiên không phải một người có thể làm được người đa tài dễ làm chỉ cần công phá một cái chúng nó chỉnh thể lực lượng liền sẽ biến yếu chờ hòa bọn họ liền hảo phân công nhau hành động tiểu thất cùng bắc quân mặc trực tiếp tiến lên một bên chọc giận những cái đó rung chung người một bên một đám giết hết cầm tiêu cùng ám nham mang theo quỷ mị bốn người hủy hoại kia tang thi bộ đội bọn họ đến muốn nhìn không có nói tuyến người thao tác rối gỗ hoa hoa còn có ích lợi gì chỗ mắt thấy ác chiến liền ở trước mắt Ngốc một cái màu lam từ trên trời giáng xuống thân ảnh đánh gãy này hết thảy. Giao nhân chít một đầu lam lớn lên tóc dài dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phân ngoại thấy được. Nhân hắn đột nhiên xuất hiện, đánh gãy mọi người này chạm vào là nổ ngay cục diện. Tiểu thất cùng bắc quân mặc đột nhiên xuất hiện, giao nhân chít khó hiểu. Ma thái quân cùng chúng dung chung các trưởng lão còn lại là nhìn giao nhân chít trong tay kêu tam xoa kích khiếp sợ đến đã quên dung chung. Hải hoàng thần khí, cư nhiên là hải hoàng thần khí. Cái kia đại biểu cho có thể nhất thống này phiến đại lục sở hữu hải vực vũ khí, cái kia có thể làm này phiến đại lục lộ những cái đó tiềm tàng thế lực thần phục khí, kia có thể làm cho bọn họ trở thành này phiến đại lục lộ chân chính chủ nhân thần khí, cái kia bọn họ hy sinh vô số người, phí mấy ngàn năm đều không có tìm được đồ vẩn, tam xoa thần kích. Trước hết phản ứng lại đây thái quân khiếp sợ nói, hải hoang thần khí tam xoa kích, giao nhân chết xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là đầu tiên là đối tiểu thất đoàn người cười cười mới xoay người nhìn về phía Thái quân đám người. Nguyên lai các ngươi chính là Vu thị nhất tộc. Vu tộc Lao Thái bà còn có vài phần ánh mắt. Giao nhân chít lạnh lùng chào phúng, nói xong liền không hề để ý đến bọn họ, quảng kia Lão Thái bà có bao nhiêu khiếp sợ. Xoay người nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, ta biết ngươi hôm nay muốn cùng Vu thị nhất tộc đại chiến, cố ý đưa tới hải hoàng bệ hạ tam xoa kích, hôm nay liền thỉnh ngươi liền dùng này tam xoa thần kích thế tác la vương triều người báo thủ. Giao nhân chít phẫn nộ chỉ hướng thượng cấp thượng thái quân đám người. Bọn họ mỗi người trong tay đều nhuộm đầy tác la vương triều cùng giao nhân nhất tộc huyết, một cái đều không thể bông tha. Nếu không phải bọn họ tác la vương tộc lại như thế nào sẽ bị diệt, hải hoàng hậu nhân lại như thế nào sẽ một cái không lưu, giao nhân nhất tộc lại như thế nào sẽ trở thành đông thành nô lệ, một đám bị người khác này đào phủ tàn sát. Giao nhân, hải hoàng đuổi theo, ngươi cho rằng bằng một cái hải hoàng chi thứ hậu nhân là có thể diệt ta vu tộc nhất tộc sao. Thái quân khôi phục lại sau lệnh lùng chảo phúng, Hải Hoàng Tam Xoa kích nàng là biết được, nhưng chỉ có Hải Hoàng trực hệ huyết mạch mới có thể đem Tam Xoa kích phát huy lớn nhất công lực, chi thứ. Hử, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Giao nhân chết hừ lạnh một tiếng, Hải Hoàng trực hệ mới có thể phát huy Tam Xoa kích thần lực, như vậy đạo lý hắn giao nhân yêu cầu Vu Thị Nhất tộc tới nói. Lao thái bà thật là không biết lượng sức, ngu muội vô chi, các ngươi liền đối thủ là ai đều không có minh bạch, cư nhiên không dám dõng dạc nói muốn giết chúng ta. Giao nhân chết đem trong tay tam xoa kích cùng kính trình cấp tiểu thất sau mới xoay người đối với Thái quân nói. Tiểu thất, thân là Hải Hoàng cùng nhân hoàng nữ nhi, này thiên hạ gian trừ bỏ nàng không ai có thể đem Hải Hoàng tam xoa thần kích phát huy ra công hiệu. Vô cùng tiêu ngạo vô cùng vinh hoạnh, giao nhân chết mang theo sủng kính một chữ một chữ nói. Thịch thịch thịch. Lấy Thái quân cầm đầu mọi người liên tục lui về phía sau, tâm phòng, bọn họ tâm phòng tại đây một khắc phá. Nhân hoàng cùng Hải Hoàng nữ nhi. Không có khả năng không có khả năng. Hai ngàn năm, sao có thể còn sống? Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Ha ha ha. Giao nhân chết trào phúng cười to. Không có khả năng. Này có cái gì không có khả năng, nhân hoàng năng lực các ngươi lại không phải không có kiến thức quá, gì thời không chuyển cái này tử, các ngươi không xa lạ đi. Bác quân mặc đám người cũng không ra tiếng, chỉ nhìn giao nhân chết từng bước một phá Vu thị nhất tộc người tâm tưởng, thao tác tử thi yêu cầu so cường tinh thần lực, hiện tại Vu thị nhất tộc người liên tục chiêu chịu đả kích. Chờ hỏa kia tăng thi lực công kích chỉ biết giảm xuống Dị thời không chuyển Cái này từ nàng đương nhiên không xa lạ Này đã từng ghi lại ở Vu thị bí tịch bên trong Nhưng Vu thị nhất tộc căn bản tu luyện không được Theo tài chỉ có nhân hoàng có năng lực này Nhưng muốn sử dụng năng lực này đại giới rất cao Một không cẩn thận sẽ cả đời ngủ say Thái quân nhìn tiểu thất Rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh Ngươi đã là hải hoàng nữ nhi Như vậy ngươi càng thêm hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nói xong Chính mình cũng lấy ra trong lòng ngược dung trung, chúng trưởng lao tinh thần lập tức tập trung đến này dung trung thanh, đòi mạng thanh âm lại lần nữa vang lên. Chính là, sâu trong nội tâm bọn họ y y liền vô pháp che giấu trong lòng sợ hãi, đối tiểu thất sợ hãi, hoặc là nói đúng nhân hoàng cùng hải hoàng sợ hãi. 340 diệt vu Tiếng trung lại lần nữa vang lên, theo tiếng trung càng ngày càng rồn rập, từng bầy quần áo tả tơi, cả người tản ra thanh tuổi, hai mắt dại ra không hề ý thức tử thi từ bốn phương tám hướng bừng lên liên giống như bị thao tác rồi gô giống nhau, không có ý thức lại một đám triều bọn họ tập trung. bắc quân mặc cùng tiểu thất lẫn nhau xem một cái hai người gật gật đầu, đồng thời một cái thủ thế nói cho cẩm tiêu cùng ám nam, hắn cùng tiểu thất muốn lướt qua đi, giết này đó tay cầm dung chung người. nay đàn tử thi nhìn như hành động chậm chạp, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, cạnh nhiên trong nháy mắt liền đem mọi người bao ở chung gian, đã không có phá vây khẩu. bất quá tiểu thất cùng bắc quân mặc không chút nào để ý, bắc quân mặc cầm trong tay trường kiếm. Tiểu thất cầm hải hoàng tam xoa kích ca một tiếng, tùy chạm tiểu thất cùng bắc quân mặc trường kiếm cùng tam xoa kích đảo qua, những cái đó dữ tợn, tản ra thanh tuổi, tưởng sẽ nát bọn họ tử thi lập tức quắn ngã xuống đất. Mà xem ngay trung tâm cầm tiêu, ám nham đám người cũng là giống nhau, mới nháy mắt công phu chung quanh liền ngã xuống một tảng lớn tử thi, như vậy cục diện làm đứng ở mặt trên cao cao phe phẩy linh thái quân cùng trưởng lao đám người hoàng hốt. Sao có thể, bọn họ bách chiến bách thắng tử thi bộ đội như thế nào sẽ như thế bất một kích? Bọn họ tử thi bộ đội là không có nhược điểm, không có khả năng. Lập tức, trong tay rung chung tốc độ càng lúc càng nhanh, có mấy cái chống đỡ không được đã miệng phun máu tươi. Theo ngã xuống tử thi càng ngày càng nhiều, bọn họ hoảng sợ càng lúc càng lớn, phương Đông Vương Triệu muốn tiêu diệt sao. Vu tộc lúc này đây thật sự muốn diệt sạch sao. Không có khả năng, không có khả năng. Bọn họ lại lợi hại lại có thể làm cũng là người, mà chúng nó tử thi bộ đội lại không phải người, chúng nó là quần cuộn không dứt. Nhất định có thể đem mấy người này vây chết. Giao nhân chết nhìn tiểu thất, nhìn này thành phiến thành chỗ tử thi. Đối với tiểu thất cao giọng đều. Tiểu thất buông tạp nghiệm ấn trong lòng suy nghĩ, huy khởi hải hoàng tam xoa kích, ngươi sẽ phát hiện hải hoàng tam xoa kích là cỡ nào cường hãn lực lượng. Kia lực lượng chỉ có hải hoàng huyết mạch mới có thể mở ra. Hảo tiểu thất cao giọng đáp lời, mà lúc này bắc quân mặc đi vào tiểu thất bên người thế nàng hộ pháp. Tiểu thất đem tam xoa kích đối với thái quân cùng trưởng lao đám người, nhắm mắt lại cái gì đều không nghĩ. Chỉ ấn trong đầu kia mơ hồ ý thức đem tam xoa kích cao cao dơ lên. Tiểu thất nhìn không tới, nhưng phương đông vương triều thái quân đám người là thấy được. Theo tiểu thất dơ lên, tam xoa thần kích tản ra một đạo nhàn nhạt, nhạt kim quang. Hiên vân phá hải. Tiểu thất sần huy mà xuống, kia kim quang giống như có sinh mệnh giống nhau, đồng thời hướng phương đông vương triều người tan đi. Hải hoàng tam xoa thần kích, uy lực vô cường, kia kim quang thứ người không mở ra được đôi mắt. Đông. Chỉ nghe được bùn một tiếng, lại trợn mắt chỉ nhìn đến Liền tiếng kinh hô đều không có, vừa mới còn phe phẩy linh các trưởng lão một đám đầy mặt là huyết ngã xuống đất không dậy nổi, tiến lên đi xem sẽ phát hiện bọn họ mỗi người cái chán đều có một ở cực dài sâu đậm khẩu tử. lên keng lên keng, kia lục lạc rất đầy đất rốt cuộc phát không ra thanh âm. Mà kia thái quân tắt hai mắt không cam lòng nhìn tiểu thất, đầy mặt là huyết, một đôi tay run rẩy chỉ hướng tiểu thất. Không cam lòng nha, không cam lòng nha. Bọn họ ẩn nhẫn ngàn năm lại nháy mắt bị giết. Nhưng lại nhiều không cam lòng lại như thế nào? Theo bọn họ chết đi, dư lại phương đông nhất tộc người còn có cái gì bản lĩnh có thể cùng tiểu thất đối kháng. Đồng thời theo bọn họ chết đi, kia xem không vào để tử thi nhóm cũng một đám ẩm ẩm ngã xuống đất, thành phiến thành phiến thi thể liền ở dưới chân, tản ra nồng đậm tanh tửi, to như vậy huyền vũ môn bị này hàng ngàn hàng vạn tử thi lấp đầy. Ngã xuống đi sau mới thấy rõ này đó tử thi có bao nhiêu nhiều, cầm tiêu đám người vô cùng may mắn, hải hoàng tam xoa thần kích nhất cử diệt kia thao tác này đó tử thi người. Bằng không cho dù bọn họ biết như thế nào đối phó này đó tử thi, y liền liền không thấy được có thể toàn bộ tồn tại đi ra ngoài. Bởi vì, địch nhân quá nhiều, sát bất tận. Nhưng hiện tại, chiến tranh trong nháy mắt kết thúc. Từng bước một mọi người bước chân rất là trầm trọng, dẫn theo sạch sẽ không nhiễm huyết vũ khí, đạp thi thể, đạp này đó liền huyết đều sẽ không lưu thi thể chiều trong hoàng cung đi đến. Một tướng nên công chết và người, vương giả ra đời chính là dùng vô số sinh mệnh tới gặp chứng mà lúc này Nam Nặc Khê đại quân cũng dễ dàng công phá hoàng thành, đại quân cũng tới rồi hoàng thành cửa. nhìn đến Bắc quân mặc cùng tiểu thất đám người bình an ra tới, căng chặt thần kinh rốt cuộc tùng tá xuống dưới. nhanh như vậy liền giải quyết, Tiêu Tăng Thi cũng không có nhiều đáng sợ sao? thắng lợi là mọi người tâm tình đều lỏng, Nam Nặc Khê cũng có tâm tình treo chọc cái hai câu. Cầm Tiêu nghe được lời này hiện chút rất ưu nhã công tử khí phái, tức giận hừ một tiếng, liền không để ý tới Nam Nặc Khê, lướt qua hắn tiếp tục chiều hoàng cung phương hướng đi đến không đáng sợ, đừng nói những cái đó tang thi sẽ công kích người, liền tính sẽ không một con một chân cũng có thể đưa bọn họ dâm chết. nhìn đến cầm tiêu tránh ra, ám nham thực hồ ly đi lên trước. đích xác không đáng sợ, cho nên chờ hỏa thu thập kia huyền vũ môn chiến trường sự liền thỉnh nam vương đại lao. nói xong, đi học cầm tiêu cũng lướt qua nam nặc khê hướng hoàng cung đi đến. bắc quân mặc tiểu thất cùng giao nhân chiết đồng hành, đi đến nam nặc khê trước mặt, đầu lấy một cái đồng tình ánh mắt, sau đó tiếp tục đi trước. Nam nặc Khê khó hiểu nhìn về phía Cẩm Thiên. Ta nói sai rồi cái gì sao? Bọn họ chỉ vào Bắc quân mặc ba cái, làm gì kêu biểu tình. Cẩm Thiên lắc đầu tiềm cười, nhìn mặt sau quỷ cốc cùng Khuynh Thiên lâu người hỏi. Huyền vũ môn chiến trường thực thảm thiết đi. Không phải nghi vấn mà là chân thuận những người không biết vì sao bọn họ vừa mới rõ ràng đã trải qua một hồi đại chiến, nhưng nhìn đến Nam Vương bị ám nham tính kế, cũng chỉ muốn cười. Liêu mạng cố nén cười, Khuynh Thiên lâu người đồng thời gật đầu. Cẩm thiên vô vô nam Nặc khê vai. Không có biện pháp, ta vô pháp giúp ngươi, nam vương chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nói xong cũng đi theo bác quân mặc một hàng đi rồi. Nhìn cố nén ý cười mọi người, nam Nặc khê rốt cuộc minh bạch. Ám nham, ta không đáp ứng. 341 sủng ngươi. Hoàng cung thủ vệ quân lúc này một đám mặt mày xanh sao, trong tay vũ khi đồng thời vứt trên mặt đất, hoàng thượng đều đã chết, bọn họ còn cần chống cự sao. Một đám quỳ trên mặt đất, nên đón bọn họ tân nhiệm vương giả đã đến. Tiểu thất đi ở trung gian, Bắc quân mặc cùng Nam Nặc khê một tả một hữu. Đoàn người mên mông quần cuộn triều hoàng cung đại điện đi đến. Lúc này, Phương Đông Vũ Thanh, Đông Văn Vũ Văn, Phương Đông Minh Châu cùng với hoàng hậu tất cả đều y y quan chỉnh tề ngồi ở bên trong. Hoàng hậu mặt vô biểu tình nhìn tiến vào đoàn người không có ngôn ngữ, hai mắt giống như cục diện đáng buồn, lúc này chính là một bộ quốc phá hoàng hậu, trừ bỏ chờ chết không có mặt khác lựa chọn. Phương Đông Vũ Văn cùng Phương Đông Minh Châu tác không giống nhau. Hai người vẻ mặt phẫn hận nhìn bước đi tiến vào mọi người. Phương Đông Vũ Thanh ngữ mang ý cười nhìn tiểu thất, hắn trừ bỏ có chút tiểu tụy cùng gầy ốm mặt khác đều hảo, đối với tiểu thất đám người đã đến tựa hồ mang theo hoang nên ý vị. "Tiểu thất, ngươi cuối cùng là tới, chờ ngươi thật lâu thật lâu." Nếu nói Phương Đông Vương Triều nhất thực xin lỗi người là ai, tiểu thất sẽ nói là Phương Đông Vũ Thanh. Hắn cái này trên danh nghĩa ca ca, đối nàng vẫn luôn đều thực hảo thực hảo, như vậy giữ gìn nàng, nàng sau lại tiến cung trụ Minh Nguyệt Điện đều là hắn tỉ mỉ kiến tạo. Phương Đông Vũ Thanh đối nàng yêu quý không chỉ một chút, cho nên tiểu thất nhìn Phương Đông Vũ Thanh không biết muốn nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ. Vũ Thanh. Nguyên bản muốn kêu ca ca, chính là kêu hai chữ nói không nên lời. Phương Đông Vũ Thanh lẳng lặng nhìn tiểu thất, ánh mắt mang theo nồng đậm sủng ái chi tình, chỗ sâu trong còn mang theo tuyệt vọng chi tình. To như vậy cung điện một mảnh yên tĩnh, lúc này đã không có nhân ngôn ngữ. Mọi người đều lẳng lặng nhìn này huynh muội hai người. Tình huống như vậy, như vậy cục diện. Đối bọn họ hai người tới nói đều là trong lòng đau. Ngơ ngẩn nhìn đứng ở nơi đó lấy huynh trưởng từ ái nhìn nàng Phương Đông Vũ tình. nước mắt chậm rãi tiểu thất khỏe mắt chảy xuống. Vũ Thanh, gây ốm trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, hãm sâu hai tròng mắt hơi hơi phím hồng, nhưng trong miệng lại phun ra ôn nhu đến cặp nói. Tiểu thất đừng khổ sở, không trách ngươi, trước nay liền không trách ngươi, ngươi đã quên, ta là ca ca của ngươi, ở ca ca trong mắt, ngươi là tốt nhất, ngươi làm cái gì đều là đúng. Ca ca này hai chữ trước kia là đau đớn phương đông vũ thanh tâm tự nhưng giờ khắc này hắn lại thích thượng này hai chữ bởi vì cái này thân phận hắn mới có thể quang minh chính đại an ủi tiểu thất nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi nàng nói cho tiểu thất không trách ca ca trước nay đều không quen ngươi bởi vì ngươi là tiểu thất bởi vì ngươi là ta muội muội ta nước mắt vô tiết chế chảy xuống đối mặt như vậy phương đông vũ thanh tiểu thất mất đi nói chuyện năng lực trời sinh đối lập làm cho bọn họ đều không có lựa chọn mà kẹp ở bên trong nhất khổ nhất khổ chính là vũ thanh xem hắn gầy ốm bộ dáng liền biết trong khoảng thời gian này phương đông vương triều đại hắn cũng không tốt hiện tại xem hắn cái dạng này liền biết hắn báo hẳn phải chết quyết tâm phương đông vũ thanh dùng hắn chết tới thành toàn nàng biết rõ nàng sẽ không giết hắn biết rõ nàng đối hắn hạ không tay nhưng hắn cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết phương đông vũ thanh nhẹ nhàng tiến lên ôm tiểu thất nha đồng đốc, đều nói không cần khổ sở đương nhiên liền càng không được khóc ngươi là ta muội muội ngươi đã quên sao Vì ngươi hảo là là, nay thiên hạ gian chỉ ở là đối với ngươi tốt sự, ta đều sẽ đi làm. Vui đầu ở phương đông vũ thanh trong lòng ngực. Tiểu thất khóc không thành tiếng. Không cần, không cần không cần chết. Ngươi biết không được. Tiểu thất, tha thứ ca ca biết kỷ, ca ca chỉ nghĩ dùng chính mình phương thức sủng muội muội Một màn này, làm sở người đều rời mắt, bọn họ không đành lòng xem, không đành lòng xem như vậy phương đông vũ thành Mà hoàng hậu cùng phương đông vũ văn, phương đông biết rõ nhìn một màn này, lại là hừ lệnh. Thư tình giả nghĩa, đánh hạ bên ta Vương Triều, mới nói không giết Vũ Thanh, thử. Nơi này, không có người nói chuyện quyền lợi. Nam nặc Khê Trường Kiếm đã chỉ hướng vừa mới nói chuyện Thái tử. Hắn cùng Vũ Thanh là bạn tốt, là sinh tử tương giao bạn tốt. Nhìn đến như vậy Vũ Thanh, như vậy bi tráng Vũ Thanh, hắn tâm nói không nên lời khó chịu. Nhưng lúc này Thái tử cố tình nói nói mát. Ngại với hiện tại tình hình, Thái tử quay đầu đi không có lại nói. Nhưng Phương Đông Minh Châu nhìn đến đột nhiên đi ra Nam Nặc Khê lại đại chịu đả kích. Nặc Khê ca ca, người muốn giết chúng ta sao? Giết ta cùng mẫu hậu sao? Lúc này Phương Đông Minh Châu đã đã không có cao cao tại thượng tiêu ngạo, đáng thương hề hề liền như bị người vứt bỏ tiểu cầu. Đối mặt tiêu căng Phương Đông Minh Châu, Nam Nặc biết như thế nào xử lý. Nhưng đối mặt như vậy Phương Đông Minh Châu lại làm Nam Nặc Khê nói không ra lời. Ở hắn lựa chọn tiểu thất kia một khắc, ở hắn lựa chọn vì tiểu thất cũng thế khởi bình khi Như vậy cục diện đã chú định. Hoàng hậu một phen xả quá phương Đông Minh Châu. Minh Châu, đừng ở chấp mê bất ngộ. Người kia không ở là người nặc khê ca ca, hắn là địch nhân, là chúng ta phương Đông vương triều địch nhân. Như vậy ở ý đánh gãy phương Đông Vũ Thanh cùng Tiểu Thất nói. Phương Đông Vũ Thanh nhẹ nhàng buông ra Tiểu Thất, khỏe mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Tiểu Thất, có ngươi như vậy muội muội ta thật cao hứng. Tiếp sau ngươi lại làm ta muội muội đi, ta nhất định sẽ đem ngươi sủng như Châu Như Bảo. Không bao giờ làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Vũ Thanh Thanh âm khóc không thành tiếng. 342 thanh thương. Nhẹ nhàng lui về phía sau, thối lui đến thái tử đám người bên cạnh. Phương Đông Vũ Thanh trong mắt không tha là như vậy đủ. Tiểu thất, thật sự không bỏ được như vậy nhìn không tới ngươi. Chính là trời cao lại làm ta vô pháp lựa chọn. Ta cỡ nào muốn sống bổi ngươi, nhưng ta sống sót đối chúng ta lẫn nhau tới nói đều là một loại thống khổ. Tử vong là ta duy nhất lộ. Phương Đông Vũ Thanh nhắm mắt lại, trước đi khỏe mắt nước mắt. Lại mở khi, hai mắt chỉ có một mảnh trong sáng. Rút ra eo trung phối kiếm, ở mọi người chú mục tiếp theo mặt kiên quyết đem trường kiếm triều hoàng hậu, Phương Đông Vũ Văn cùng Phương Đông Minh Châu đâm tới. Ba người nháy mắt ngã xuống đất, hoàng hậu thỏa mãn nhắm mắt lại, cuối cùng chết vùng trung đông phương ra trong tay là một loại vinh dự. Mà Đông Văn Vũ Văn cùng Phương Đông Minh Châu còn lại là không cam lòng, không cam lòng. Đáng tiếc không có người quản bọn họ, mọi người lực chú ý đều đặt ở cầm trường kiếm Phương Đông Vũ Thanh trên người. Vũ Thanh không cần nha. Tiểu thất bất lực khóc thút thít, nàng tưởng tiến lên ngăn lại, nhưng lại phát hiện chính mình hai chân giống như dót chỉ giống nhau. Di bất động. Tiểu thất, ngươi biết đến, này với ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Tiểu thất chỉ có thể nhậm nước mắt chảy đầy mặt, nàng đương nhiên biết đối với Vũ Thanh tới nói, chết là lựa chọn tốt nhất, bằng không nàng cũng sẽ không không tiến lên ngăn lại. Chính là tận mắt nhìn thấy đến như vậy Vũ Thanh, nàng tâm hảo đau đau quá. Tiểu thất nhớ rõ chúng ta ước định tiếp sau. Kiếp sau ta chỉ là ca ca của người, cái gì phương đông, cái gì vũ thị, người nào hoàng hải hoàng đều không cần cùng chúng ta có quan hệ. Giọng nói rơi xuống, trường kiếm cũng trường chính mình cổ hủy diện. Huyết theo trường kiếm vẫn luôn lưu, vẫn luôn lưu. Tiểu thất vội vàng tiến lên ôm phương đông vũ thành. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Có lẽ bọn họ chi Gian cũng không ai thực xin lỗi ai, nhưng là tiểu thất lại cảm thấy nàng có thể nói chỉ có này một câu. Ngốc tiểu thất, ngươi có thực xin lỗi ta cái gì nha? Ngươi chính là phải đáp ứng ta, kiếp sau phải làm ta muội muội, như vậy tương đối lên ngươi tương đối có hại đâu. Khu khụ, cùng với lời này, là Phương Đông Vũ Thanh không ngừng phun ra tới huyết. Tiểu Thất dùng sức xoa Phương Đông Vũ Thanh khỏe miệng huyết. Ta đáp ứng ngươi kiếp sau còn làm muội muội của ngươi, cái gì đều mặc kệ, chỉ ngây ngốc làm ngươi sủng, thiên sập xuống cũng không sợ, bởi vì ta có ngươi cái này hảo ca ca. Phương Đông Vũ Thanh muốn thỏ tay, thế Tiểu Thất lao khô khỏe mắt nước mắt. Nhưng phát hiện chính mình lực bất tòng tâm. Ánh mắt mê ly, phương đông Vũ Thanh cường chống cuối cùng một so ý thức nói. Tiểu thất, đã quên ta. Mang theo sùng ái mắt gắt gao nhắm lại, khóe miệng có nhàn nhạt ý cười. Tiểu thất, nếu có kiếp sau xin cho ta gặp được ngươi. Vũ Thanh, Vũ Thanh. Tiểu thất ôm chết đi phương đông Vũ Thanh lên tiếng khóc lớn, nam nặc khê đứng ở một bên, hai mắt cũng là phiếm hồng. Vũ Thanh, hảo ngốc ngươi hảo ngốc ngươi. Vũ Thanh, ngươi gì kỳ vô tội, này hết thể đều cùng không quan hệ. Duy liên hệ bất quá là ngươi sinh sai rồi nhân ra, ngươi không có nhân họ Phương Đông mà được đến quá nhiều chỗ tốt, lại phải vì dòng họ này trả giá sinh mệnh, thật sự hảo không đáng giá. Nam nặc Khê xoay người, hắn vô pháp nhìn lạnh băng nằm ở nơi đó không hề tức giận Vũ Thanh, như vậy Vũ Thanh đau đớn hắn tâm, Vũ Thanh chết hắn cũng có trách nhiệm. Bắc quân Mặc, Cầm Tiêu, Ám Nham cùng Cẩm Thiên đứng ở một bên, chỉ có thể nhìn Tiểu Thất ôm Phương Đông Vũ Thanh khóc lớn, bọn họ không biết muốn như thế nào an ủi Tiểu Thất. Phương Đông Vũ Thanh chết bọn họ đều là biết được, không phải Phương Đông nhất tộc chết chính là bọn họ chết, đây là quy tắc trò chơi. Nhưng Phương Đông Vũ Thanh chân chính chết ở bọn họ trước mặt, chết ở tiểu thất trước mặt, nhìn đến cơ hồ hỏng mất tiểu thất, bọn họ lại không thể nơi hà. Vận mệnh, ở vừa sinh ra khi liền chú định. 343 bức họa. Không biết qua bao lâu, tiểu thất khóc mệt mỏi, tâm tình cũng bình phục xuống dưới, nhẹ nhàng buông xuống Phương Đông Vũ Thanh, nhắm mắt lại giấu đi trong mắt đau xót. Chậm đứng dậy. Vô Hạn quyến luyến lại nhìn Phương Đông Vũ thanh liếc mắt một cái, liền quay mặt đi, mang nước mắt mặt nhìn về phía Nam Lạc Khê. "Nạc Khê, Vũ Thanh hậu sự liền làm ơn ngươi." Tiểu Thất đang nói đến hậu sự khi, hiện chút lại khóc ra tới, tiểu Thất liều mạng ngăn lại chính mình muốn rơi xuống nước mắt, tiếp theo lại đối Cẩm Thiên nói: "Cẩm Thiên, thay ta chuyển cáo Cẩm Tú là ta thực xin lỗi nàng, hảo hảo chiếu cố nàng." Nói xong lời này, kiên Quyết xoay người rời đi, đem sở hữu thương đều giấu ở kia thanh thấu đôi mắt. Vũ Thanh tái kiến, Nếu đã quên ngươi là ngươi đối ta cuối cùng yêu cầu, như vậy ta sẽ làm được, chính là ngươi hảo ta muốn như thế nào mới có thể quên. cẩm tú, thực xin lỗi, tha thứ ta không dám tái kiến ngươi. Nhìn tiểu thất càng lúc càng xa bối cảnh, ở tiểu thất nhìn đến phía sau. Nam Nạc Khê thật mạnh điểm một cái đầu. Vũ thanh một đường hảo tẩu. Tiểu thất mục đích địa mọi người đều rõ ràng, trừ bỏ hiến tế điện không có địa phương khác, sợ phía trước còn có cái gì nguy hiểm. Vội vàng giao đái một chút sự tình, bác quân mặc, Nam khê Cầm tiêu, ám nham cùng giao nhân chết đều theo đi lên. Cầm thiên cùng quỷ cốc bốn xử tắc lưu lại, xử lý kế tiếp sự tình. Đánh hạ một quốc gia, không phải đánh xong liền thắng, đánh xong sau còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Những việc này bọn họ sẽ không cầm đi phiền tiểu thất, sẽ chủ động thế tiểu thất đem hết thể đều làm. Đúng vậy, bọn họ sớm đã quyết định tôn tiểu thất vì vương. Này Giang Sơn muốn chính là tác la vương triều. Này Giang Sơn muốn chính là bác quân mặc cùng nam Nặc khê vì tiểu thất mà đánh hạ. Này Giang Sơn. Này thiên hạ từ tiểu thất trưởng quản lại thích hợp bất quá. Tuy rằng bọn họ không có trinh tìm tiểu thất ý kiến, nhưng tin tưởng tiểu thất nhất định sẽ không cự tuyệt, bởi vì trừ bỏ nàng, ai cũng không có tư cách ngồi ở cái kia vị trí. Một đường đi trước, đạp không đếm được bậc thang, bác quân mặc một hàng đi tới hiến tế điện tiền, đến bọn họ tới khi chính nhìn đến tiểu thất đang ở hiến tế cửa đại điện. Mang theo hướng tới, mang theo mê mang, nhìn nhắm chặt đại môn. Tiểu thất bộ dáng lại như vậy thanh kính, thế cho nên bọn họ không dám quấy rầy không hẹn mà cùng thả chậm đi trước bước chân. Mọi người đi lên trước đi vào tiểu thất phía sau, không có ra tiếng quái giày tiểu thất, chỉ là cùng tiểu thất dạng, nhìn kia màu đỏ thám đại môn. Đại môn rất đơn giản, mặt trên chỉ có khắc hai thanh cùng tiểu thất trong tay giống nhau như lúc tam xoa kích đồ án, sinh động như thật, nhìn nó liền giống như nhìn đến tiểu thất phía trước ở Huyền Vũ điện huy khởi tam xoa kích, phát huy tam xoa kích thần lực giống nhau. Hai thanh tam xoa kích điêu khắc ở trên cửa lớn, một tả một hữu như đồng môn thần giống nhau bảo hộ này hiến tế điện. Tiểu thất, đẩy cửa ra thử xem xem, cửa này có lẽ chỉ có ngươi có thể mở ra, nơi này nhất định có hải hoàng cùng nhân hoàng muốn báo cho ngươi đồ vật. Giao nhân chết đi lên trước ý bảo tiểu thất đẩy cửa ra đi vào. Cái này hiến tế điện thần bí tính là không cần phải nói, phương đông vương triều trăm năm tới giữa không gần, mở không ra, cũng phá hủy. Như vậy cũng liền càng thêm thuyết minh nơi này đồ vật tầm quan trọng, bằng không hải hoàng cùng nhân hoàng tuyệt đối sẽ không hoa như thế đại tâm tư chế tạo này hiến tế điện. Hảo. Tiểu thất tay trái cầm tam xoa kích, tay phải rỗi khởi chậm rãi chiều kêu màu son đại môn tới sát, nàng tin tưởng, cửa này đối nàng tạo thành không được lực cản, cái này địa phương không có ngăn trở nàng đi trước ý tứ, phản đến nhân nàng đã đến, mà tản ra nhàn nhạt sinh khí. Lúc này tiểu thất đột nhiên sinh ra một loại thần thánh cảm giác, này phiến môn mở ra, đem khai mở ra một cái như thế nào nhân sinh. Phương Đông Vương chiều trăm năm tới mở không ra môn lại bị tiểu thất như thế nhẹ nhàng đẩy liền chậm rãi mà khai. Môn kéo kẹt một tiếng mang theo cổ xưa hơi thở chậm rãi mở ra ánh vào trước mắt hình ảnh làm mọi người kinh hô hải hoàng cùng nhân hoàng bên trong là hai phó cực đại cực mỹ đồ án họa chung một nam một nữ nam tử người mặc thanh ý lẻ lỏa lộ nửa cái ngực cầm trong tay tam xoa kích cả người nhìn qua tràn ngập lực lượng nữ tử một thân bạch ý lẻ tay cầm màu trắng tinh xảo thượng cung, tóc đen phiêu phiêu mị giống như bầu trời hạ nguyệt làm người hít thở không thông này một nam một nữ ở trên bức họa như vậy xứng đôi như vậy hoàn mỹ Này hai người chính là trời sinh một đôi. Hai người không có nhìn đối phương, nhưng trong mắt lại đều có nhàn nhạt nhu tình cùng đối với đối phương nhớ nhung. Nam tử ngạo nghễ trương dương đứng ở nơi đó liền một bộ đem thế gian vạn vật đều đạp lên lòng bàn chân uy nghi, nữ tử nhu mị cứng cỏi, nhàn nhạt cười, làm người không tự hiểu là cùng thần phụ. Trời sinh nhụ mộ chi tình, làm tiểu thất cho dù đối với họa gắn bó liền có thật sâu ý lại phía trước. Bước chân không tự hiểu là tiến lên, nhẹ nhàng bước ve kia trên bức hòa người. Nam tử cương nghị mặt cùng nữ tử nhu mỹ mặt liền dễ dàng như vậy ánh vào tiểu thất trong đầu, rốt cuộc biến mất không được. Cha, nương, kia đối hoàng thái thúc kêu không được xưng hô, lại đối với này hai người dễ dàng kêu lên. Đơn giản là ngày đó sinh huyết mạch tương liên chi tình. Mọi người đều lẳng lặng nhìn kêu to lớn bức họa, nhìn hai ngàn năm trước ai phong một cõi nhân vật, đặc biệt là giao nhân chết càng là mang theo thành kính tâm cung bái. Hải hoàng, bọn họ chủ nhân, sinh thời, hắn giao nhân chết gặp được. Duy độc cầm tiêu, Duy độc cầm tiêu không rảnh đi xem cung bái hải hoàng cùng nhân hoàng. Bởi vì một bước vào này hiến tế điện, hắn trong lòng ngực tím thủy tinh liền bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Còn phản lịch mang theo không cam lòng, kêu mau tím thủy tinh ẩn ẩn mà ra, mà cầm tiêu tắc liều mạng cùng chi đối kháng. Bị nhân hoàng cùng hải hoàng bức họa hấp dẫn sở hữu lực chú ý mọi người, không phát hiện cầm tiêu không thích hợp. 344 hình ảnh Theo tiểu thất khẽ vuốt kêu bức họa hơi di động đồng thời bọn họ phía sau kia màu đỏ thám đại môn cũng chậm rãi đóng cửa, liền như cái gì giả thiết tốt giống nhau. đối với phía sau đại môn đóng cửa mọi người tuy rằng không giác nhưng không có sợ hãi, bởi vì bọn họ minh bạch hải hoàng cùng nhân hoàng là thế nào cũng sẽ không thương tổn có thể đi vào này hiến tế điện người. môn đóng cửa thượng kia một khắc, hải hoàng cùng nhân hoàng bức họa lập tức tản ra trước người hoàng quang, tiểu thất kinh ngạc ngảy dựng, bởi vì kia nóng bỏng mà không được lui về phía sau mọi người cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn kia đột nhiên phát ra hồng quang bức họa này lại là chuyện gì xảy ra mà cầm tiêu càng là khó hiểu bởi vì ở hồng quang phát ra kia một khắc hắn trong lòng ngực tím thủy tinh cư nhiên an tĩnh xuống dưới giống như thuần dưỡng ngoan sùng vật lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực hắn cũng không núp đích như là muốn đi ninh nghe cái gì giống nhau cầm tiêu không hiểu vì cái gì sẽ như thế nhưng đối với tím thủy tinh lúc này an tĩnh lại là thật cao hứng thứ này luôn coi an phận hắn cũng an tâm hồng quang càng lúc càng lớn Cho đến đem chỉnh phó bức họa đều bao bọc lấy, ở mọi người chú mục hạ, chỉ thấy kia bức họa nhân kia hồng quang mà chậm rãi tiêu tán. Không cần tiểu thất nhịn không được tiến lên muốn cứu lại kia bức họa, đó là nàng cùng cha cùng nương duy nhất liên hệ, không thể hủy hoại. Nhưng lại bị ly nàng gần nhất giao nhân chết một phen kéo lại. "Tiểu thất, ngươi bình tĩnh một chút, này bức họa biến mất là nhân hoàng cùng hải hoàng giả thiết, ngươi thay đổi không được." "Tiểu thất làm sao không biết, chỉ là biết là một chuyện, nhìn đến này họa tương biến mất nàng vẫn là nghi cứu lại." Hồng quang co lại, chầm rãi tụ thành một chút, mà kia bức họa cũng theo hồng quang biến mất mà tiêu. Liên ở kia hồng quang trở nên giống như gạo giống nhau lớn nhỏ khi, mọi người chỉ thấy một bó hồng quang từ kia gạo lớn nhỏ địa phương bắn ra tới. Thẳng tới một khắc mặt trên tường. Theo này trùm tia sáng, mọi người ánh mắt rời đi. Thân kỳ sự tình phát hiện, kia hát hát trên mặt tường xuất hiện một khối màu đỏ khối vông lớn nhỏ địa phương. Mà này khối vông chung có một cái bạch thi dẻ nữ tử, mang theo vài phần trật vật đứng ở nơi đó. Từ nàng diện mạo có thể thấy được, nàng chính là vừa mới kêu họa thượng nữ tử, nhân hoàng nguyệt. Tuy rằng hiện tại nàng quần áo có chút tổn hại, sợi tóc cũng có chút hỗn đột, trên người biểu tình cũng nhiều vài phần mẫu thân hư vị, nhưng kia làm nhân tâm cam tình nguyện thần phục khí thế bưu ở. Nhân hoàng nguyệt. Nàng cư nhiên sống sở sở lại lần nữa xuất hiện. Mọi người kinh hô, này quá không thể tư nghị, mọi người đôi mắt nhìn này bức họa càng mở to càng lớn, cư nhiên là người sống. Mọi người chỉ nhìn cái kêu bạch đi về nữ tử nhìn nàng bộ dáng ở kia màu đỏ quang mang thượng càng ngày càng tươi mát, khiếp sợ cũng là càng lúc càng lớn, nhân Hoàng Nguyệt cường đại không ngừng một chút. Mọi người ở đây khiếp sợ cùng khó hiểu khi, kia hồng quang người trên Hoàng Nguyệt mở miệng nói chuyện, thanh âm tươi mát, tuyển chuyển ôn nhu rất là dễ nghe. Ta nữ nhi, người rốt cuộc vẫn là tới. Tuy rằng ta không biết này đã qua nhiều ít năm, nhưng là ngươi có thể lại lần nữa trở lại nơi này, nương vẫn là thật cao hứng. Lời này cư nhiên là đối tiểu thất nói. Mọi người ở đây cho rằng Nhân Hoàng Nguyệt có thể cùng bọn họ đối thoại khi, Nhân Hoàng Nguyệt lại tiếp tục nói. Ta nữ nhi ngươi không cần kinh ngạc, có thể đi vào cái này địa phương trừ thế gian này trừ bỏ ngươi chỉ có ta. Ngươi cũng không cần nghĩ hỏi ta cái gì, này chỉ là một cái hình ảnh. Ta lúc trước ngưng tụ linh lực lưu lại duy nhất một cái có thể cho ngươi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì hình ảnh. Nơi này chỉ có thể ta nói, ngươi nghe. Dựa, mọi người thật đúng là kinh ngạc không thôi, Nhân Hoàng Nguyệt ngươi cũng quá cứng hãn. Tuy nhiên, có thể lưu lại hình ảnh, nhân hoàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nha. Nói xong này đó, nhân hoàng nguyệt thanh âm ngược lại trở nên yêu thương. Đối với ngươi thân thế, ngươi đi vào nơi này nói vậy đã là minh bạch, nương liền không ở nhiều lời. Tóm lại, vô luận ngươi đến từ nơi nào lại thông qua cái gì phương pháp đi vào nơi này, ngươi chỉ cần minh bạch, ngươi là ta cùng với hải hoàng nữ nhi là được rồi. Tuy rằng thân là chúng ta nữ nhi, nhưng chúng ta lại không có kết thúc một ngày làm phụ mâu trách nhiệm, hài tử thực xin lỗi. Thỉnh ngươi tha thứ nương bất đắc dĩ, nếu có thể ta cũng sẽ không lựa chọn tướng tài xuất thế ngươi đưa đến gì thế, đưa ngươi đến gì thế, ngươi vừa mới sinh ra không lâu, như vậy tiểu như vậy bất lực, chính là nương đi không thể đem ngươi lưu tại bên người, bởi vì nương còn có càng chuyện quan trọng phải làm, nương có thể làm chỉ là tận lực làm ngươi tránh thoát lần kiếp. Nạn này, nói xong này đó sau, nhân hoàng nguyệt ngữ khí lại chuyển vì nhẹ nhàng. Nhưng nương thực vui mừng, ngươi có thể đi vào nơi này. Nhìn đến những lời này đã nói lên ngươi kiên cường còn sống, ngươi không có bôi nhỏ ngươi trong cơ thể kia chạy hải hoàng cùng nhân hoang huyết, mang theo vô thượng quyền thế đi tới cái này địa phương. Kế tiếp ta muốn nói sự, đó là lúc trước đem ngươi tiễn đi nguyên nhân, nương nói cho ngươi này đó là bởi vì ngươi có quyền lợi biết được lúc trước sự tình. Đến nỗi ngươi kế tiếp phải làm như thế nào, như vậy lựa chọn quyền ở ngươi trên tay. Nếu như ngươi lựa chọn bình tĩnh tồn tại, nương cũng sẽ cảm động vui vẻ, nếu ngươi lựa chọn đi giải quyết chuyện này. Nương cũng sẽ vì ngươi cảm động kiêu ngạo Mọi người toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kia hồng quang phía trên Chờ nhân Hoàng Nguyệt nói ra năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì 345 qua đi Thiên hạ tam phân Hải Hoàng Minh lấy một phen tam xoa thần kích thống lĩnh toàn bộ hải vực cùng với hải vực phụ cận thành trì Trong đó lấy giao nhân nhất tộc vì hải Hoàng người theo đuổi Thú Hoàng lấy một phen tím thủy tinh chế tạo tiêu Lấy âm khống chế được vạn thú Thống lĩnh rừng cây cập quanh thân thành trì Có huyết tộc cùng lang tộc đi theo chúng ta hoàng Nguyệt. Lấy trời sinh linh lực cùng một phen màu trắng cùng tiên thống lĩnh này phiến đại lục còn lại thành trì, cũng là nhiều. Nhất thành trì, ta người theo đuổi đó là thiện vu thuật vô thị nhất tộc, thiện y thuật long thị nhất tộc cùng am hiểu công kích lánh đời nhất tộc. Thiên hạ tam phân, ai đều muốn gồm thâu ai, nhưng ai cũng không dám gồm thâu ai. Chúng ta ba cái có lẽ sâu trong nội tâm đều muốn nhất thống này thiên hạ, nhưng ai cũng bắt không được, như vậy tình hình vẫn luôn duy trì. Thẳng đến chúng ta từng người vì tìm kiếm linh vật tăng lên chính mình vũ khí khi ngoài ý muốn tương ngộ lẫn nhau nhận thức đều biết đối phương diện mạo, nhưng kia lại là chúng ta ba người lần đầu tiên chạm mặt. Ba người một thân tố ý thì tương ngộ chúng ta ba người chi gian có đều là thưởng thức cùng phân cao thấp ý vị, sau lại không biết như thế nào ba người kết bạn đồng hành. Ta lấy phượng hoàng vũ ra tốc cung tiến tốc độ, hải hoàng lấy dao long lân ngưng tụ tam xoa kích lực lượng, thú hoàng tắc lấy tiên hạc huyết tăng lên tím sáo linh khí. Chúng ta ba người chung sức hợp tác dễ dàng vào tay này tam dạng đồ vật, đồng thời vì khiêu chiến đi lấy bạch hổ đôi, tuy rằng cuối cùng không có vào tay, nhưng chúng ta ba người cảm tình lại càng ngày càng tốt. Trong lúc này có một số việc cũng lặng lẽ biến hóa, ta yêu hải hoàng, mà hải hoàng cũng yêu ta. Lúc ấy chúng ta hai cái trong mắt chỉ có lẫn nhau, không hề có phát hiện thú hoàng cũng yêu ta. Trở lại từ người địa vực, ta cùng với hải hoàng trước tiên tuyên bố hôn tin. Chìm nắm trong hạnh phúc chung chúng ta không có phát hiện thú hoàng lạc không cùng lo lắng. Hai cổ thế lực kết hợp, này thuyết minh chúng ta có tùy thời nuốt bế Thú Hoàng lực lượng, cho dù ta cùng với Hải Hoàng không có cái này tâm tư, nhưng chúng ta hai người liên hợp, này thực lực thật là quá lớn. Như vậy hai họa ngầm ta cùng Hải Hoàng cũng nghĩ đến quá, nhưng cho rằng lấy chúng ta ba người giao tình này sẽ không có ảnh hưởng, nhưng mà sẽ nghĩ như vậy chỉ có chúng ta. Hai năm sau, cũng chính là ta hoài thượng ngươi hơn nữa sắp sắp sinh khi, nguy hiểm bạo phát. Thú Hoàng đem ta bắt đi, hơn nữa phát động đại quân công thành. Trong lúc nhất thời chiến hỏa bay tán loạn, Hải Hoàng một phương diện muốn tìm ta, cứu ta, về phương diện khác lại muốn chủ trì đại cục mà không có chúng ta Hoàng nhất tộc người cũng không nghe Hải Hoàng điều khiển, kia một đoạn thời gian hắn cơ hồ sức đầu mẻ chán. Hoài ngươi ta năng lực giảm đi, ta hao hết tâm lực mới miễn cưỡng chạy ra thú Hoàng cung điện, lúc này Hải Hoàng cùng thú Hoàng chiến tranh chính đạt tới gây cấn. Ta bất chấp nhiều như vậy, trở lại Hoàng cung triệu tập ta nhân mã, nhưng lúc này vu thị nhất tộc lại không chịu cùng ta cùng đi trước. Nói đúng không sẽ vì hải hoàng sự mà làm vô vị hy sinh, ta tuy rằng khí cực nhưng cũng không lời nào để nói, ngay lúc đó ta không có năng lực cũng không có thời gian. Mang theo long tộc cùng cùng ẩn tộc, chúng ta chạy tới chiến hỏa nhất tâm, cũng chính là này phiến đại lục nhất điểm giữa. Chúng ta lúc chạy tới liền nhìn đến thú hoàng nhất tộc cơ hồ đem hải hoàng nhất tộc đánh không chút sức lực chống cự, lập tức chúng ta gia nhập vòng chiến, thế cục mới biến hóa lên. Đã có thể vào lúc này cùng hải hoàng chiến đấu kịch liệt thú hoàng thấy được ta xuất hiện. Lập tức giống như điên rồi giống nhau, đem tím thủy tinh thu lên lấy trưởng lực trực tiếp công hướng Hải Hoàng. Đôi tay, đó là thú hoàng nhất để ý, nhưng lúc này hắn lại không chút do dự đem đôi tay đối thượng Hải Hoàng tam xoa kích. Lấy thú hoàng cùng Hải Hoàng vì trung tâm, hai người bên người phát ra hiện cực hạn bạch quang, này cực quang nháy mắt mở rộng bao vây lấy phạm vi chăm rằng nội mọi người. Rằng có bao lâu không có người biết, chỉ biết này bạch quang càng ngày càng trói mắt, càng ngày càng lóa mắt, liền ở tất cả mọi người thừa nhận không được này bạch quang khi, Không bố sự tình đã xảy ra, lấy nhân hoàng cùng thú hoàng vì trung tâm phát sinh cực hạn cái chắn, này cái chắn đem chúng ta tất cả mọi người bao vây ở bên trong. Mang theo áp lực hơi thở, tại đây cực quang cái chắn chúng ta không thở nổi. Lập tức chúng ta ba người ăn ý tái hiện, phân biệt lấy ra chính mình thần khí, lấy ba phương hướng chiều này màn hình công kích đi. Thần khí giống như đá chìm đáy biển giống nhau phân biệt rất ra này cái chắn không thấy, cái dạng này làm chúng ta cũng không dám tin tưởng, nhưng lại không thể nơi hà, Bởi vì có thai. Ở kia cái chắn bên trong ta duy trì không được, hiện chút muốn muốn lâm vào hôn mê, nhưng vào lúc này hải hoàng cùng thú hoàng liên thủ, hai người đồng thời công hướng kia cái chắn, cái chắn bị đánh ra một cái miệng nhỏ, mà này khẩu tử vừa vặn khiến cho ta rất đi ra ngoài, bọn họ cùng giữ lại một ít người liền bị khóa ở kia cái chắn bên trong. Từ này cái chắn bên trong ngã xuống, ta tận mắt nhìn thấy đến cái này cái chắn tại đại lục này trung tâm liền như vậy biến mất muốn, mà cùng lúc đó lấy cái này cái chắn vì trung tâm phân biệt chiều ba cái địa phương phát hiện ba đạo màu trắng cực quang từ đây lấy hải hoàng cùng thú hoàng chiến trường chỗ vì giới điểm đại lục ba phần có tam xoa kích lấy hải hoàng chi thứ thống lĩnh tắc la đại lục có ta màu trắng cung tiễn lấy ẩn thị nhất tộc thống lĩnh kim lang đại lục có thú hoàng ngã xuống quăng ngã thành thủy tinh khối lấy sau đó người thống lĩnh huyền vũ đại lục nghe nhân hoàng nguyệt lời nói mọi người tựa hồ minh bạch cái gì nhưng đồng thời cũng có nhiều hơn khó hiểu bọn họ minh bạch Nguyên lai like ở cùng cái trên đại lục người, bởi vì kia chàng chiến tranh bị ngạnh sinh sinh cắt cứ thành tăng khối. Nhưng kia cái gọi là giới điểm là cái gì? Nó tồn tại trừ bỏ đem thiên hạ tách ra, còn có cái gì? 346 giới điểm. Nhân Hoàng Nguyệt không có làm mọi người thất vọng, tiếp tục nói. Các ngươi cũng muốn biết giới điểm là cái gì đi. Ta cũng muốn biết. Từ kia giới điểm chúng rơi xuống, thực may mắn hải hoàng tam xoa kích ở ta bên cạnh, cầm tam xoa kích ta miễn cưỡng đứng dậy nhìn hoàn cảnh lạ lắm có trong nháy mắt bất lực cảm. Đúng vậy, chính là bất lực cảm. Rất khó tưởng tượng bất lực cảm thứ này sẽ ra ở ta trên người, nhưng cố tình ta liền có như vậy cảm giác. Nhưng vào lúc này, tam xoa kích run nhẹ nhẹ, ẩn ẩn ta có thể nghe được Hải Hoàng ở cùng ta nói chuyện. Hắn nói, Nguyệt Nhi, không cần lo lắng. Chúng ta ở cái này giới điểm không có chuyện, cái này dưới điểm đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, này cùng chúng ta phía trước thế giới giống nhau, không này thực hoang vắng. Ta không biết ngươi không thể có thể nghe lấy, nhưng ta còn là tưởng đối với ngươi nói. Không cần lo lắng, trừ bỏ vượt qua không được này mạc danh màn hình, ta hết thể đều hảo. Cái này địa phương, ta tưởng chính là bởi vì ta cùng thú hoàng đánh nhau sinh ra. Chúng ta nguyên lai thế giới là một cái vòng tròn lớn, lại nhân ta cùng thú hoàng đánh nhau đem cái này vòng tròn lớn cắt thành ba phần, hoặc là nói là bốn phần, bởi vì trung gian chúng ta còn chiếm một phân. Ta không biết ngươi ở đâu khối địa phương. Nhưng ta biết ta ở bên trong ở thế giới này trung gian, trung gian là cái giới điểm. Cái này giới điểm thời gian là đình chỉ, ta cùng thú hoàng còn có đại gia có lẽ sẽ vẫn luôn đái ở cái này địa phương thẳng đến chúng ta đem này giới điểm đánh vỡ hoặc là đến chúng ta chịu không nổi chết đi. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm. Bởi vì có ngươi cho nên ta sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống, tìm kiếm có thể trở về phương pháp. Nguyệt Nhi, chờ ta. Nói tới đây, nhân hoàng nguyệt thật sâu thở dài một hơi. Nghe thế tam xoa kích truyền đến tin tức ta biết bọn họ không có chết, chỉ là bị phong bế ở thời gian kia đình chỉ giới điểm chúng vô pháp ra tới. Mà chỉ cần đánh vỡ này giới điểm, thế giới này liền sẽ trở lại trước kia kia tướng, đại gia sinh hoạt ở bên nhau, chính yếu hải hoàng hắn có thể trở về. Ta cầm tam xoa kích đi tới hải hoàng năm đó chế tạo hải hoàng mộ, đem tam xoa kích đặt ở hải hoàng thay chúng ta hai chuẩn bị ngàn năm băng quan phía dưới. Mà nhưng vào lúc này, ta hải tử ngươi chờ không kịp muốn sinh ra. một ngày một ngày đêm liền ở hải sau mộ, ta sinh hạ ngươi. Nhưng lúc này, ta lại không thể không đem ngươi tiến đi, bởi vì bên ngoài thế giới không ở là nhân hoàng thiên hạ, ta nơi này phiến đại lục là hải hoàng chi thứ, hải hoàng không còn nữa, cầm quyền đó là bọn họ, mà thân phận của ngươi thật sự quá đặc thù. Ta sợ ngươi sinh ra sẽ khiến cho người có tâm sắc khí, mà ta ở thu được phụ thân ngươi theo như lời nói khi liền hạ quyết tâm muốn đi tìm hắn, như thế, ta bảo có thể vứt bỏ ngươi. Thực xin lỗi ta hải tử. Ở ngươi cùng phụ thân ngươi trì gian, ta không có do dự liền lựa chọn hắn, bởi vì hắn là ta sinh mệnh toàn bộ. Ở hải hoang mộ, ta kéo sinh sản sau suy yếu thân thể, dùng bí thuật đem ngươi đưa đi một thế giới khác, ta vô pháp bảo hộ ngươi, nhưng lại hy vọng ngươi có thể bình an lớn lên. Ở một thế giới khác ngươi tuy là không cha không mẹ cô nhi, nhưng lại có thể bình an sống sót, thế giới kia, thân phận của ngươi bình thường sẽ không có họa sát hơn. Đồng thời, ta cũng biết ở rất nhiều rất nhiều năm sau, ngươi cũng sẽ hứa trở về. Cho nên ta về tới Hoàng Cung, để lại những lời này, chỉ hy vọng ngươi trở về kia một ngày, có thể có một ít đồ vật trợ giúp ngươi tìm về ngươi mất đi đồ vật. Nói tới đây, cái kia làm vạn người thần phục nữ, cái kia cùng Hải Hoàng cùng quân lâm thiên hạ nữ tử chạy xuống một giọt trong suốt nước mắt. Lúc này, nàng không ở là cao cao tại thượng nhân Hoàng Nguyệt, cũng không là quyền thế cực hạn Hải Hoàng lúc sau. Nàng chỉ là một cái mẫu thân, một cái thế tử. Nàng ái trượng phu của nàng, cũng ái nàng hài tử. Nhưng trời cao lại muốn nàng ở giữa hai bên làm lựa chọn, vứt bỏ nữ nhi, nàng tâm như lao cát. Nhưng muốn xâm nhập kia giới điểm, muốn đánh vỡ kia giới điểm dữ dội khó khăn, mang theo một cái mới sinh ra trẻ con, kia quá không hiện thực. Nước mắt chảy xuống, nhân hoàng nguyệt cũng dơ lên kiên nghị tươi cười, tiếp tục nói. Ta hải tử, làm ngươi cha mẹ trừ bỏ sinh hạ ngươi cũng không từng tận quá một ngày làm phụ mâu trách nhiệm. Nhưng thỉnh cầu ngươi không cần đoán chúng ta, chúng ta tưởng tưởng cho ngươi khắp thiên hạ kết quả lại liền cơ bản nhất thân tình đều không thể cho ngươi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, làm phụ mẫu đều là ích kỷ. Năm đó ta vì hải hoàng đối với ngươi ích kỷ một hồi, lúc này đây ta cũng vì ngươi ích kỷ một hồi. Bình tĩnh sinh hoạt đi, ngươi chỉ cần biết này đó là được. Ta không cần ngươi đi làm cái gì tìm kiếm giới điểm cùng đánh vỡ giới điểm sự tình, những việc này, này đó trách nhiệm có ngươi cha mẹ đi làm là được. Hảo, hai tử, đã đến giờ, ta cũng nên đi. Nhân Hoàng Nguyệt nhìn phương hướng đúng là tiểu thất sở trạm phương hướng, tiểu thất nàng có thể nhìn đến nhân Hoàng Nguyệt trong mắt tình thương của mẹ, trong mắt không tha. Hai tử, nếu có thể, ta nghĩ nhiều lại ôm ngươi một cái. Cuối cùng một câu, đây là nhân Hoàng Nguyệt nói cuối cùng một câu, cùng với này một câu, nhân Hoàng Nguyệt hình ảnh biến mất. Mà tiểu thất, vẫn luôn cố nén nước mắt lại nhân nhân Hoàng Nguyệt cuối cùng một câu mà hỏng mất. Nương, nếu có thể, ta nghĩ nhiều lại lần nữa bị ngươi hủng ở trong lực. Cha, nương, các ngươi chờ ta. Đừng nói đánh vợ giới điểm, chính là lên trời xuống đất ta cũng muốn tìm về các ngươi. Thân là các ngươi nữ nhi, đây là ta trách nhiệm, đây là vận mệnh của ta, ở ngươi sinh hạ ta kia một khắc liền quyết định. 347 quyết định. Nhân Hoàng Nguyệt biến mất, đám chìm ở 2000 năm trước phát sinh sự tình chung mọi người cũng thanh tỉnh, Cầm Tiêu trong lòng ngực tím thủy tinh cũng bình tĩnh. Lúc này Cầm Tiêu cũng minh bạch, nguyên lai like này tím thủy tinh nguyên là một fan tím sáo, chắc là ở đã chịu công kích khi, đã chịu áp lực thành cái dạng này đi. Này tím thủy tinh sợ là ngưng tụ thú hoàng hơi thở, cho nên mới sẽ ở cảm nhận được nhân hoàng tồn tại khi phát ra dị động, thú hoàng thực yêu thực yêu nhân hoàng đi, đáng tiếc. Tiểu thất nhìn đứng ở nơi đó cũng không núp ních, nhìn chầm chằm nhân hoàng ánh trăng giống biến mất địa phương phát ngốc tiểu thất, bác quân mặc nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu thất không có động, nhưng lại nhẹ nhàng phun ra một câu, chứng minh nàng nghe được. Ta muốn đi tìm tìm đánh vỡ giới điểm phương pháp, ta nhất định phải đi tìm bọn họ. Hảo, chúng ta đi tìm đánh vỡ giới điểm phương pháp. Ta bồi ngươi đi tìm bọn họ. Không hề có do dự, bác quân mặc bật thuốc lên chung mà ra. Cầm tiêu, ám nham cũng theo vào. Tiểu thất, không phải ngươi đi, mà là chúng ta đi, chúng ta cùng ngươi cùng đi, đánh vỡ giới điểm. Nhắm mắt lại, giấu đi bởi vì hôm nay một loạt sự tình mang đến phiền não, tiểu thất hai mắt lại lần nữa trong sáng một mảnh. Ân, có các ngươi thật tốt. Vì nàng không chút do dự từ bỏ này tới tay quyền thế, vì nàng không trải qua suy tư liền vùng kia viên đăng đỉnh đế vương quyết tâm. Như vậy bọn họ, như vậy thâm tình làm nàng cuộc đời này khó quên. Cha mẹ ta, ngươi thấy được sao? Ngươi nữ nhi cùng các ngươi giống nhau hạnh phúc, không, là so ngươi càng thêm hạnh phúc. Ta được đến thế gian này thuần túy nhất, nhất chân thành tha thiết cảm tình. Giao nhân chết đứng ở một bên nhìn một màn này, trong mắt có nồng đậm vui mừng, hải hoàng nữ nhi. Thiên tri tiêu nữ đáng giá thế gian này tốt nhất nam tử vì nàng khuyên tận thiên hạ. Chuyện lớn như thế tình liền tại đây nho nhỏ hiến tế trong điện làm tốt quyết định. Đi ra này hiến tế địa khi, mỗi người trong lòng đều minh bạch kế tiếp chính mình phải làm chính là cái gì. Mà thật vất vả tạm thời ổn định cục diện Nam Nặc Khê cùng Cẩm Thiên vội vàng tới rồi, liền gặp gỡ tiến đến cùng bọn họ hội hợp tiểu thất đám người. Đoàn người liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng nghị sự, vừa mới làm hạ quyết định yêu cầu nói cho Nam Nặc Khê cùng Cẩm Thiên. Bởi vì này hỗn loạn tắc La đại lục cần phải có người tới tiếp nhận, mà bọn họ hai cái là lựa chọn tốt nhất. Tiểu thất, ở hiến tế điện đã xảy ra cái gì? Ngươi sắc mặt thực không thích hợp. Ngồi xuống hạ, Nam Nặc Khê liền quan tâm hỏi, như vậy tiểu thất làm hắn lo lắng, giống như có cái gì rất lớn sự tình đã xảy ra. Tiểu thất đem hiến tế trong điện phát sinh sự nhất nhất nói cho Nam Nặc Khê, cuối cùng cũng đem quyết định của chính mình nói cho hắn. Nặc Khê, tuy rằng mẫu thân của ta nói không cần ta đi sống kia giới điểm, nhưng là ta thật sự làm không được biết còn coi như không biết. Hai ngàn năm qua đi bọn họ y ghi liền ở giới điểm bên trong, ta vô pháp tâm an sinh hoạt ở chỗ này. Mang theo cực đạm cực đạm mỉm cười, Nam nặc Khê có thông cảm, như vậy tiểu thất mới là tiểu thất. Tiểu thất, ta minh bạch, nếu không đi không phải ta nhận thức tiểu thất. Sự tình cùng quyết định nói xong lời nói, bác quân mặc tiếp nhận quyền lên tiếng. Nam vương, này tác la vương triều liền giao cho ngươi, đây là hải hoàng địa phương ngươi liền thế tiểu thất hảo hảo thủ nàng lĩnh vực. cẩm thiên nơi này có ngươi yêu cầu chiếu cấu người, mặt khác giang sơn sơ định Nam vương cũng yêu cầu người hiệp lực, ngươi liền lưu lại. Quỷ cốc muốn xử các ngươi có thể về quỷ cốc người rời núi. Tiểu thất lĩnh vực yêu cầu các ngươi cộng đồng bảo hộ. Vô cùng đơn giản giao đại những việc này. Bắc quân mặc nhìn về phía mọi người, hắn muốn xác định đại gia đều minh bạch làm như vậy quyết định là tất yếu. Nam nặc khê không để ý đến Bắc quân mặc, mà là nhìn về phía Tiểu thất. Tiểu thất, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Tiểu thất còn không có tới kịp nói cái gì, Bắc quân mặc liền tiếp nhận. Ngươi cũng đi. Tiểu thất lĩnh vực ai tới bảo hộ. Bắc quân mặc trực tiếp đem này khối lĩnh vực toàn bộ nói thành là tiểu thất trách nhiệm, bởi vì như vậy nam vương cùng quỷ cốc mới có thể dụng tâm quản lý hảo này phiến thổ địa. Nam nặc khê không cam lòng nhìn tiểu thất, ngươi có thể lưu lại bảo hộ tiểu thất lĩnh vực. Bắc quân mặc mắt mang khinh thường nhìn nam nặc khê, cũng không nói, cái dạng này làm nam nặc khê rất là khó hiểu. Ngươi có ý tứ gì? Lạnh lùng hừ một tiếng. Đi sớm dưới điểm có bao nhiêu nguy hiểm, lấy ngươi võ công ngươi là đi hỗ trợ vẫn là đi chờ người cứu? Hút máu hộp máu nam nặc khê hiện chút khí đến hộp máu bắc quân mặc ngươi đủ tàn nhẫn ngươi ngươi liền thích hợp lưu lại nhận việc luận là đối với này an bài thượng bắc quân mặc lại thật không co tư tâm nam nặc khê hắn thật sự không thích hợp đi theo bọn họ cùng đi sớm từ nam lâm cùng tây sơn trở về dọc theo đường đi nam nặc khê liền gầy ốm lợi hại trời sinh sống trong nhung lụa người như thế nào có thể thích hứng lang bạt kỳ hồ sinh hoạt nặc khê quân mặc nói có đạo lý này tác la vương triều cũng chỉ có giao cho ngươi Ta mới yên tâm. Nơi này nói như thế nào đều là cha mẹ ta cùng tộc nhân sinh hoạt địa phương. Nghe được tiểu thất nói, thật sâu thở dài một hơi, vì chính mình võ công, vì rất nhiều rất nhiều. Nam nặc Khê trầm trọng mở miệng. Tiểu thất, ngươi yên tâm. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Quỷ hoàng quỷ cốc bốn sử cũng kêu một tiếng, ngữ khí có thật sâu không tha. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, lưu lại cũng hảo. Bác quân mặc an bài thực đúng chỗ, tiểu thất không có gì muốn nói. Nàng nguyên bản cũng liền không tính toán một đám người cùng đi, người không ở nhiều, nàng, bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham bốn người đủ đã. Chia liệt tựa hồ liền ở trước mắt. 348 tai kiến. Người còn chưa đi, nhưng này phòng nghị sự lại có nồng đậm chia liệt hơi thở. Cầm tiêu đi đến cẩm thiên trước mặt, thu hồi ngày thường cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cầm thiên. cẩm thiên, cầm tình cùng cẩm trang liền làm ơn ngươi. Yên tâm nào, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. cẩm thiên kiên định gật đầu. Hắn minh bạch từ giờ khắc này khởi cầm tiêu là đem cầm tình cùng cầm trang đều giao cho hắn, mà hắn sẽ gánh vác khởi này phân trách nhiệm. Đối với như vậy không khí ám nham rất là không thói quen, liền giống như lần này chia lìa đại gia không bao giờ sẽ gặp nhau giống nhau. Kết quả là ám nham tận lực cười, ra tiếng đánh gãy này ly biệt bầu không khí. Làm ơn các ngươi đừng như vậy, tuy nói đi sớm giới điểm, nhưng chúng ta hiện tại còn đi đâu, đừng làm đến như là sinh ly tử biệt giống nhau, chúng ta lại không phải không trở lại. Ám nham vừa dứt lời mọi người một đám sắc mặt không tốt lên, sinh ly tử biệt nha. mà cẩm thiên còn lại là một cái nắm tay liền chiều ám nham huy lại đây. ám nham, ngươi cái miệng quá đen, cái gì sinh ly tử biệt, ngươi đừng nói vậy. cẩm thiên này nhất cử động không thể nghi ngờ lại là làm nhân tâm càng thêm không dễ chịu, đặc biệt là tiểu thất cùng nam nặc khê. nam nặc khê để ý tiểu thất không bao giờ trở về, mà tiểu thất thì tại ý mọi người vì sẽ vì bởi vì nàng mà bạch bạch hy sinh. lúc này đây đi sớm kia không biết giới điểm. Sinh tử khẳng định là khó liệu, lần này sinh ly lại làm sao không phải tử biết đâu. Nghĩ đến đây, tiểu thất tràn đầy ấy náy nhìn mọi người, không biết muốn như thế nào nói, khuyên can bọn họ không đi liền giống như muốn nàng chính mình không đi giống nhau không có khả năng, chính là kia không biết nguy hiểm rồi lại làm nàng không thể không lo lắng, nếu là nàng một người còn hảo, cố tình còn có đám kia bồi chính mình, sinh tử không bỏ người. Bác quân mặc, cầm tiêu, ám nham cùng nam nặc khê nhìn đến tiểu thất ấy náy muốn ăn ủi Đặc biệt là ám nham thâm thân chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng lúc này hoặc là nói thiên ngôn vạn ngữ lại tìm không thấy một câu có thể an ủi tiểu thất nói, bởi vì đối bọn họ tới nói đây là không cần lựa chọn lựa chọn, bọn họ cho rằng bồi tiểu thất cùng đi xâm giới điểm là theo lý thường hẳn là. Đứng ở đám người mặt sau vẫn luôn không có ra tiếng giao nhân chết lúc này đi lên trước tới, đối với tiểu thất cùng mọi người nói hắn nhận chi cùng phân tích. Tiểu thất, nhân sinh vốn là nơi trốn tràn ngập nguy hiểm. Năm đó Nhân Hoàng Nguyệt một người đi sấm giới điểm kết quả như thế nào, hai ngàn năm qua đi chúng ta y y liền không hiểu được, nhưng chờ đợi Nhân Hoàng Nguyệt không ngoài chính là hai loại kết quả, một là sông vào lưu tại kia giới điểm bên trong ra không được, nhị là ở sấm giới điểm trong quá trình chết đi. Nhưng ta tin tưởng vô luận kết quả là loại nào, Nhân Hoàng Nguyệt đều sẽ không hối hận, bởi vì nàng nỗ lực quá. Nhắm mắt lại, tiểu thất thật sâu một cái hô hấp. Chết, vì cái gì muốn nói ra Nhân Hoàng Nguyệt khả năng thất bại mà chết khả năng? Cái này khả năng ta cũng không dám đi tưởng ngươi có biết hay không, ta sợ ta suy nghĩ tâm sẽ không tự chủ được có rút đau đớn. Bất quá ngươi cũng nói rất đúng, ít nhất ta nỗ lực qua, ta sẽ không hối hận. Giao nhân chết nhìn tiểu thất, tâm hơi đau. Tiểu thất thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nói ra nhân hoàng nguyệt khả năng đã chết sự, chỉ là ta muốn trước tiên nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại có dự phòng, tổng so ngươi xâm nhập giới bắn tiểu hiện nhân hoàng nguyệt đã chết hảo. Ám nham nói có lẽ quá mức tiêu cực. Nhưng làm sao không phải trước tiên dự phòng, xóm giới điểm vốn chính là lấy mệnh đi bác, sinh tử các một nửa. Chỉ hy vọng hải hoàng cùng biển người, các ngươi có thể phù hộ tiểu thất, cho dù không xông vào được giới điểm cũng không thể hy sinh tánh mạng. Lại lần nữa mở mắt ra, tiểu thất trong mắt có không sợ. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ không hối hận ta hôm nay quyết định, cho dù đại giới là sinh mệnh. Chúng ta cũng giống nhau, một đời người gì kỳ ngắn ngủi, biếng nhác biếng nhác tầm thường quá, cả đời này chỉ như một năm thôi. Nếu sinh mệnh vô khi không xuất sắc, như vậy cả đời này cũng không có gì không đáng. Cầm tiêu cười an ủi, mà ám nham tắc chỉ một câu. Thế vì chi kỷ giả chết, kỵ sĩ cũng không phải là bệnh đương. Có tiểu thất địa phương liền có bác quân mặc. Bác quân mặc nhìn tiểu thất y chính là mặt vô biểu tình, nhưng kia hai mắt tình ý lại làm người say mê trong đó không muốn tỉnh. Có tiểu thất địa phương, sẽ có chúng ta. Nam Nặc Khê tiến lên, gắt gao ôm tiểu thất, vùi đầu ở tiểu thất trên vai nhẹ giọng ở tiểu thất bên thai nói nhỏ. Nặc Khê thực thích tiểu thất, thực thích. Mặc kệ bao lâu Nặc Khê đều sẽ ở chỗ này chờ tiểu thất ngươi trở về. "Nặc Khê, không cần chờ ta." Tiểu thất nói không có nói xong, nam Nặc Khê liền chặn đứng. "Tiểu thất, đây là chuyện của ta, xin cho ta ích kỷ một lần." Nói xong lời này, Nặc Khê giống như chân bảo giống nhau, nhẹ nhàng ôm ra tiểu thất. "Tiểu thất, nhớ rõ ở chỗ này có một cái kêu nam Nặc Khê đang đợi ngươi." "Tiểu thất, đi thôi." Hiện tại liền đi thôi, ta sợ nếu ngươi không đi ta liền sẽ đi theo các ngươi cùng nhau đi. Nam nặc Khê nhẹ nhàng đẩy tiểu thất một chút, sau đó cưỡng bách chính mình xoay người, đi vào Cẩm Thiên trước mặt. Cẩm Thiên, chúng ta cũng đi thôi, phía trước có một khắc chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Nói xong lời này, Nam nặc Khê cũng không quay đầu lại coi như tiểu thất đám người không ở phía sau giống nhau, bay nhanh chiều cửa cung đi đến, hắn căn bản không dám làm chính mình bước chân dừng lại. Hắn sợ, hắn một khi ngừng lại liền rốt cuộc đi không được. Tiểu thất, tái kiến, tái kiến. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 349 đi thôi. Vừa đi vừa nghĩ tiểu thất muốn đi nam nạc khê âm thầm nói cho chính mình, kế tiếp thời gian ta sẽ làm chính mình phi thường nội, vội đến không rảnh suy nghĩ ngươi. Ta muốn xử lý tốt phương đông vương triều cựu thần, ta muốn lắp kín thiên hạ từ từ mọi người chi khẩu, ta muốn. Ta phải vì ngươi chế tạo một cái nhất cường thịnh đại lục, sau đó ở chỗ này chờ ngươi, thẳng đến chờ ngươi trở về kia một ngày mới thôi. Tiểu thất, ngươi nhất định phải trở về. Nam nặc khê bóng dáng mang theo vài phần vội vàng cùng tiêu điều. Tiểu thất đứng ở chỗ này liền như vậy nhìn theo như là trốn tránh cái gì giống nhau. Nam nặc khê có chút hối hận, làm nặc khê lưu lại với hắn mà nói có phải hay không một loại thương tổn. Bắc quân mặc tiến lên, vỗ nhẹ tiểu thất vai. Tiểu thất, nam vương hắn không thích hợp quá chúng ta loại này phong cơ mưa móc sinh hoạt, hắn mới có thể hẳn là ở trị quốc thượng. Tắc La Vương triều hoàng đế vị trí này thực thích hợp hắn. Có hắn ở tác la vương triều chỉ biết càng ngày càng cường thịnh, mà nói như vậy, ngày sau cho dù giới điểm đánh vỡ, tam khối đại lục lộ thống nhất, tác la vương minh triều mới sẽ không yếu đi. Tiểu thất gật gật đầu, sau đó thu hồi truy đổi nam nặc khê bóng dáng tầm mắt, nhìn về phía quỷ cốc người. Quỷ mị, ngày sau nam vương chính là các ngươi chủ tử, các ngươi đối ta có bao nhiêu trung thành liền phải đối hắn có bao nhiêu trung thành, minh bạch sao? Là, quỷ hoàng. Lấy quỷ mị cầm đầu quỷ cốc mọi người đồng thời quỷ xuống, các nàng không tha Nhưng lại nhiều không tha lại có thể như thế nào. Đi thôi, đuổi theo tùy các ngươi tân chủ nhân đi, mà chúng ta cũng phải đi. Nói là phải đi, nhưng tiểu thất vẫn đứng ở nơi đó cũng không núp đích. nặc khê, ngươi hảo ta minh bạch, ngươi tưởng một người lương đeo lật đổ phương Đông Vương Triều, cái gọi là loạn thần tặc tử tội danh, ta lại như thế nào không biết, như vậy nặc khê thật làm ta ấy náy cùng đau lòng. Ngươi hảo ta không chỉ có minh bạch ta càng tiếp thu, nặc khê, tài kiến. nặc khê. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi chờ mong, ta nhất định sẽ tồn tại trở về, bởi vì nơi này có ngươi. Giao nhân chít lắc lắc đầu, trời cao đối này mấy cái hải tử thật là tàn nhẫn. Sinh ly biệt. Sinh ly biệt, cuộc đời này không thể không ly biệt. Tiểu thất, vô luận như thế nào nhất định phải bình an trở về, nhớ rõ chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi giao nhân chít lời nói ẩn hàm thâm ngụ. Hắn ở nhắc nhở tiểu thất, nếu xâm giới điểm đại giới là sinh mệnh như vậy thỉnh không cần đi. Nhân Hoàng cùng Hải Hoàng Định sẽ không hy vọng bọn họ nữa nhi vì bọn họ hy sinh sinh mệnh. Nhân Hoàng Nguyệt nói vẫn luôn đều nói hy vọng tiểu thất có thể lấy bảo trọng chính mình vì tiền đề. Nhân Hoàng Nguyệt nhất định không hy vọng tiểu thất vì nàng làm không sợ hy sinh. Nếu là cái dạng này lời nói, năm đó Nhân Hoàng Nguyệt liền sẽ không không màng hậu sản suy yếu đem tiểu thất tiến đi. Ta minh bạch. Chết, bảo trọng chính mình. Nặc khê không nghĩ lại lần nữa cùng chúng ta đưa tiễn. Như vậy chúng ta cũng muốn đi rồi. Tiểu thất nhìn kia thật dài đi thông đại điện lộ. Trong mắt hiện lên đau lòng. Na khê, đưa ngươi lại xoay người ngươi nhất định sẽ không lại nhìn đến ta, ta sẽ không lại làm ngươi thừa nhận một lần sinh ly biệt chi đau. Lần sau tái kiến khi, ta bảo đảm sẽ sinh hoạt ở ngươi có thể nhìn đến địa phương. Lần sau tái kiến khi, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, bên người có người có thể bồi ngươi. Lần sau tái kiến khi, chúng ta đều hảo hảo. Giao nhân chết nhìn như vậy tiểu thất, trong lòng đã khổ sở lại vui mừng, tiểu thất. Nhìn như lạnh băng vô tình tiểu thất kỳ thật so với ai khác đều có tình có nghĩa, đã trải qua nhiều như vậy tiểu thất ý, ý là có thể lưu giữ này phân đối bằng hữu tín nhiệm cùng quan tâm thật tốt. Nhìn vẫn luôn nhìn nam nặc khê biến mất phương hướng tiểu thất, giao nhân chết không nghĩ tiểu thất tiếp tục đắm chìm với này phân chia lìa bên trong, liền tìm hỏi. Tiểu thất, đi sấm giới điểm muốn như thế nào đi, các ngươi hiện tại quyết định sao? Tiểu thất quay đầu nhìn về phía giao nhân triết không chút do dự trả lời. Chúng ta hiện tại muốn đi kim lang đại lục. Ngươi muốn lấy nhân hoàng nguyệt màu trắng cung tiễn? Đúng vậy. Lúc trước này tam dạng thánh khí có thể cắt qua giới điểm cũng phân biệt dừng ở tam khối trên đại lục. Như vậy này tam dạng thánh khí cũng giống nhau có thể lại lần nữa cắt qua kia giới điểm, làm chúng ta xông vào. Lúc trước nhân hoàng là có thai động tác thông thả vô pháp đi theo thánh khí cùng bay ra, nhưng chúng ta bốn người có thể. Các ngươi đâu? Giao nhân chết hỏi hướng bắc quân mặc cầm tiêu cùng áo nham muốn đi kim lăng đại lục nhưng không dễ dàng. Phía trước có thể đi đến Huyền Vũ lấy được thú hoàng dùng để làm vũ khí tím thủy tinh, kia cũng là vì ngoài ý muốn. Tiểu Thất ý tưởng thực hảo, đối với tìm giới điểm chúng ta một chút manh mối đều không có, đi Kim Lăng đại lục trước bắt được nhân hoàng thanh khí, như vậy chúng ta liền gom đủ này tam đem thánh khí, bắt được sau lại nghĩ như thế nào dùng chúng nó đi phá giới điểm. Ám Nham vẻ mặt cười nhìn Tiểu Thất, đối với tiểu Thất quyết định hắn không có bất luận cái gì ý kiến. Mà Cầm Tiêu cũng là giống nhau. Tiểu Thất muốn đi Kim Lăng đại lục tìm hoàng thái thúc. Kim lăng đại lục chúng ta sớm muộn gì muốn đi, liền cùng nhau làm. Bác quân mặc còn lại là lấy thực tế hành động tới biểu đạt chính mình ý kiến. Đi thôi, các vương vương chiều sự tình đã hạ màn, chúng ta đi làm chúng ta chuyện nên làm đi. Đạp chân ổn bước chân, bác quân mặc không chút do dự đi ra đại điện, thế gian này tối cao quyền lực, đã từng hắn tha thiết ước mơ quyền thế, giờ khác này dễ dàng vứt bỏ. Hoặc là, không nên nói vứt bỏ, mà là hắn bác quân mặc lại có tân theo đuổi. Đó chính là bồi tiểu thất. Đến Thiên Chi nhai Hải chi giác, 350 say tàu. Tiểu Thất, vì cái gì các ngươi muốn lựa chọn đi thủy lộ? Ở một con thuyền đại thượng, Ám Nham vẻ mặt trắng bệnh nhìn đứng ở bong tàu chỗ thưởng thức phong cảnh tiểu Thất, Bắc Quân Mặc cùng cầm tiêu ba người, vẻ mặt vẻ vải cùng hối hận. Thật không phải một chút bi kịch, ông trời. Hắn Ám Nham đường đường Ám Dạ thiếu chủ, vô số nữ tử vì này điên cuồng Ám Dạ thiếu chủ cư nhiên say tàu, hơn nữa không biết sao xui xẻo hắn hiện tại mới phát hiện, nếu là sớm nửa ngày phát hiện Hắn thể hắn chết cũng không sẽ không thượng này thuyền, cho dù làm này thuyền sẽ mau thượng một nửa lộ trình, hắn cũng không cần. Cầm Tiêu cười quay đầu lại, một thân bạch tỷ hắn đứng ở bong tàu chỗ, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, thật dài và táo theo gió dựng lên, rất có vài phần trọc thế giai công tử hương vị. Như vậy bạch tỷ phiêu phiêu cầm Tiêu, có nói không nên lời say lòng người hương vị, mà kia trên mặt ưu nhã mà thân thiết cười càng là làm người không tự hiểu là chìm đắm trong này phân tươi cười trùng, nhìn đến như vậy cầm Tiêu đều bị cảm khái một câu. Thế gian này cư nhiên có như vậy tốt đẹp nhân vật. Đáng tiếc, những người này bên trong không bao ôm ám nham, bởi vì cầm tiêu nói làm ám nham có loại muốn giết người này cảm giác. Không biết là ai đề nghị muốn đi thuyền rẽ sóng đạp hải mà đi, không biết là ai đề nghị tiểu thất là hải hoàng nữ nhi, chúng ta muốn đi chân chính cảm thụ một chút biển rộng bằng bạc. Cầm tiêu, ta diệt ngươi ở bong tàu thượng đi có chút không xong ám nham thật sự nhịn không được, không màng chính mình lúc gần lúc hiện, mấy fan tưởng phun bộ dáng chiều cầm tiêu đánh tới. Cầm tiêu Người đáng giận cư nhiên nhắc tới việc này, hiện tại hắn không biết có bao nhiêu hối hận đưa ra cái này ý kiến, hắn hối hận, hối hận, cả đời này đã làm hối hận nhất sự chính là đề nghị thừa thuyền đi tuyết sơn dưới chân. Nay thật con mẹ nó là cái không có một chút tính khả thi đề nghị, nhưng vì cái gì, vì cái gì những người này đều đồng ý, toàn phiếu cùng qua. Ô ô ô ám nham giờ phút này thật sự muốn khóc, lúc này hắn nào có yêu nghiệt công tử bộ dáng, lúc này hắn nào có có thể làm tứ đại Mỹ tỉ mặt đỏ tim đập bộ dáng. Đông. Liên ở tiểu thất cùng bác quân mặc nghị đến như vậy nhu nhược ám nham muốn như thế nào diệt cầm tiêu khi ám nham tại đây thuyền lớn một cái cực tiểu đông đưa trung thế ngã ở bong tàu thượng. Ha ha ha ha! Cầm tiêu không chút nào nể tình cười ha hả giai công tử hình tượng không còn sót lại chút gì. Ám nham ám nham lúc này liền giống như rùa đen giống nhau bốn bình bắt phương ngã vào bong tàu thượng, như vậy muốn nói nhiều khó coi liền nói nhiều khó coi. Nay mặt thật đúng là ném đến dưới điểm đi, ông trời! Hắn cầm tiêu tuyệt đối không thừa nhận cái này như thế không phẩm không dạng người là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, này thật sự quá ném bọn họ cầm ra mặt. Tiểu thất cùng bác quân mặc lập tức cũng bất chấp nhiều như vậy, cùng tiêu đi lên. Hình tượng nha hình tượng nha, chính là ở nhìn đến ám nham cái dạng này bọn họ hai người thật không có hình tượng đáng nói. Lúc này hai người nơi nào còn có lạnh nhạt cùng lánh khốc bộ dáng, hai người sớm đã cười khởi không được thân. Tiểu thất càng là một bên cười một bên không có ám hoàng ái bỏ đá xuống giếng. Ám nham. Ta thật không rõ, như vậy như vậy ổn, ngươi như thế nào liền sẽ vượng đâu. Này rõ ràng hòa bình mà giống nhau nha. Ám nham cái này chỉ là tức mất mặt lại buồn bực, hắn như thế nào biết hắn sẽ vựng, hắn như thế nào biết hắn lục địa một con rồng, tới rồi trong biển chính là một cái trùng. Ta phải biết rằng, ta còn có thể cho các ngươi phát hiện. Ghé vào bong tàu thượng khởi không tới ám nham, đơn giản sườn cái thân mình liền sao nằm. Thật là, nếu là ta biết ta sẽ xây tàu ta như thế nào cũng sẽ không đề nghị thừa cái gì phá thuyền. Liền chỗ tính bọn họ đề nghị, hắn ám nham cũng có thể tìm ra một trăm lý do không tuyệt. Hơi mế mắt, ám nham liền như vậy nằm nhìn trời xanh, đồng nhiên phát hiện như vậy nằm còn man tốt, lưng dựa bong tàu đỉnh đầu trời xanh, gió biển thổi quá, cũng không có như vậy hôn mê. Đáng tiếc, tiểu thất kế tiếp giảng một câu làm ám nham càng thêm buồn bực. Ám nham, ngươi nếu là sớm biết rằng, nói cho ta một tiếng. Ta trước tiên cho ngươi bị điểm phòng ngừa say tàu dược, ta bảo đảm ngươi trên thuyền cũng là một con rồng Cái này tiểu thất chính là thiệt tình chân ý, thân là thần ý đi liền cái xây tàu dược cũng xứng không ra vậy mất mặt. Tiểu thất, hiện tại đâu? Hiện tại có thể xứng sao? Nghe được tiểu thất nói, ám nham cư nhiên một cái cá chép lan lộn, cả người liền từ nằm biến thành lập. Tốc độ này cùng quá trình cực nhanh làm người trá lươi, ám nham, người xác định người xây tàu không phải chăng sao? Ám nham, người còn xây tàu sao? Tiểu thất có chút không quá xác định hỏi, ám nham cái dạng này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề nha. Tiểu thất, trước đường động cái này, người trước nói cho ta hiện tại còn có thể cấp phối ra phòng ngửa xây tàu dược sao? Vựng, vựng, vựng, hắn như thế nào có thể không được nhà, nhưng nghe đã có có thể phòng ngừa xây tàu dược hắn liền không hôn mê. Ông trời nhà, tiểu thất thật là người ban cho ta phúc tinh, ta muốn phòng ngửa xây tàu dược nhà, xây tàu thật sự quá thống khổ.